t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi bốn phòng hộ đại trận phá t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi bốn phòng hộ đại trận phá liệt diễm tông trên quảng trường mọi người thấy phóng lên tận trời m à u ừ n g đỏ đăng k í tất cả đều cặp mắt trợn tròn nao nhao, nhao kinh ngạc thốt lên cái này đăng k í vậy mà trực tiếp tạo thành hoa cái lại là m à u ừ n g đỏ đăng k í cái này hoa cái nhìn uy thế trung tiên hào hào mỹ lệ chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này đăng k í liền có thể biết được trong lò đan dược định bật phi phạm thật chờ mong diệp vũ tiền bối lần này luyện chế là loại nào đan dược liệt diễm tông tông chủ viêm vô song thấy đăng ký dị tượng kinh người trên mặt lộ g a sợ hãi lẫn vui mừ lò đan dược này là diệp vũ là liệt diễm tông l u ệ t chế tự nhiên phẩm cấp càng cao càng tốt vừa nghĩ tới về sau đan dược ra lò cảnh tượng viêm mô song liền không nhịn được bắt đầu c ư ờ i ngây ngô hh h thất phẩm đan dược a thất phẩm nghĩ không ra ta liệt diễm tông cũng có thể nắm giữ loại này phẩm cấp linh đan diệp vũ đạo h ư u thật đúng là ta liệt diễm tông đại quý nhân a diệp vũ trước mặt đỉnh lô phía trên m à u ừ n g đỏ đan khí hình thành hoa cái kiểu dáng càng phát ra uy nghiêm theo đan khí càng tụ càng nhiều hoa cái chậm rãi dâng lên tại liệt diễm tông trên quảng trường hình chiếu ra mạng lớn bóng ma chu vi xem liệt diễ sợ phát ra âm thanh quáy miếu tới dịp vũ và anh mộ không sai đỉnh lô một tiếng oanh minh màu h n g đỏ đ ă n khí như ngược dòng trường hạ phóng lên tận trời giữa không trung đ ă n khí hoa cái nhận xung kích ở vang vỡ vụn màu h n g đỏ đ ă n khí bị tách ra ra như là từng đoá từng đoá từng vân trung điệp cùng một chỗ bao phủ tại liệt diễm tông trụ sở trên không vào lúc giữa trưa mặt trời đem tia sáng bắn ra tới đàn mây phía trên một giây sau vô tận đan mây dường như bị tia sáng nhóm lửa từ từ thiêu đốt lắc lư lên dáng đỏ viêm vô xong nhìn xem một màn này lập tức kinh hô một tiếng lại là một loại kinh người dị tượng viêm bô song thần sắc phức tạp nhìn về phía diệp vũ trong lòng nghe ẩm đủ loại dị tượng tại diệp vũ trong tay tựa như là không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài ném phải biết liền xem như một loại dị tượng đều là những người khác cố gắng cả đời đều khó mà làm được a đầy trời dáng đỏ che đậy liệt diễm tông bầu trời đám người ngựa đầu nhìn trời đã sớm khiếp sợ tắt tiếng một lát sau biển mây cuốn lên lò luyện đan như là một cái biển sâu vòng xoáy đem dáng đỏ toàn bộ hút vào trong đó dị tượng biến mất nhưng là đan dược cũng không luyện chế hoàn thành trước lò luyện đan diệp vũ hai tay k í c ấn tương đạo lóng lánh lôi quang phủ văn bị diệp vũ kích phát mà ra c ô n g pháp i ự u chuyển luyện đan thuật phù văn không có vào đan lô trong lò đan dược mặt ngoài lập tức c ầ n hiện ra một đạo đan văn đan dược nhất chuyển diệp vũ trong tay lôi quang phủ văn không ngừng đan dược luyện chế còn chưa kết thúc phù văn như một dòng sông ánh sáng hướng chạy trong lò luyện đan đan lô bên trong đan dược chậm rãi sinh ra đạo thứ hai đan văn đan dược n h ị chuyển ẩm ẩm làm cho người da đầu tê dại lôi âm tự k i u thiên tri thượng văng lên viêm mô song đột nhiên ngẩm đầu lên sắc mặt đ ố n nhiên biến đổi thiên phạt lôi k í c tới một tiếng kinh hô viên bô song đội vàng chào hỏi liệt diễm tông chúng đệ tử chúng đệ tử nghe lệnh dâng lên phòng hộ đại trận chống được lôi tiếp liệt diễm tông chúng đệ tử biết được tình thế khẩn cấp thế thanh hét lớn tuân tông chủ kiến chúng đệ tử thân hình di chuyển nhanh chóng đều đ â u vào đấy dâng lên liệt diễm tông phòng hộ đại trận viên bô song thần sắc khẩn trương nhìn xem một bên t r ư ờ n g lao lên tiếng dò hỏi đại t r ư ờ n g lão linh thạch chuẩn bị sung túc ca đại t r ư ờ n g lao nghe vậy nhẹ gật đầu chấm giọng nói rằng tông môn tất cả tồn kho linh thạch đều đã vận dụng lao phu còn tư nhân tài trợ năm trăm khối linh thạch viêm bô song nghe vậy v ộ vô đại trưởng lão bà vai vui mừng nói rằng t ố t liệt diễm tông sẽ không quên đại trưởng lão công lao đại trưởng lão khẽ nuốt sợi dâu thần sát trịnh trọng nói việc này đối ta liệt diễm tông liên quan trọng đại l ã o phu không thể không dốc hết toàn lực a ẩm ẩm một tiếng lôi âm đ ố n g nhiên nổ vang trong lòng mọi người đột nhiên trầm xuống viêm bô song d ư ơ n g mắt nhìn về phía cựu thiên tri thượng tiếp vân trong lòng không khỏi rút lên lục phẩm nhị chuyển nghiệp h ỏ a hồng liên đan đã đạt đến cựu phẩm thần đan tia thất phẩm nhị chuyển đan dược viêm vô song thân thể khẽ rút lên bắt đầu lo lắng liệt diễm tông phòng hộ đại trận có thể hay không ngăn lại cái này lôi kiếp tông chủ đại trưởng lão thần sắc do dự nhìn xem viêm vô song trầm ngâm nói lao phu xem cái này lôi kiếp sợ là khó khăn a viêm vô song hít sâu một hơi có chút nắm chặt s o n g quyền toàn lực ứng phó đan rửa không cho sơ thất giang giác đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống liệt diễm tông phòng hộ đại trận kịch liệt run lên ở vào trận cước chỗ linh thạch lập tức cầm vang nổ tung tông chủ đại trận tiêu hao linh thạch quá nhanh một ga trông coi trận pháp liệt diễm tông đệ từ bước nhanh đi đến viêm vô song trước người thần sắc khẩn trương nói rằng viêm bô s o n g nghe vậy khoát tay chặn lại chấm dọc quát không cần bận tâm linh thạch toàn lực giữ gìn đại trận là liệt diễm tông đệ t ử bước nhanh rời đi lại bắt đầu lại từ đầu thay thế đại trận linh thạch viêm bô s o n g dương mắt nhìn tiền ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng hy vọng linh thạch đủ nếu không a n h giang giác. vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp đạo tiếp lôi thứ hai ngay sau đó rơi xuống đông thanh âm r u n g trời v ă n g lên đám người chỉ cảm thấy hai hai vang lên nong nghe không được ngoại giới chút nào thanh âm phòng hộ phía trên đại trận đạo đạo trận văn hiển hiện mà ra lúc nào cũng có thể sẽ phá tan đến liệt diễm tông chúng đệ tử nghe lệnh viêm b ô xong bọn lên giữa không t r u n g bên trong nhìn khắp bốn phía trầm giọng hét to tốc độ cao nhất thay thế đại trận linh thạch cần phải bảo đảm đan dược thành công ra lò liệt diễm tông chúng đệ tử lấy lại tinh thần trên mặt thần s ắ c tất cả đều căng thẳng lên từng khối vứt bỏ linh thạch bị ném đi từng khối lóng lánh linh quang linh thạch lấp vào đại trận bên trong phòng hộ đại trận linh quang trước nay chưa từng có l o a sáng và n một đạo kiếp lôi như là ác long h à n thế hướng phía liệt diễm tông quảng trường kích xạ mà đến giang giác liệt diễm tông phòng hộ đại trận phát ra ánh sáng trói mắt đạo đạo vết rách hiện lên ở phía trên đại trận viêm bô s o n g thấy thế trong mắt vẻ mặt trước nay chưa từng có cấp bách lên chúng đệ tử tranh thủ thời gian thay đổi linh thạch liệt diễm tông đệ tử nghe lệnh nắm chặt thay thế đại trận linh thạch và anh ba cái hô hấp qua đi lại làm ộ t đạo lôi k ế p hạ xuống lôi k ế p hạ xuống tốc độ làm sao lại nhanh như vậy viêm bô s o n g trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lên tiếng hét to nói nhanh thay thế linh thạch đáng tiếc thời gian quá mức gấp áp đại trận linh thạch chỉ thay đổi hơn phân nửa còn có một gần một nửa vứt bỏ linh thạch không có thay thế đến Giang giác. phong hộ đại trận phát ra một tiếng văn giòn sau đó tại mọi người trong ánh mắt từng mảnh vỡ vụn kết thúc viêm bô s o n g trái tim đột nhiên n h ứ c lên lúc này mới đạo kiếp lôi thứ bốn đại trận liền đã tổn hại tiếp xuống kiếp lôi làm như thế nào cản kinh hãi qua đi chính là mê mang viêm bô s o n g giờ phút này đã không có chú ý hoàn toàn không biết rõ kế tiếp nên làm cái gì tông chủ một bên đại trưởng l ã o gấp giọng hét to ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp a đạo kiếp lôi thứ năm cũng nhanh rơi xuống thang cấp kinh lôi kiếm t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi lăm thang cấp kinh lôi kiếm viêm vô s o n g nước mắt nhìn đang nổi lên kiếp lôi kiếp ân cười khổ một tiếng làm sao bây giờ cho tới bây giờ ta còn có thể làm sao liệt diễm tông đại trưởng lão nghe vậy trên mặt cấp sắc càng đậm chấm dọc quát thật là kiếp lôi liền phải rơi xuống tông chủ ngươi nhanh nghĩ biện pháp a bằng không lọ đan dược này liền xong rồi viêm vô s o n g nghe vậy phát điên vẫn nộ quát ta đang suy nghĩ a thật là phòng hộ đại trận đã phá kiếp lôi ai tới chặn là ngươi vẫn là ta đại trưởng lao há to miệm mong muốn nói cái gì nhưng lại cũng không nói gì bởi vì đại trưởng lão biết t i ế p lôi vi lực bọn h ắ n ai cũng không chẳng được đến chẳng lẽ ta liệt d i ễ m tông cái này lô t h ầ n đan liền phải vẫn lạc tại trong lò đan sao đại trưởng lão thần sắc đắng chát thở dài nói trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng khó mà dứt bỏ c h i sắc viêm vô song kìm lòng không được nắm chặt s o n g quyền không tôi h nhìn lò luyện đan một cái viêm vô song sau đó hai mắt nhắm lại âm thầm thở dài một cái lúc cũng bệnh cũng ha ha có lẽ đây chính là thiên ý à. viêm tông chủ đang suy nghĩ gì mộ không sai diệp vũ âm thanh trong trẹo tại viêm vô song vang lên bên hai diệ vũ lão v i ê m vô song đột nhiên mở mắt thần sắc ngạc nhiên nhìn xem diệp vũ tựa như rơi xuống nước người bắt lấy cuối cùng một c ọ n g rơm v i ê m vô song đem tất cả hy vọng đều đặt ở diệp vũ trên thân đạo hữu nhưng có biện pháp ngăn lại kiếp này lôi diệp vũ nghe vậy ngửa đầu nhìn trời kia u i thế kinh người kiếp vân khiến diệp vũ thần sắc dần dần ngưng trọng lên kiếp này lôi đi lực cường hành chỉ bằng vào một mình ta sợ là khó mà ngăn cản vậy làm sao bây giờ v i ê m vô song đội vàng lên tiếng hỏi tham lại thêm ta liệt diễm tông đâu có thể hay không ngăn lại kiếp lôi diệp vũ nghe vậy lắc đầu lên tiếng nói rằng đã ngăn không được vậy thì không cho kiếp lôi rơi vào lò luyện đan bên trên liền tốt ân viêm vô s o n g vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía diệp vũ không cho kiếp lôi rơi vào đan lô bên trên cái này sao có thể kiếp lôi mục đích đúng là phá hủy thần đan không có khả năng đổi kiếp lôi mục tiêu diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tự tin lên tiếng nói rằng có một cái biện pháp quay đầu nhìn về phía viêm vô s o n g diệp vũ nói tiếp viêm tông chủ có thể tin ta viêm vô s o n g không chút do dự nhẹ gật đầu viêm nào đó tự nhiên là tin tưởng đạo hữu có biện pháp gì đạo hữu cứ việc hành động diệp vũ nhẹ gật đầu t r â m giọng nói rằng mệnh đệ tử lại để cho ra một khối đất trống v i ê m bô xong nghe vậy khe giật mình lập tức hướng phía bốn phía liệt diễm tông đệ tử lên tiếng quát chúng đệ tử nghe lệnh lui lại ba mươi t r ư ợ n g liệt diễm tông chúng đệ tử nghe lệnh thân hình tề tề hướng lui về phía sau tới ba mươi t r ư ợ n g bên ngoài diệp vũ đ ạ o hữu kế tiếp làm sao bây giờ v i ê m bô xong quay đầu nhìn về phía diệp vũ thần sắc mong đợi dò hỏi diệp vũ chuyển bước cách xa l ò l ư ợ đan lật tay một nắm kinh lôi kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay diệp vũ lạ hữu viên bô xong thấy thế kinh hô một tiếng chẳng lẽ ngươi muốn dùng trôi này linh kiếm đến ngăn trở kiếp lôi à? không được linh kiếm sợ có bị hủy nguy hiểm à? diệp vũ khỏe miệng lộ ra một bệnh ý cười tranh bấm tay gãy nhẹ lôi ư kiếm kinh lôi kiếm khẽ run phát ra từng tiếng sáng kiếm minh nó hiện tại còn ngăn không được kiếp lôi bất quá thăng cấp liền tốt viêm vô s o n g nghe vậy xứng sở thăng thăng cấp diệp vũ cười khẽ một tiếng lấy ra tự liệt diễm tông trong bảo khố đạt được huyết văn cương nhìn kỹ đưa tay một chiêu một đ á kim sắc họa diễm tự diệp vũ lòng bàn tay bay lên ngọn lửa nóng bỏng bao vây lấy huyết văn cương đem nó dần dần luyện hóa một đoàn sen lẫn tơ máu kim loại dung dịch xuất hiện giữa không t r u n g bên trong lên một tiếng quát nhẹ kinh lôi kiếm lơ lửng giữa không t r u n g bên trong diệp vũ ấn q u y ế t trong tay biến ảo kim loại dung dịch bị diệp vũ kéo thành một đầu tơ máu tơ máu tung bay là cấn đang sấm xét trên tân kiếm đạo đạo vết máu hiện lên ở kinh lôi kiếm mặt ngoài tựa như một bức kỳ dị kinh mạch đ ổ phổ đốt một tiếng quát nhẹ kinh lôi kiếm mặt ngoài vết máu nở rộng quan hoa c â pháp dẫn lôi tẩy luyện quyết kinh lôi kiếm lơ lửng mà lên tản mát ra một cốp vô hình chấn động cựu thiên tri thượng kiếp vân nặng nề như núi đạo đạo lôi đình lập lòe nhảy lên động vâng lôi âm vang vọng trời cao giang g ắ c đạo thứ sáu lôi đình rốt cục hạ xuống liệt diễm tông trên quảng trường đám người n g ử a đầu nhìn xem một màn này trái tim tất cả đều nắm chặt vâng kiếp lôi rốt cục rơi xuống rơi vào kinh lôi trên tân h kiếm thật thành viên bô song thần sắc khiếp sợ nhìn xem một màn này lẩm bẩm lên tiếng nói rằng lôi đỉnh tẩy luyện phía dưới kinh lôi kiếm mặt ngoài vết máu kinh mạch vậy mà có chút mở đi sơ qua diệm vũ thấy thế nhãn tình sáng lên tiếp tục vâng đạo kiếp lôi thứ bảy hạ xuống kinh lôi kiếm mặt ngoài vết máu kinh mạch càng phát ra ảm đạm vê anh đạo kiếp lôi thứ tám vết máu kinh mạch nhan sắc gần như tại không vê anh đạo kiếp lôi thứ chín kinh lôi kiếm mặt ngoài vết máu kinh mạch đổ phổ rốt cục biến mất biến mất không thấy gì nữa thành diệp vũ thấy thế trên mặt vui mừng loại lên thở nhẹ ra âm thanh cái gì thành một bên viêm vô song thấy diệp vũ thần sắc hưng phấn không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm tương lai thần minh thành diệp vũ đưa tay chỉ hướng kinh lôi kiếm n ữ khí khó nén hưng p h n ó i tranh diệp vũ vừa dứt lời kiếm minh thanh em vang vọng trời cao hô liệt diễm tông trên quảng trường hình như có gió nhẹ thổi tới một giây sau c u ầ n phong gào thét vô tận linh khí hướng phía liệt diễm tông tụ tập mà đến phun trào linh triều dẫn phát ra quyển thiên gió lốc chuyện gì xảy ra viêm vô song phát giác được linh khí d ị biến thần tình trên mặt bắt đầu ngưng trọc lên trên quảng trường liệt diễm tông c h ú n g đệ tử miễn c ư ơ n g dưới c u ầ n phong ổn định thân hình Linh khí thế nào đ ô n g nhiên n ổ i điên không biết rõ linh khí tất cả đều hướng phía quảng trường tụ lại đến đây tê vì sao đống nhiên tụ tập như thế hải lượng linh khí nhịn đã có linh khí hóa dịch linh khí trung tâm nhất là diệp vũ tiền bối linh kiếm t â m mắt của mọi người không tự chủ được nhìn về phía linh khí phong bạo trung tâm nhất chối này kiểu dáng c ổ phát trường kiếm có chút rung động vậy mà tại phun r a nuốt vào lấy hải lượng linh khí t a đi viêm bô xong lập tức cặp mắt t r ò n tròn kinh ngạc thốt lên linh kiếm này vậy mà tại hấp thu linh khí liệt diễm tông đám người kinh hãi dị thường nhìn xem phun r a nuốt vào linh khí trường kiếm thần s á c sợ hãi tranh kiếm minh văng lên sắc bén kiếm khí phóng lên tận trời đang hấp thu hải lượng linh khí về sau kinh lôi kiếm nội tỉnh cao hơn một tầng sắc bén p o n g mang chi khí mọi người bắt đầu kìm lòng không được lưu lại chẳng lẽ linh kiếm này yêu hóa sao linh kiếm là t ử vật làm sao có thể như người thường hấp thu linh khí tê lão phu cảm giác linh kiếm này vì thế càng ngày càng kinh k h ủ n g linh kiếm này sống trong đám người viêm vô song đột nhiên nhớ tới diệp vũ dường như nói qua huyết văn cương là thời đại thượng cổ rèn đúc thần binh không thể thiếu cực phẩm vật liệu gia nhập huyết văn cương thần binh không chỉ có cực độ phù hợp chủ nhân càng thêm có thể tự chủ hấp thu linh khí đi theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành chương một n t h ấ t phẩm nhị chuyện hỏa linh đan chương một n t h ấ t phẩm nhị chuyện lúc này kinh lôi kiếm rửa sạch duyên hoa linh quang lập lòe phá lệ loa mắt kinh lôi kiếm nguyên bản chất liệu là một khối thiên ngoại vẫn thạch chất liệu mặc dù không tệ nhưng cũng không gọi được tuyệt đỉnh khoảng cách thần minh chân chính càng là kém không ngừng mấy bậc mà bây giờ kinh lôi kiếm dung hợp viết văn cương đã có cùng tuyệt đỉnh thần minh so sánh liệu nội đ ì n h thì ra đây mới là viết văn cương chân chính cách dùng a v i ê m bô s o n g xem hết kinh lôi kiếm thuế biến một màn thần s á c cảm thán nói tông chủ mau nhìn kiếp vân muốn tiêu tán trong đám người một tiếng kinh hô hấp dẫn lực chú ý của chủ nhân v i ê m bô s o n g nghe vậy ngửa đầu nhìn trời trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng quá tốt rồi kiếp vân rốt cục muốn tản Tốt. cái này cũng không quá tốt diệp vũ âm thanh trong trẻo vang lên ngửa đầu nhìn qua chậm rãi tiêu tán kiếp vân diệp vũ hướng phía kinh lôi kiếm lên tiếng nói rằng kinh lôi nó vừa rồi thật là đánh ngươi đến mấy lần đâu ngươi không biểu hiện biểu thị tranh diệp vũ vừa mới nói xong kinh lôi kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm m ì n h ngâm một giây sau kinh lôi kiếm hóa thành một đầu lôi đỉnh trường long thương phấn trường ngâm một tiếng lập tức lắc đầu vây b ô i nào về phía cựu thiên tri thượng k i ế p vân cái này liệt diễm tông mọi người thấy bay lên mà lên lôi đỉnh trường long tất cả đều chấn kinh tới không thể t h ở đổi linh kiếm hóa rồng các ngươi nhìn kỹ kia mắt rồng linh quang lấp lóe tràn đầy linh động chi ý tuyệt không phải bình thường miến hóa đây là số a linh kiếm thật sự có ý thức cho tới giờ khác này mọi người mới ý thức được lúc trước kinh lôi kiếm kinh lịch như thế nào thần kỳ kỳ ngộ thật â m mộ thật mong muốn viên bô song thần sắc â m mộ nhìn xem bay lên lôi đỉnh trời cao trong miệng lẩm bẩm nói lần nữa nhìn về phía trên quảng trường tứ phẩm lò luyện đan viên bô song miệng c o n g lên lộ ra ghét bỏ vẻ mặt sách càng xem càng xấu ai có thể nghĩ tại thấy được kinh lôi kiếm về sau viên bô song liền đem ngày xưa coi như chân bảo đàn lô vứt bỏ như giày rách ngâm cựu tiên tri thượng một tiếng vui sướng long hà to miệng rộng một hồi vô hình hấp lực chống rông xuất hiện sắp tiêu tán k i ế p vân tại cái này hấp lực dẫn đạo hạng hướng phía lôi đỉnh trường lòng trong miệng không ngừng hội tụ trong máy mắt nặng nề như núi kiếp vân toàn bộ biến mất tại lôi đỉnh trời cao trong miệng ngâm một tiếng to g i vui sướng lăng ngâm lôi đỉnh trường long ở giữa không trung du tẩu mấy vòng sau đó hướng phía diệp vũ một đầu đâm xuống tới tranh lôi đỉnh trường long một lần nữa hóa thành kinh lôi kiếm lơ lửng tại diệp vũ trước người diệp vũ tay nắm chặt thuế biến về sau kinh lôi kiếm lật tay đem nó thu nhập thể nội và dưỡng khu cụ một bên viêm vô song thấy kinh lôi kiếm biến mất ánh mắt lộ ra thần sắc không lớn diệp vũ đạo linh kiếm này diệp vũ trong mắt ý cười l ó a lên n g ự a khí tùy ý nói rằng là ta rèn đúc quả nhiên là đạo hữu viêm vô song thần sắc giật mình lúc đầu dự định thăm dò hỏi một chút kết quả vậy mà thật là diệp vũ tự tay rèn đúc luyện đan trận pháp luyện k h í viêm vô song thật muốn hỏi diệp vũ một câu còn có cái gì là các hạ sẽ không đi khu cụ diệp vũ đạo hữu viêm vô song ho khan hai tiếng đang hấp dẫn diệp vũ chú ý về sau thần sắc do dự lên tiếng nói rằng đạo hữu linh kiếm thật là tốt nội tình thâm hậu linh tính mười phần coi là thật khiến viêm người nào đó hâm mộ nếu như có thể nắm giữ như thế một thanh linh b ì n h vậy tuyệt đối sẽ là một sự giúp đỡ lớn diệp vũ nhìn viêm vô song một cái khẽ cười nói ngươi mong muốn ách viêm vô song há to miệng cuối cùng hơi đỏ mặt lên tiếng nói rằng muốn ý tứ của ta đó là linh kiếm tuy tốt nhưng là ta muốn đỉnh lô không đợi viêm vô song nói xong diệp vũ nói thẳng đỉnh lô cùng là lợi khí ta đương nhiên có thể rèn đúc vậy thì tốt quá viêm vô song thần tình trên mặt vui mừng có thể hay không làm phiền đạo hữu là ta rèn đúc một tôn linh đỉnh nhưng có chỗ cần viêm người nào đó tuyệt không chối tử diệp vũ nghe vậy khỏe miệm lộ ra một vệ ý cười vẻ vẹn, vẹn một tôn linh đỉnh chẳng lẽ viêm tông chủ liền không muốn một tôn như kinh lôi kiếm đồng dạng linh tính mười phần có thể tự chủ tu luyện đỉnh lô a viêm vô song thần tình trên mặt trì trệ lập tức đỏ lên hai mắt liền hô hấp đều nặng nề lên thật có thể sao diệp vũ mang theo tâm ý nhìn viêm vô song một cái lên tiếng nói rằng chỉ cần có huyết văn cương viêm vô song hít sâu một hơi nén xuống kích động trong lòng vô cùng tâm tình trầm giọng nói rằng coi như l à khắp thần hỏa đại lục viêm nào đó cũng muốn tìm kiếm tới huyết văn cương đến lúc đó còn mời đạo hữu ra tay là ta rèn đúc một chiếc đỉnh lô không đội diệp vũ quay đầu nhìn về phía trên quảng trường lò luyện đan lên tiếng nói rằng viêm tông chủ vẫn là xem trước một chút trong lò đan dược như thế nào viêm vô s o n g nghe vậy lấy lại tinh thần kém chút q u ê n đi diệp vũ luyện chế đan dược Tức! mau nhìn xem đan dược phải trang luyện chế thành công đám người đến gần lò luyện đan giờ phút này độ nóng trong lò đã sớm chậm lại đan lô bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh khi sâu một hơi viêm vô s o n g d ư ơ n g mắt nhìn về phía viêm phần thiên thiên nhi đi mở nắp lò đứng ở trong đám người viêm phần thiên cất bước đi ra trầm giọng nói rằng là đến gần đan lô viêm phần thiên hai tay dùng sức đem đan lô mở ra một cái khe trong chốc lát hào quang đ ầ y trời một đạo hồng mang tự đan lô khe hở bên trong phóng lên tận trời như là một vòng mặt trời đỏ xuất hiện trên bầu trời thế đám người ngước nhìn cái này vòng mặt trời đỏ tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh thứ gì chẳng lẽ là đan dược đây là hạo nhật ta không đúng cho nên một cái linh châu đan dược biến linh châu chuyện gì xảy ra đám người ngước nhìn bầu trời bên trong tản da hồng mang linh châu trên mặt lộ ra v ẹ ngạc nhiên trên bầu trời một quả lớn nhỏ cỡ năm tay linh châu phóng thích ra ánh sáng màu đỏ tựa như một vòng hỏa hồng sắc hạo nhật diệp vũ đạo hữu đây là có chuyện gì viêm mô s o n g q u a y đầu nhìn về phía diệp vũ thiếu kỳ dò hỏi diệp vũ nghe vậy đưa tay một chiêu trên trời mặt trời đỏ từ từ hạ lạc cuối cùng dừng ở diệp vũ trên lòng bàn tay thất phẩm nhị chuyển hỏa linh đan dược lực đã sớm siêu việt bình thường cựu phẩm thần đan hỏa linh đan là đan dược cũng là linh châu cụ thể như thế nào tất cả một ý niệm theo diệp vũ tự thuật trên lòng bàn tay hỏa linh đan không ngừng biến n o khi thị như một cái lớn nhỏ cơ nắm tay linh châu phát ra vô tận quan uy khi thì như là một cái hạnh lớn nhỏ đan dược quan g hoa nội liễm liệt diễm tông mọi người thấy một màn này tất cả đều khiếp sợ há to miệng hỏa linh đan hỏa linh châu cái này t h ấ t phẩm nhị truyền hỏa linh đan vậy mà như thế thần dị siêu việt cựu phẩm thần đan kinh khủng như vậy ô ô ta liệt diễm tông có tài đức gì a diệp vũ đạo hữu còn n g ư ờ i nói một chút cái này hỏa linh đan có gì công hiệu chương một nghìn hai trăm tám mươi bảy mục đích sơ hiện t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi bảy mục đích sơ hiện diệp vũ một tay n â n hỏa linh đan đạo mắt đám người trầm giọng nói rằng hỏa linh đan có hai loại hình thái theo thứ tự là đan dược hình thái cùng linh châu hình thái nếu như lấy đan dược hình thái ăn vào trong khoảnh khắc liền có thể đ ổ i thể chất trở thành hỏa linh chi thể đến lúc đó tu luyện hỏa thuộc tính công pháp sẽ một đường hát vang tiến mạnh không tồn tại bình cảnh mà nói v i ê m v ô s o n g nghe vậy ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết vội vàng lên tiếng dò hỏi kia linh châu hình thái đâu diệp vũ lên tiếng giải thích nói linh châu hình thái sẽ ân trạch toàn bộ liệt diễm tông đem linh châu đặt liệt diễm tông trung tâm có thể tụ lại vạn dặm tri địa hỏa linh chi khí gia tăng đệ tử linh khí thân hòa độ tăng tốc tu hành tốc độ ngước mắt nhìn viên mô xong diệm lên tiếng nói rằng v i ê m t ô n g chủ linh đan cùng linh châu tuyển loại nào ta tuyển v i ê m vô song trầm n g â m sau một lát lên tiếng nói rằng linh châu hình thái so với thành toàn một người ta càng có khuynh hướng nhường liệt diễm tông c á c đệ tử được hưởng lợi dù sao cái này mai hỏa linh đan là thuộc về toàn bộ liệt diễm tông v i ê m vô song vừa mới nói xong ở đây liệt diễm tông đệ tử nhao nhao gieo họ lên tiếng tông chủ và thuế diệp vũ tiền bối và thuế ha ha quá tốt rồi b á i tạ diệp vũ tiền bối liệt diễm tông đại sảnh diệp vũ đạo hưu ta liệt diễm tông có thể gặp phải đạo hưu quả nhiên là mời thiên chi may mắn viêm vô song nhìn xem diệp vũ thần sắc cảm thán nói diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười ta vốn là thần hỏa đại lục bên ngoài người có thể đi vào liệt diễm tông đã nói lên đây là người ta ở giữa duyên phận giương mắt nhìn về phía viêm vô song cùng một đám liệt diễm tông trưởng lão diệp vũ lên tiếng dò hỏi thần hỏa đại lục kéo dài mấy vạn vạn bên trong không biết liệt diễm tông địa vị như thế nào viêm vô song cùng một đám trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái lên tiếng nói rằng đại khái là trung hạ lưu tiêu chuẩn a diệp vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên vừa cười vừa nói viêm tông chủ có hay không muốn lên cao tâm tư đương nhiên là có. v i ê m vô song không chút do dự nói chỉ tiếc ta liệt diễm tông nội tình vẫn là quá nông cạn có lòng tiến thủ nhưng cũng bất lực a diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng đã viêm tông chủ có lòng ta có thể xuất lực hỗ trợ hỗ trợ v i ê m vô song ngồi thẳng thân thể cảm thấy hứng thú dò hỏi r ú t thế nào diệp vũ bấm tay gõ nhẹ mặt bàn vừa cười vừa nói đan thuật tế h bàn linh m i n h linh thạch thậm chí là cựu chuyện thuật luyện đan cũng không phải không thể hô viên vô song cùng các vị trưởng lão đột nhiên đứng người lên thân thể thần xác k i ế p sợ nhìn xem diệp vũ đạo hữu nói đều là thật diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng ta chưa từng lừa qua viêm thông chủ ổn định khuấy động tâm thần viêm vô song bọn người một lần nữa ngồi xuống diệp vũ lạ hữu không biết rõ ta liệt diễm tông cần nỗ lực cái gì viêm vô song thần sắc trịnh trọng nhìn xem diệp vũ lên tiếng hỏi tham diệp vũ hỗ trợ tất nhiên không phải là miễn phí hiện tại viêm vô song cân nhắc chính là nỗ lực cùng hồi báo ở giữa tỷ trọng vấn đề diệp vũ nâng chén trà lên nhấp một hớp trà xanh mở miệng nói ra công pháp đăng dược võ kỹ phụ lục linh dược dị bảo những tư nguyên này đều có thể đối với linh k h vừa mới buộc phát hiện thế mà nói thật u à n cần h c i lâu viêm vô song lúc này mới lên tiếng nói rằng diệp vũ đạo hữu tại hạ trong lòng có một cái nghi hoặc ta liệt diễm tông công pháp đan dược đạo hữu còn không để vào ma đa vì sao còn muốn những vật này diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng viêm tông chủ n g ư ơ i bây giờ cần quyết định có phải hay không đồng ý giao dịch này về phần nói ta vì sao cần những vật này vậy thì không phải là viêm tông chủ cần cân nhắc vấn đề viêm bô song nghe vậy h ò khan hai tiếng mở miệng nói ra khu khụ đạo h ư u nói đúng là viêm nào đó mạng mội liệt diễm tông trong đại sảnh viêm bô song cùng các vị trưởng lão tụ cùng một chỗ bắt đầu trao đổi lên diệp vũ đề nghị mấy người ngươi một lời ta một câu thảo luận đ ư ờ này g rốt cục có kết luận diệp vũ đạo h ư u viêm bô song g ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ trầm giọng nói rằng đề nghị của ngươi ta liệt diễm tông đáp ứng bất quá giao dịch này quy tắc là cái gì diệp vũ dựng lên một ngón tay lên tiếng nói rằng điểm hối đoái ta sẽ ở thần hỏa đại lục thành lập một tòa cửa hàng mà thương phẩm chính là ta nói tới đan thuật tế văn linh binh linh thạch muốn có được những vật này liền cần có điểm hối đoái v i ê m v ô s o n g trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng mà chúng ta mong muốn thu hoạch điểm hối đoái liền cần hướng cửa hàng bán ra công pháp đăng dược võ kỹ phù lục linh dược gì bảo những tư nguyên này a ba diệp vũ đúng tay một cái vừa cười vừa nói vô cùng chính xác viên vũ xong suy tư một lát hỏi tham một vấn đề t i ê u hối đoái tỷ lệ như thế nào lấy n h ấ t phẩm đan dược làm thí dụ có thể hối đoái bao nhiêu điểm hối đoái đâu diệp vũ trầm ngâm một lát mở miệng nói ra thần hỏa đại lục lấy phẩm cấp phân chia công pháp linh dược dị bảo đã như vậy n h ấ t phẩm tu hành tài nguyên có thể đổi lấy mười cái điểm hối đoái nhị phẩm tu hành tài nguyên đổi lấy một trăm điểm hối đoái tam phẩm một n g h n điểm hối đoái tứ phẩm một vạn cứ thế mà suy ra thành gấp mười gia tăng viêm bô xong bọn người nghe vậy nhau nhau hít sâu một hơi nhất phẩm tu hành tài nguyên đổi lấy mười cái điểm hối đ o i xem ra cái này điểm hối đ o i rất chân、bia. như thế xem ra lão phu tất cả thân gia cũng mới b ấ t quá mấy ngàn điểm hối đoái a lão phu càng nghèo sợ là liền tám trăm điểm hối đoái đều không có không biết do một thiên hoàn chỉnh tế văn giá trị nhiều ít điểm hối đoái đâu lão phu hiện tại muốn nhất hối đoái một tôn linh đ ỉ n h nếu là có thể gia nhập huế y t văn cương thì tốt hơn phi ngươi sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn diệp vũ nghe viêm vô s o n g mấy người nghị luận vừa cười vừa nói liên quan tới cửa hàng mở cửa về sau công bố hiện tại chỉ có thể nói đáng giá viêm vô xong nghe vậy nhìn về phía diệp vũ khoe miệm lộ ra một vẻ khổ sở nghe diệp vũ ý tứ cửa hàng bên trong bán ra đồ vật tuyệt đối đều là đồ tốt nhưng là giá tiền này cũng khẳng định không rẻ khi sâu một hơi viêm bô s o n g lên tiếng nói rằng diệp vũ đạo hữu cửa hàng này bên trong thật sự có cựu truyền luyện đan thuật diệp vũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng có không chỉ như vậy còn có g e n đúc chi thuật trận pháp tưởng h i ể u phù văn pháp thuật từ ngực viêm bô s o n g nghe vậy mạnh mẽ nuốt n g ụ m nước bọt những vật này đều giống như một a nhất là cựu truyền luyện đan thuật đối với liệt diễm tông mà nói đây tuyệt đối là đỉnh cấp trí bảo cựu truyền luyện đan thuật cần thiết điểm hồi đ o i sẽ rất khủng bố a sợ là tập hợp đủ ta liệt diễm tông tất cả tài nguyên cũng không nhất định có thể hối đoái chương một nghìn hai trăm tám mươi tám diệp vũ trở về t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi tám diệp vũ trở về diệp vũ đương nhiên nghe được viêm vô song lo âu trong giọng nói cười khẽ một tiếng diệp vũ mở miệng nói ra viêm tông chủ không cần lo lắng nói thật t i ự u truyền luyện a n thuật lấy liệt diễm tông trước mắt nội tình s á t thực hối đoái không xuống viêm vô song nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ thất vọng bất quá diệp vũ nhìn thật sâu viêm vô song một cái lên tiếng nói rằng hiện tại liệt diễm tông mặc dù hối đ o i không xuống cũng không đại biểu tương lai hối đ o i không xuống thấy viêm vô song trong mắt vẫn như c ũ có vẻ n g h i hoặc diệp vũ nói tiếp tại thần hỏa đại lục liệt diễm tông bất quá là trung hạ du t ô n g môn chờ liệt diễm tông trở thành thần hỏa đại lục cấp cao nhất t ô n g môn cái kia còn có đồ vật gì hối đoái không được vê anh diệp vũ thanh â m như đồng thanh sấm mùa xuân mở ra viêm vô song mạch suy nghĩ đúng vậy a ta liệt diễm tông mặc dù bây giờ hối đoái không được thật là tương lai đâu chờ ta liệt diễm tông trưởng thành là cỡ lớn t ô n g môn tuyệt đối có thể hối đ o i cựu chuyển luyện đàn thuật viêm vô song hai mắt l o a sáng trong miệm lẩm bẩm nói một đám liệt không nói cựu chuyển luyện đan thuật liền xem như diệp vũ nâng lên đan thuật tế văn linh minh linh thạch riêng là những vật này đều có thể khiến liệt diễm tông phi tốt bậc thời tương lai liệt diễm tông xưng bá thần hòa đại lục không phải làng hậu làm v i ê m bô s o n g cùng các vị trưởng lão liếc nhau một cái trong mắt lóe lên vẻ kiên định diệp vũ đ ạ o hữu cửa hàng này sẽ xây dựng ở chỗ nào v i ê m bô s o n g thấp giọng dò hỏi xem như liệt diễm tông, tông chủ, song đương nhiên không muốn để cho cửa hàng chuyện bị ngoại nhân biết được tốt nhất đem cửa hàng xây dựng ở liệt diễm tông bên trong diệp vũ nhìn xem viên bô s o n g trong mắt ý cười lóe lên diệp vũ đương nhiên nhìn ra viêm vô song tâm tư bất quá đây cũng là diệp vũ hy vọng bởi vì dạng này liệt diễm tông mới có thể trở thành một cây đ a o một thanh thống nhất thần hỏa đại lục đ a o nếu như viêm tông chủ đồng ý ngay tại liệt diễm tông lựa chọn một chỗ thành lập cửa hàng như thế nào diệp vũ nhìn xem thần sắc khẩn trương viêm vô song cười dò hỏi Tốt! viêm nào đó làm chủ đồng ý viêm vô song khẽ giật mình lập tức đại hỉ đồng ý diệp vũ yêu cầu không biết do đạo hưu muốn đem cửa hàng xây ở chỗ nào a diệp vũ k h á t tay chặn lại lên tiếng nói rằng chứ không đội thành lập cửa hàng trước đó c ta cái này sai người đi làm viêm vô song vỗ tay một cái ngự khí thông khoái nói rằng tại viêm vô song mệnh lệnh dưới ở bao liệt diễm tông cực tây chi điệu trong hạp cốc trận pháp rất nhanh bị chuyển rời đến liệt diễm tông liệt diễm tông trụ sở một góc chuyển di tới tế đàn liền cắt đặt ở chỗ này diệp vũ nước mắt nhìn trên tế đàn tàn phá trận pháp trầm ngâm nói trận pháp mặc dù có thể vận hành nhưng là tàn phá trận pháp vẫn như cũ còn có thai hoàng ngầm vẫn là t r ư ớ c chữa trị lại nói v i ê m vô s o n g đứng tại diệp vũ bên cạnh thân nhìn xem trên tế đàn giày đặc trận văn đau đầu nói trận pháp này thật là thật là phiền phức c diệp vũ nghe vậy quay đầu nhìn về phía v i ê m vô s o n g ngự khí mang theo thâm ý nói rằng v i ê m tông chủ liệt diễm tông muốn trở thành đỉnh cấp thông môn trận pháp nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình viên vô xong thân thể r u n động thoáng chút năm chiêu trầm mặt lại diệp vũ không còn quan tâm viên vô xong mà là ngưng thần nhìn về phía lại trận Có cao cấp vân v đầu, đầu một bên viêm vô song lấy lại tinh thần nhìn xem diệp vũ bóng lưng trong mắt thần quang nói lên muốn trở thành đỉnh cấp tông môn nhất định phải đem trận pháp nắm giữ ở trong tay câu nói này một mực tại viêm vô song trong óc quanh quẩn nhớ lại liên quan tới thần hỏa đại lục dịch tiên tông tin tức viên vô song lập tức hít sâu m ộ t hơi mặc dù thần hỏa đại lục cỡ trung tiểu tông môn đều sẽ nhường dịch tiên tông bố trí tu sửa trận pháp nhưng làm ộ t chút đỉnh cấp tông môn lại đều đánh cờ tiên tông giữ kín như bưng hô thở pháo m ộ t hơi viên vô song bắt đầu xem xét lên trên tế đàn trận văn nhất không sai nhìn không rõ nhưng là viên vô song biết đây là không cách nào trốn tránh quá trình ngày càng ngã về tây diệp vũ rốt cục đem trận pháp hoàn toàn tu bổ hoàn tất may mắn đại trận này hạch tâm trận vắn còn chưa bị hủy nếu không thật đúng là tu không được diệ vũ ngồi dậy nhìn xem đại trận, cảm Khay nhìn phía đầu về viêm b ông diệp vũ vừa mới nói xong đại trận linh quang phóng lên tận trời một giây sau diệp vũ thân ảnh biến mất ở bên trong đại trận diệp vũ đạo hữu coi là thật chính là vị kỳ nhân v i ê m bô song nhìn xem diệp vũ biến mất thân ảnh lẩm bẩm lên tiếng nói rằng người tới một tiếng quát nhẹ có liệt diễm tông đệ tử nghe tiếng nghe lệnh v i ê m bô song thần sắc uy n g h i ê m trầm giọng nói rằng trông coi tòa trận pháp này không tuân lệnh người tới gần mặt khác ba ngày sau như có người truyền thông tới trước tiên thông chi tại ta là tông chủ liệt diễm tông đệ tử cung kính lĩnh mệnh hiện thế phúc sơn đạo quán ở vào đạo quán hậu thân một chỗ trên đất trống diệp vũ thân ảnh xuất hiện ở đây phúc sơn trong đạo quan thanh linh tử phát giác được sóng linh khí dị thường lách mình đi tới đạo quán hậu thân diệp vũ tiền bối thanh linh tử nhìn thấy diệp vũ thân ảnh lập tức ngạc nhiên lên tiếng hô lên ngài trở về diệp vũ nhìn thấy thanh linh tử bị vừa nhẹ gật đầu người dứt khoát ở chỗ này à. thanh linh tử gật đầu nói vận đạo một mực lưu tại trong đạo quan chờ tiền bối tin tức bây giờ tiền bối an toàn trở về đã trước tiên thông chi minh chủ cùng thiên kiếm tiền bối võ minh tổng bộ diệp vũ lý ngộ chân thiên cơ tử tiêu chiến thiên bốn người nao nao ngồi xuống diệp vũ bưng lên trên bàn mặt t r a n trả n h ấ p nhẹ hớp trà nước sách chẹp chẹp miệng diệp vũ buông xuống trong tay chân trà một bên lý ngộ t r â n nhìn xem diệp vũ cử động v ố t d â u cười khẽ một tiếng sư đệ người cái này đi ra ngoài một chuyến còn đem miệng nuôi kén ăn không thành đây chính là chính tông vũ di đại hương bảo chẳng lẽ hương vị còn có thể sai chương một nghìn hai trăm tám mươi chín lại gặp phong thưởng lá trà t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi chín lại gặp phong thưởng lá trà diệp vũ buông xuống chân trà vừa cười vừa nói nếu là lúc trước trà này có thể sưng t ự c phẩm bất quá bây giờ đi uống không có tư không có vị lý ngộ chân nghe xong cười nha. xem ra sư đệ làm nếm đến tốt hơn t r ả a một bên thiên cơ tử giống nhau nhìn xem diệp vũ cười nói đạo hữu có thể từng mang về một chút nhường lão đạo cũng nếm thử tươi tiêu chiến tiên cũng vung xuống đã bưng lên c h é n trả lên tiếng nói rằng diệp vũ sư thúc ta cũng tò mò ngài uống đến cái gì tốt trả ngay cả cái này vũ di đại hồng bảo đều không để vào mắt diệp vũ ngước mắt nhìn ba người vừa cười vừa nói thật muốn uống ba người tề tề gật đầu đương nhiên vậy được rồi diệp vũ trong mắt ý cười nói lên hy vọng các ngươi không nên hối hận nói xong diệp vũ trực tiếp tại tiên tiên cây trà phía trên tháo xuống vài miếng lá trà ra hiệu ba người xem xét diệp vũ mở miệng nói ra đây chính là ta nói trà ngon đây là trà lý ngộ chân n g a mày nhìn xem diệp vũ lòng bàn tay xanh ngắt như ngọc lá trà mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc thiên cơ tử cùng tiêu chiến thiên hai người giống nhau nghi hoặc không thôi lên tiếng nói rằng đạo h ư u có phải hay không là người cầm nhầm diệp vũ sư thúc ta mặc dù đối trà đạo không tin h nhưng là tốt xấu vẫn có thể phân rõ ngai trà này là cũng không trải qua xào chế có thể dễ uống đi diệp vũ nhìn xem ba người nghi ngờ biểu lộ vừa cười vừa nói trước đó cũng có người giống như các ngươi không tin kết quả các ngươi đoán như thế nào không đợi ba người trả lời diệp vũ trực tiếp nói rằng cuối cùng bọn hắn đem pha t r à sau lá t r à đều đoạt trở về thận không thể c u a mười lần tám lần lý ngộ chân h í p mắt nhìn xem diệp vũ vẻ mặt không tin nói rằng sư đ ệ có ngươi nói khoa trương như vậy à diệp vũ đưa tay ra hiệu lý ngộ chân vừa cười vừa nói không tin ngươi có thể thử một chút lý ngộ chân hầu nghi tiếp nhận lá t r à do hỏi thế nào cua diệp vũ nghe vậy ngữ khí tùy ý nói rằng ném tới trong ấm trả trực tiếp tới nước sôi là được rồi lý ngộ t r â n giờ phút này càng thêm không tin đơn giản như vậy chương trình có thể c u a ra cái gì tốt trà tính toán tạm thời thử một lần a đem lá trà để vào ấm trà bên trong lý ngộ t r â n mang theo nước sôi rót đi vào u n g ung cục sôi chảo nước sôi chút vào ấm trà x a ngắt h n như ngọc tiên t i ê n lá trà trên dưới tung bay tự có một phen độc đáo cảnh sắc ân lý ngộ t r â n trong mắt lóe lên vẻ kinh dị tán dương trà này lá nhìn cũng là xinh đẹp một lát sau hương trà tràn ngập Hoắc. lý ngộ t r â n dẫn đầu người được trà này hương lập tức ngạc nhiên hô một tiếng trà này hương thật là thơm a ngay sau đó thiên cơ tử cùng tiêu chiến thiên hai người giống nhau nhắm mắt nhẹ ngửi h ư ơ n g trà sâu sắc dư v ị vô tận trà ngon lao đạo còn chưa hề ngửi qua như thế say lòng người hương trà đột nhiên mở to mắt thiên cơ tử cùng tiêu chiến thiên hai người ánh mắt lộ ra vẻ trời mong lao ra hỏa nhanh lên trà pha tốt không có thiên cơ tử nhìn xem lý ngộ t r â n lên tiếng thuốc giục nói tiêu chiến thiên tự nóng không dám dạng này thuốc lý ngộ t r â n bất quá vẫn như cũng dùng cấp bách ánh mắt nhìn chằm chằm lý ngộ chân nhanh hơn các ngươi cho là ta không muốn búa lý ngộ chân nhìn xem hai người bất đắc gì lắc đầu ấm chỉ chốc lát chờ trong bầu trà diệp tĩnh dừng lại xuống tới lý ngộ chân nhãn tỉnh sáng lên lên tiếng nói rằng tốt nhấc lên ấm trà lý ngộ chân dẫn đầu rót cho mình một ly lao ra hỏa còn có lao đạo đâu thiên cơ tử thần sắc mong đợi nhìn chằm chằm ấm trà bất mãn nói sư thúc đ ể cho ta tới một bên tiêu chiến thiên nội vàng nhận lấy ấm trà phân biệt cho diệp vũ thiên cơ tử cùng mình rót một c h é n trà diệp vũ đưa tay ra hiệu ba người vừa cười vừa nói thử một chút xem sao hy vọng các ngươi uống về sau không nên hối hận, hối hận. lý ngộ chân vớt râu cười nói đơn nghe hương trà liền biết là đ ỉ n h cấp trả ngon làm sao có thể hối hận thiên cơ tử giống nhau cười nói muốn cho lao đạo hối hận là không thể nào vĩnh viễn không có khả năng hối hận tiêu chiến tiên lắc đầu tốt như vậy trả khó mà uống một lần như thế nào hối hận diệp vũ cười ha ha tự lo nâng c h é n t r à lên nhấp miệng tiên tiên linh t r à chật chật vẫn là ngây thơ a diệp vũ nhìn xem ba người trong lòng cười t h ầ m tiên tiên linh t r à tư vị tự nhiên không cần nhiều lời tại thượng cổ thời điểm đều là cấp cao nhất linh trả mà uống tiên tiên linh trả ba người về sau còn có thể uống hết cái khát nước trả a phải biết cái này tiên tiên linh trả sản lượng Hiện tại thật tại Ngộ rất ít, rất ít ta. t là Lý r ân ngồi trên ngồi, n ghế dựa vào ân nước lên trà vừa mới nhập c h ẩ u lý ngộ t r â n lập tức trợn tròn trong mắt trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được từ ngực tiết hầu trên giới di động lý ngộ t r â n theo bản năng đem nước trà nuốt vào trong bụng một giây sau lý ngộ t r â n nhắm mắt hưng thần chìm vào đốn ngộ bên trong cùng lý ngộ t r â n không khác nhau chút nào thiên cơ tử cùng tiêu chiến thiên hai người đồng dạng là mặt mũi tràn đầy trần kinh lập tức lâm vào đốn ngộ thật lâu ba người tuần tự mở mắt lý ngộ t r â n hét to ba tiếng vâng một cỗ sắc bén kiếm khí tự lý ngộ t r â n trên thân bay lên như muốn đâm thủng bầu trời t r ú c cơ cảnh đệ cửu trọng lý ngộ t r â n giờ phút này khí tức đã vững b ả n g dừng ở t r ú c cơ cảnh đ ỉ n h phong vâng vâng liên tiếp hai đạo cường h ã n khí tức phóng lên tận trời thiên cơ tử cùng tiêu chiến thiên hai người trên mặt lộ ra vẻ mừng như liên hai người bọn họ thực lực cũng đã đột phá đến t r ú c cơ cảnh đệ cửu trọng cảnh giới cha n à y đến cùng là vật gì thiên cơ tử nắm chặt chén t r hai tay run nhẹ nhẹ sắc mặt xúc động nói lý ngộ chân ba người g ư ơ n g mắt nhìn về phía d i vũ chờ mong diệp vũ trả lời tiên tiên linh t r à diệp vũ thần tình trên mặt lạnh nhạn nhẹ nói thiên địa sơ khai lúc đạn sinh một gốc tiên tiên cây t r à phía trên lán o n chính là tiên tiên linh t r à thành phẩm chi năng đủ kích phát linh lực giúp người đốn ngộ thê ba người nghe vậy lập tức hít sâu một hơi lại là tiên tiên linh t r à trách không được lao phu vừa rồi lâm vào đốn ngộ bên trong ngay cả trạm tiên quyết cũng tinh thâm mấy phần đúng vậy a vừa rồi cái loại cảm giác này quá mỹ diệu lao đạo may mắn a không nghĩ tới lại có thể thưởng thức được tiên tiên linh trả vừa mới nói xong ba người không kịp chờ đợi đem chén trà bên trong còn sót lại nước trà uống một hơi cạn sạch đố nộ chỉ có thể lần thứ nhất nhấm nháp mới có bất quá tiên thiên linh trà có thể duy trì liên tục kích phát linh lực diệp vũ thanh â m tại ba người vang lên bên hai uống vào linh trà ba người vừa mới đột phá khí thức dần dần vững chắc mặc dù không thể lần nữa đố nộ ba người cũng đã vạn phần hài lòng lý ngộ chân trông mà thèm nhìn xem trống không ấm trà tiếc nối nói đáng tiếc trong ấm linh trà không có thiên cơ tử dương mắt nhìn về phía diệp vũ thần xác mong đợi nói rằng đạo hữu cái này linh trà nhưng còn có diệp vũ nghe vậy lắc đầu thiên thiên linh t r à sản lượng rất ít ngụ ý chính là không có thiên cơ tử trầm mặc một lát sau cười khổ một tiếng lão đạo hiện tại biết đạo hưu vì sao nói uống qua linh t r à về sau sẽ hối hận có linh t r à châu ngọc phía trước còn có cái gì nước t r à có thể nhập khẩu đâu lão đạo hiện tại thật đúng là có điểm hối hận trên bàn một tay nắm lặng lẽ rối ra cầm lên ấm t r à mong muốn thu hồi ân thiên cơ tử khẽ giật mình lập tức gầm thét lên tiếng tốt ngơi lão ra hỏa vậy mà muốn nuốt một mình điểm lão đạo một chút lá trà võ đạo cửa hàng tổ kiến trương một nghìn hai trăm chín mươi võ đạo cửa hàng tổ kiến một bình tiên tiên linh t r à pha một lần qua đi còn sót lại lá trà trực tiếp bị lý ngộ t r â n cùng tiên cơ tử hai người chia cắt về phần tiêu chiến t i ê n ha ha vốn là không có bao nhiêu lý ngộ t r â n cùng tiên cơ tử thế nào bỏ được phân cho tiêu chiến t i ê n các ngươi đang nói chuyện gì một câu thanh lanh thanh â m tự đại sảnh bên ngoài v ă n g lên diệp vũ quay đầu nhìn lại nguyện thần tiểu điệu thích thú thân ảnh đã phiêu nhiên mà vào người l u t phá diệp vũ ngước mắt nhìn n g u y thần thần xác hơi có vẻ kinh ngạc có cái gì tốt kinh ngạc n g u y ệ t thần thần sắc thanh lanh nói cũng bất quá là linh đại cảnh đ ỉ n h phong cùng ngươi so kém xa diệp vũ nghe vậy mỉm cười xem ra ngươi là thông qua tam sinh tam thế khảo nghiệm không tệ n g u y ệ t thần nhẹ gật đầu lập tức thất lạc thở dài nói bất quá t ầ n g thứ bảy đến thứ cựu tặng tam giới chúng sinh khảo nghiệm bạn cùng cũng không thông qua diệp vũ g ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ lên tiếng nói rằng vậy ngươi leo lên t ầ n g thứ mấy n g u y ệ t thần không có dầu diếm trực tiếp mở miệng nói ra tầm thứ bảy tầm thứ tám khảo nghiệm không có thông qua tầm thứ bảy diệp vũ có chút trầm ngâm một lát cái tia chính là nhân gian giới Tu h à nguyễn h i i ớ k g h không thần thần c g ư sắc nao nao trà này hương tiên thiên linh trà một tiếng kinh hô tự nguyện thần trong miệng phát ra nơi này tại sao có thể có tiên thiên linh trà hương trà n g u y ệ t thần thanh lanh ánh mắt rơi vào bản ấm trà phía trên đưa tay đem ấm trà mở ra nguyễn thần nhìn xem bên trong giống tuyết n m trà nghi vừa nói nói linh trà hương trà còn tại linh trà ở nơi nào khu cụ một bên lý ngộ chân cùng thiên cơ tử tề thanh ho khan mấy tiếng cái này như thế đỉnh cấp linh trà pha một lần quá mức lãng phí vẫn là nhiều pha mấy lần vi d i ệ u nguyễn thần nghe vậy lập tức liền hiểu còn sót lại linh trà lá trà bị lý ngộ chân cùng thiên cơ tử hai người ẩn nấp rồi cái này tiên thiên linh trà các ngươi là chiếm được ở đâu nguyễn thần thần sắc kinh ngạc lên tiếng hỏi thăm phải biết tại thượng cổ thời điểm tiên thiên linh trà cũng là v ạ n phần vật khó được ngay cả thân làm u n g u y ệ n thánh tông tông chủ người thần cũng chỉ có thể ngẫu nhiên được tới mấy lượng linh trà nhấm nhác một phen hơn nữa còn không phải tơi mới n g u y thần vừa rồi ngử được hương trà tươi mát sâu sắc rõ ràng chính là vừa mới hái xuống tiên t i ê n lá trả n g u y ệ t thần hiếu kỳ đến tội cùng là người phương nào có bản lãnh lớn như vậy có thể có được tươi mới tiên t i ê n linh trả cuối cùng n g u y ệ t thần ánh mắt rơi vào thần tình lạnh nhạt diệp vũ trên thân cái này linh trả là ngươi diệp vũ nghe tiếng nhẹ gật đầu khẽ cười nói là ta có phải rất ngạc nhiên hay không n g u y ệ t thần thanh lệ hai con ngươi đánh giá diệp vũ nửa ngày lên tiếng nói rằng b ả n c u n g s á c thực rất kinh ngạc như thế tươi mới lá trả rõ ràng chính là vừa mới ngắt lấy không lâu chẳng lẽ n g u y ệ t thần trên mặt lộ ra một vệ t h ấ n kinh c h i sắc ngươi có một gốc t i ê n t i ê n cây t r à diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói không hổ là thượng cổ đ ỉ n h cấp từng giả chính là kiến thức rộng rãi bất quá chỉ là một gốc tiên t i ê n cây t r à mà thôi có cần phải kinh ngạc như vậy à n g u y ệ t thần nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng một gốc tiên t i ê n cây t r à mà thôi ngươi có biết hay không tại thượng cổ thời điểm liền xem như bạn c u n g mong muốn tìm được mấy lạng tiên linh trả đều rất không dễ dàng mà nhưng ngươi có một gốc cây trả nguyện thần thừa nhận giờ phút này nạn có chút chua diệp vũ cười khẽ một tiếng nhìn xem n g u y ệ t thần nói rằng tiên thiên linh trả có muốn hay không muốn n g u y ệ t thần khẽ giật mình biểu lộ hầu nghi nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ ngươi có hảo phóng như vậy mong muốn bạn c u n g nỗ lực cái gì diệp vũ bấm tay gõ nhẹ bàn trầm giọng nói rằng nhường hàn tuyết đi ra mười ngày không có khả năng n g u y ệ t thần không chút do dự từ chối diệp vũ đề nghị ba ngày không có khả năng diệp vũ dựng thẳng lên một ngón tay trầm giọng nói rằng một ngày n g u y ệ t thần c h ầ m mặt lại không có trả lời một đêm nguyện thần thanh lệ hai con ngươi xuất hiện một tia chấn động có thể diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ý cười lật tay một nắm mười mấy phiến tiên tiên linh t r à lá t r à xuất hiện tại diệp vũ trên lòng bàn tay đây là ngươi n g u y ệ t thần tố thủ một chiêu lá t r à bay vào n g u y ệ t thần thuần trắng như mỹ ngọc trong lòng bàn tay đêm nay hàn tuyết tự sẽ đến tìm ngươi nói xong n g u y ệ t thần bước chân di động quay người đi ra võ minh đại sảnh sư đệ ngươi cái này linh t r à còn có hay không một bên lý ngộ t r â n nhìn nó mắt không khỏi lên tiếng hỏi t h a m diệp vũ diệp vũ nội vàng lắc đầu lên tiếng nói rằng không có lần này là thật không có đáng tiếc lý ngộ chân nghe vậy tiếp lối thở dài một cái diệp vũ nghe vậy cười một tiếng không có gì tốt đáng tiếc có một tin tức sư minh ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú lý ngộ t r â n nghe vậy nhãn tình sáng lên đ ộ i và nói chẳng lẽ còn có linh t r à tin tức diệp vũ cười khẽ một tiếng so linh t r à còn trọng yếu hơn đó là cái gì lý ngộ t r â n hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm tài nguyên diệp vũ chậm rãi phun ra hai chữ tài nguyên trong đại s ả n h ba người tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía diệp vũ tu hình tài nguyên diệp vũ đón ba người ánh mắt hiếu kỳ trầm giọng nói rằng có thể là một cái đại lục tu hình tài nguyên công pháp đan dược võ kỹ p h ụ lục linh dược d ị bảo khoáng sản linh trả cái gì cần có đều có t ê lý nộ chân ba người lập tức hít vào n g ũ khí lạnh một cái đại lục tu hành tài nguyên diệp vũ sư đệ ngươi là đánh cướp một cái đại lục ca diệp vũ sư thúc ngươi là từ đâu tìm tới tài nguyên diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng cái này muốn theo ta thông qua trận pháp tiến bề liệt diễm tông nói lên võ minh trong đại s ả n h diệp vũ đem chính mình tại thần hỏa đại lục trải qua chuyện từng cái hướng ba người nói ra mấy người nghe nói diệp vũ lời nói thật lâu không hề quay lại thần đến lý ngộ t r â n nuốt dâu trầm ngâm nói ngàn vạn thế giới không thiếu cái lạ thận không thể tự mình t i n h nghiệm một phen a diệp vũ nghe vậy vừa cười vừa nói sư minh làm gì như thế mong muốn đi thần hòa đại lục chỉ cần thông qua trận pháp truyền thống một lát liền có thể đến hơn nữa còn cần lại võ đạo hai minh rút ra đệ tử tiến về tổ kiến cửa hàng đâu trầm ngâm suy tư một lát diệp vũ lên tiếng nói rằng sư minh nếu không ngươi dứt khoát coi như một lần lĩnh đội tiến về thần hòa đại lục như thế nào ân lý ngộ chân nghe vậy suy nghĩ một lát gật đầu nói có thể lao phu đối với quản lý một gian cửa hàng vẫn rất có kinh nghiệm đúng rồi kia cửa hàng bên trong tiến hành hối đoái vật phẩm cùng giá cả chúng ta cần đi đầu để ị n ra kế tiếp võ minh trong đại sảnh diệp vũ một đoàn người bắt đầu thương thảo hối đoái vật phẩm cùng như thế nào định giá chuyện trăng lên giữa trời diệp vũ đi ra đại sảnh đi vào một chỗ trên quảng trường trăng sáng trong sáng một bóng người xinh đẹp đang n g ử a đầu và nguyện dưới á n h trăng bóng hình xinh đẹp một bộ c u n g trang k h u y ê n quốc mà khuynh ê thành chương một nghìn hai trăm chín mươi mốt đến từ bốn vạn năm ánh sáng bên ngoài tín hiệu, hiệu nguyện thần đi lý ngộ chân đứng tại diệp vũ bên cạnh thân nhẹ nói diệp vũ dường như không có nghe được lý ngộ t r â n thanh âm ánh mắt một mực nhìn lấy nguyệt thần bóng l ư n g biến mất địa phương hồi lâu diệp vũ thanh âm trong gió phiêu đãng nguyệt thần trước khi đi từng nói linh k h í toàn diện bộ phát cũng nhanh muốn bắt đầu lý ngộ t r â n nghe vậy trên mặt thần sắc dần dần ngưng trọng lên đã từng biến mất người liền phải trở về phải không diệp vũ nhẹ gật đầu thương triều hán triều đường triều thiên triều viêm dương tông ư n g u y ệ t tông những n à y c ổ lao đế quốc tông môn sẽ lần lượt trở về chờ đợi chúng ta sẽ là càng thêm nghiêm trọng k ê u chiến quay đầu nhìn về phía lý ngộ chân diệp vũ trầm giọng nói rằng sư minh không chỉ là chính chúng ta võ minh đạo minh đệ tử thực lực cũng muốn nhanh chóng đề cao ta minh mạch lý ngộ t r â n thần s ắ c trịnh trọng nói thần hỏa đại lục cửa hàng ta sẽ nắm chặt chủ bị có thần hỏa đại lục tu hành tài nguyên duy trì chúng đệ tử thực lực tất nhiên sẽ phi t ố c tăng lên m ặ t thế bí cảnh thăm dò cũng không cần thư giãn d ò bị cùng dị thú trong đại não tinh thạch thật là độ tốt diệp vũ mở miệng nhắc nhở ha ha sư đệ cứ yên tâm lý ngộ chân đốt dâu khẽ cười nói những cái kia bắt con thật là một mực tranh cãi muốn đi vào cày quái đâu diệ miệm lộ ra một vệ ý cười qua một thời gian ngắn có thể hoàn toàn mở ra thả mã thế t bí cảnh bất quá muốn hạn chế tiến vào người tu hành phẩm cấp thấp nhất cũng muốn tứ phẩm võ giả quay đầu nhìn về phía lý ngộ chân cũng muốn lên tiếng dò hỏi mấy ngày gần đây có hay không cái khác gì biến xuất hiện lý ngộ chân đốt dâu nói rằng mỹ hợp trung quốc bên kia đã từng xuất hiện tiền cung huyến ảnh nghe nói có người ở trong đó gặp được kim giác thiên thần nhật quốc bên kia xuất hiện bách ủy dạ hành mấy bạn người tử vong trong vòng một đêm máu chạy thành sông ta từng ngự kiếm tiến về quan sát nhật quốc cảnh nội huyết quang tràn ngập sát khí t r u tiên như là quỷ vực còn có lý ngộ chân nước mắt nhìn g i vũ trầm giọng nói rằng trường an thành lại xuất hiện ở nơi nào diệp vũ trong mắt tinh quang lại lên trầm giọng dò hỏi gió bất thị bất quá chỉ xuất hiện một ngày lúc ấy bảo quang phóng lên tận trời không ít tán tu đều bị hấp dẫn tiến bảo trường an thành về sau không còn có đi ra chờ ta chạy đến thời điểm trường an thành lại qua trong dây lát biến mất không thấy hình bóng lý ngộ chân tiết nuôi nói diệp vũ nghe vậy n h ữ n mày cái này trường an thành coi là thật mười phần khó giải quyết xem ra mục đích của nó chính là vì hấp dẫn người tu hành tiến bảo trở thành đường triều tướng sĩ thế thân thông chi một chút đi gặp phải trường an thành chớ hành động thiếu suy nghĩ diệp vũ trầm giọng nói rằng về phần không nghe khuyến cáo người vậy thì chết sống có số a ông ông diệp vũ vừa dứt lời túi láo bên trong xuất hiện một hồi chấn động diệp vũ n í u mày lại tự túi láo bên trong lấy ra điện thoại chỉ thấy điện thoại di động trên màn hình giờ phút này đang không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ uy trấn thiên chuyện gì xảy ra n í u mày diệp vũ lên tiếng hỏi thăm chủ nhân uy trấn thiên tân ảnh xuất hiện tại điện thoại trên màn hình vừa mới thuộc hạ thu t ậ p được một đạo mã hóa tin tức diệp vũ nghe vậy trong mắt lóe lên một bệnh v ẻ kinh dị chỗ nào gửi tới tin tức trên màn hình điện thoại di động từng hàng tính toán dấu hiệu cấp tốc hiện lên vi trấn thiên thanh â m vang lên theo hồi bẩm chủ nhân trải qua thuộc hạ đo lường tính toán tin tức truyền lại từ khoảng cách địa tình bốn vạn năm ánh sáng bên ngoài bốn vạn năm ánh sáng diệp vũ nghe vậy t r ầ mặt m một lát tin tức nội dung là cái gì đây là tới tự xì、si、v ở t r ồ n g tình cầu thanh â m vi trấn thiên lên tiếng đem tin tức nội dung thuật lại đi ra không gian cầu đã thành lập hoàn tất ngay tại truyền t ố n g ngay tại truyền t ố n g diệp vũ nghe vậy sắc mặt siết chặt chẳng lẽ xì、si、vợ chồng tình cầu sẽ truyền t ố n g tới đất、đình? uy trần tiên diệp vũ lên tiếng quắc nhẹ duy trì liên tục chú ý đạo này t i n t ứ c quay đầu nhìn về phía lý ngộ t r â n diệp vũ trầm giọng nói rằng sư minh có phiền phải tới hoa quốc hàng tiên bộ tự lý ngộ trân kịp thời khai thông h ạ n sau ba tiếng võ minh đạo minh cao tầm cùng hoa quốc lãnh đạo cấp cao toàn bộ xuất hiện tại hàng tiên bộ lý minh chủ đến tột cùng là chuyện gì khẩn cấp như vậy hoa quốc lãnh đạo tối cao nhất thần tình trên mặt ngưng trọng lên tiếng hỏi thăm lý ngộ t r â n lý ngộ t r â n lắc đầu vẻ mặt sương n g nói lao phu cũng không rõ ràng chuyện này là lao phu sư nệ phát khởi lãnh đạo quay đầu nhìn về phía diệp vũ trầm giọng dò hỏi diệp vũ tiên h sinh đến cùng ra sao sự tình để chúng ta tất cả đều tới hàng thiên bộ đến diệp vũ hít sâu một hơi lên tiếng nói rằng hiện tại còn không xác định uy t r ấ n thiên một tiếng quát nhẹ diệp vũ điện thoại đem uy t r ấ n thiên thân ảnh hình chiếu ở trước mặt mọi người chủ nhân diệp vũ nhìn xem uy t r ấ n thiên ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng cái k i ê u đạo tin tức còn tại gửi đi à. hình chiếu đi ra uy t r ấ n thiên nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng tin tức cách mỗi mười lăm phút gửi đi một lần hẳn là xác định tin tức tiếp thu điểm tin tức tiếp thu điểm chẳng lẽ là tại định vị vị trí của người a uy trấn thiên nghe vậy lên tiếng nói rằng không tệ diệp vũ n ế u mày chẳng lẽ không thể che đậy tin tức tiếp thu a uy trấn thiên lắc đầu nói rằng che đậy không được đạo này tin tức s i ê u tầm là thuộc hạ hỏa chủ nguyên chỉ cần thuộc hạ hỏa chủ nguyên còn tại công tác bọn hắn khẳng định có thể phát hiện thuộc hạ diệp vũ nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề mong muốn che đậy tin tức chỉ có thể tiêu diệt uy trấn thiên hỏa chủ nguyên nhưng là uy trấn thiên cũng biết bị triệt để giết chết đây là diệp vũ tuyệt đối không được chuyện còn có hay không biện pháp khác uy trấn thiên lắc đầu nói không có thuộc hạ cũng không biết xì、si、vợ chồng tình cầu tại sao lại phát ra đạo này tín hiệu diệp vũ trong lòng giờ phút này cũng nghi hoặc không thôi uy chấn thiên hỏa chủ nguyên là diệp vũ thông qua hệ thống rút ra đến ban h ư ở n g chẳng lẽ trong hiện thực thật tồn tại xì、si、vợ chồng tình cầu à? lắc đầu diệp vũ đem cái này suy nghĩ vung ra não h ả i hiện tại trọng yếu nhất chính là biết xì、si、vợ chồng tình cầu khi nào đến địa tinh hàng thiên bộ bên trong hoa quốc lãnh đạo tối cao nhất nghi hoặc không tôi h nhìn xem diệp vũ diệp vũ tiên sinh ngươi mới vừa nói xì、si、vợ chồng tình cầu chẳng lẽ xì、si、vợ chồng tình cầu thật tồn tại diệp vũ nghe vậy trầm giọng nói rằng đúng vậy hơn nữa tại bốn vạn năm ánh sáng bên ngoài xì v ở t r ồ n g tình cầu ngay tại chuẩn bị dùng không gian cầu truyền t ố n g đến địa tinh cái gì lãnh đạo tối cao nhất nghe vậy thần tình trên mặt giật mình đột nhiên quay người nhìn về phía hàng thiên bộ người phụ trách lãnh đạo tối cao nhất trầm giọng nói rằng tranh thủ thời gian mở ra địa tinh bên ngoài bầu trời giám sát ta muốn trước tiên biết xì v ở t r ồ n g tình cầu tin tức là ra lệnh một tiếng hàng tiên h bộ cấp tốc vận chuyển ở vào địa tinh bên trên kính thiên văn vô tuyến bên ngoài vũ trụ vệ tinh p ụ chợ hạng bắt đầu hiệu suất cao nhất suất công tác trước 1292, giáng lâm t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi hai sĩ vợ chồng tính c ầ u giáng lâm hoa quốc hàng tiên bộ mọi người ở đây tất cả đều thần sắc khẩn trương mắt không chấp nhìn xem màn ảnh trước mặt tường màn hình tường bị chia làm mấy chục khối mỗi một khối màn hình đều đúng chuẩn bên ngoài bầu trời một cái phương hướng những này màn hình nối liền đem điệu tinh n g o à i không gian nhìn một cái không suốt gì quan c h ắ c đi ra báo cáo y không một y không một z không một phương hướng không thấy gì thường báo cáo y không hai y không hai z không hai phương hướng không thấy gì thường t một một vũ trụ, vũ trụ cốc cốc cốc ông trên ế n g bàn o g t diệp vũ điện thoại đống nhiên chấn động lên màn hình tự hành thắp sáng uy chấn thiên thân ảnh bị điện thoại hình chiếu đi ra chủ nhân uy trấn thiên ánh mắt nhìn về phía diệp vũ ngựa khí cung kính nói cách mỗi mười lăm phút xuất hiện tin tức đột nhiên gáy mất gáy mất có ý tứ gì diệp vũ ngồi thẳng thân thể lên tiếng hỏi thăm tin tức truyền t ố n g thất bại có hai cái nguyên nhân một là xì b ợ chồng tinh cầu từ bỏ tìm kiếm thuộc hạ hỏa chủ nguyên tín hiệu hai là bởi vì xì b ợ chồng tinh cầu đã định vị hoàn tất đã bắt đầu truyền t ố n g hô diệp vũ đột nhiên đứng người lên thần sắc bắt đầu khẩn trương lên diệp vũ trong lòng có một cái ý niệm trong đầu xì vợ chồng tinh cầu sắp giáng lâm liền xem như đối mặt cường giả thời thượng cổ diệ v nhưng là xì、si、vợ chồng t i n h cầu khác biệt đây là hoàn toàn vì chiến tranh mà tồn tại tinh cầu nếu như xì、si、vợ chồng t i n h cầu giáng lâm địa tinh sau phương khai chiến địa tinh không có chút nào cơ hội địa tinh sẽ trực tiếp tại xì、si、vợ chồng t i n h cầu đối tinh cấp hỏa lực hạng ở bang vỡ vụn xì、si、vợ chồng t i n h cầu sắp giáng lâm chú ý quan chắc diệp vũ thanh â m tại hàng thiên bộ trong đại sành quanh quẩn một đám vũ trụ quan chắc viên cái chán tất cả đều t o á t ra một tầng mồ hôi lạnh thần kinh khẩn trương điều khiển tính thiên văn vô tuyến quan chắc ngoài không gian báo cáo x bốn y hai z ba phương hướng không thấy gì thường báo cáo ít không năm í không một z không chín phương hướng không thấy dị thường báo cáo ít không một í không chín z không tám phương hướng không thấy dị thường báo cáo ít không bốn í không ba z không sáu phương hướng xuất hiện dị thường mấy viên tiên thạch tiểu hành tinh c h ố n g rông nát ấy hô quan trắc viên tiếng nói vừa rơi xuống đám người tất cả đều đứng thẳng người đem ánh mắt chuyển rời đến màn hình trên tường một khối trên màn hình tại kính tiên văn vô tuyến quan trắc phía dưới đen nhánh ngoài không gian cảnh tượng xuất hiện tại mọi người trước mặt hình như có một đạo vô hình chấn động đạo qua trên màn hình xuất hiện mấy khối cỡ lớn thiên thạch trong khoảnh khắc hóa thành nét phấn biến mất không còn tam tích diệp vũ thấy thế trong mắt tinh quang nói lên là không gian ba động chú ý có cái gì truyền tống đến đây tâm tình mọi người bạn phần thần trương trợn tròn trong mắt nhìn chằm chằm màn hình trong hư không một đạo vợn sóng chất động một góc sắt thép kiến trúc xuất hiện bên ngoài trong thái không tới hàng thiên bộ trong đại sảnh một tiếng kinh hồ vang lên ầm ầm mặc dù vẹn vẹn nhìn chằm chằm hình tượng đám người bên thai cũng dường như vang lên như sấm tiếng vang nặng nghề h ư không gợn sóng quyết tán càng ngày càng nhiều q u dị sắt thép kiến trúc hiện ra tại mọi người trước mặt chủ nhân thuộc hạ xác định đây chính là xỉ、sì、vợ chồng tình cầu uy trấn tiên h l ó e ra hồng mang ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình trầm giọng nói rằng có biện pháp ngăn lại a diệp vũ mở miệng nói ra uy trấn tiên h lắc đầu không có khả năng s ị vợ chồng tình cầu chính là sắt thép chi tinh trọng lượng quá khổng lồ căn bản ngăn không được diệp vũ trầm mặc một lát lên tiếng dò hỏi s ị vợ chồng tình cầu g á n g lâm có thể hay không dẫn động địa tinh cải biến địa tinh lực hút uy trấn tiên h nghe vậy lắc đầu nói rằng cái này tới sẽ không s ị vợ chồng tình cầu có lực hút định hàng hệ thống sẽ không dẫn phát địa tinh lực hút biến động ba mươi phút thời gian chậm rãi chạy qua địa tinh trong vũ trụ xuất hiện một quả hình thể to lớn sắt thép tinh cầu x、si、ì bờ chồng tinh cầu hoàn toàn giáng lâm x、si、ì bờ chồng tinh cầu sắt thép người máy bọn hắn đến cùng muốn làm gì hoa quốc lãnh đạo tối cao nhất nhìn xem một màn này níu chặt lông mày đó là cái gì một cái t ú i đầu làm việc văn viên phát giác được cổ đau n h ấ t đang muốn ngửa đầu hoạt động xương cổ thời điểm xuyên thấu qua cửa sổ thấy được trên bầu trời một màn lập tức kinh ngạc thốt lên lên đỉnh đầu trên bầu trời thình lình xuất hiện một quả bánh xe lớn nhỏ tinh cầu tinh cầu mặc dù bởi vì quá xa vội lộ ra thể tích rất nhỏ nhưng là nó kia nặng nghề lực các bách lại nhìn đến kinh hãi phát hiện s ỉ vợ chồng tinh cầu giáng lâm cũng không chỉ một mình hắn địa tinh bắc bán cầu đối diện s ỉ vợ chồng tinh cầu phương hướng đông đảo dân chúng tất cả đều nhìn thấy màn này thứ gì đ ỗ n g nhiên xuất hiện trên bầu trời tựa như là một khoả tinh cầu chẳng lẽ là người ngoài hành tinh tới ai có hy vọng xác kính mau nhìn xem ta có p 4 0 điện thoại chờ ta điều một chút tiêu cự thật là ngoại tinh cầu thế nào thấy như sắt thép đồng dạng đối với đ ỗ n g nhiên xuất hiện s ỉ vợ chồng tinh cầu dân chúng không khỏi kinh hãi trong lòng bất quá có linh khí khôi phục phía trước đ n g nhiên xuất hiện tinh cầu cũng không khiến dân chúng quá mức b ố i r ố i tư xoẹt địa tinh tất cả quảng trường loa nhao n h a u t r u y ề n đến một hồi trói hai dòng điện âm thanh sau một lát tạp âm biến mất uy uy nghe thấy a một hồi máy móc gâm thanh tự loa bên trong văng lên lập tức từng cái quảng trường trên màn hình xuất hiện một cái hình tượng hình tượng bên trong xuất hiện là một quả hình thể to lớn giữ tận uy vũ sắt thép tinh cầu tinh cầu chậm rãi chuyển động từ tòa kiểu dáng quỷ dị sắt thép kiến trúc hiện ra tại mọi người trước mặt một giây sau vô số sắt thép chiến hạm thân thể cao lớn sắt thép người máy xuất hiện đang vẽ mặt bên trong cái k i a đen ngòm h ọ c g h á o lóe ra điện qua n g vũ khí đều tản mát ra băng lánh vô tình sắc cơ những n à y cỗ máy chiến tranh ngay ngắn trật tự vây quanh s á t thép tinh cầu băng lánh nhìn chăm chú lên địa tinh địa tinh dân chúng thấy cảnh này tất cả đều sợ ngây người kết thúc người ngoài hành tinh đại quân giáng lâm chúng ta phải chết a s á t thép tinh cầu s á t thép người máy chén p h ỏ mờ đây là xì v ở t r ồ n g t i n h cầu a chẳng lẽ những n à y chén p h ỏ mờ muốn tiến đánh địa tinh a đại gia chạy mạo a chạy có cái cái dám dùng tinh tế đại pháo trực tiếp một pháo đánh xuyên qua địa tinh người chạy chỗ nào ô ô u ta không muốn chết địa tinh dân chúng có thất kinh ngóc tại chỗ có bối rối chạy trốn mong muốn tìm kiếm tre chở chi điện có cười lạnh liên tục có từ bỏ chống lại tại ở dưới sự nguy hiểm đến súng chết quả nhiên là đời người môn màu đều có khác biệt t r c h ư ớ n g xỉ b ộ t r n g t ì n h cầu t r ư ơ n g 1293, bay hướng x ỉ b ợ t r ồ n g tình cầu tuyết quốc thần nguyện tổ chức mỹ hợp trung quốc quang minh giáo hội h c á m giáo hội nhật quốc â m dương sư chịu đựng tu hành giới đám người cũng biết tất cả xì vợ chồng tình cầu giáng lâm tuyết quốc thần sơn nguyện thần thân ảnh xuất hiện tại thần sơn đình phong ngước mắt nhìn trên bầu trời khí thế kia nặng nề xị bở t r ồ n g tinh cầu n g u y ệ t thần trên mặt thần sắc phá lệ ngưng trọng dị t i n h a khí tức có thể so với lộ ra thánh cảnh đáng tiếc b ả n c u n g m ớ i linh đại cảnh linh đại cảnh khoảng cách lộ ra thánh cảnh trọn vẹn kém bốn cái cấp bậc hiện tại n g u y ệ t thần đương nhiên ngăn không được xị bở t r ồ n g tinh cầu quan g minh giáo hội đông hoàng khí tức xâm nghiêm nhìn chằm chằm màn hình xị bở t r ồ n g tinh cầu biểu hiện ra cường đại đã rung động tới đông hoàng tại sao có thể có cường địch như thế đông nhiên xuất hiện nhật quốc âm dương sư an đổi tình minh tổ trạch hai đôi hồ yêu thanh vũ ngẩng đầu nhìn trời theo bản năng căng thẳng hồ thân thể đáng chết khí thế so sánh lộ ra thánh cảnh hiện tại mà nói tuyệt đối có một kích diệt thế thủ đoạn không được kế hoạch phải tăng tốc quay đầu nhìn về phía một bên thần sắc âm c h ầ m an bồi tình minh hai đôi hồ yêu ngự khí sâm nghiêm nói an bồi lần nữa mở ra bách quỷ giả hành chúng ta cần càng nhiều sinh linh tế hiến ui ui ta đoán các ngươi sẽ không đều bị sợ choáng văng a quảng trường trên màn hình hình tượng nhất truyền một bộ đen đỏ giao nhau sắt thép người máy xuất hiện đang vẽ trên mặt sắt thép người máy tả hữu lung lay đầu nhìn rất là đắc ý ngự thiên địch đại nhân cái tinh cầu này tín hiệu mạng lưới rất yêu a tuy tiện liền xâm lấn tím bảo hình tượng nhìn không thấy địa phương c h u y ê n đến một tiếng hùng hậu chấm thấp máy móc c ấ m thanh đỏ n ệ n đ ừ n g đùa nắm chặt thời gian nhìn một chút viên tinh cầu này trình độ khoa học kỹ thuật được xưng đỏ n ệ n người máy rôi ra sắt thép ngón tay ở trên màn ảnh mặt chỉ bảo trong miệng phát ra khinh thường thanh âm chật chật viên tinh cầu này trình độ khoa học kỹ thuật chẳng ra sao cả đi vừa mới có thể thoát ly bản tinh ngay cả vũ trụ di dân đều làm không được thật sự là nhỏ yêu a â cao cấp nhất vũ lực cũng là còn có chút đáng xem bất quá cũng chỉ thế thôi bạo t ạ n sóng sung kích bình thường phóng xạ cũng là thật lợi hại hắc hắc bất quá đối với chúng ta xỉ b ợ chồng chiến sĩ không thế nào có tác dụng đò nhện lại tiện tay lật ra mấy lần cuối cùng thu ngón tay về tính toán phía dưới cũng không nhìn không có ý nghĩa ngự thiên địch đại nhân kế tiếp giao cho ngươi đò nhện nói xong cất bước đi ra hình tượng bên trong lại xuất hiện một bộ hình người sắt thép máy móc cao lớn bảy tám mét hình thể nặng nề trên giáp loé sáng ngơi lao g ữ tợn xuống、ống. những vật này đường cỗ này sắt thép người máy nhìn rất có lực chung kích ngự thiên địch thông qua tín hiệu mạng lưới nhìn xem địa tinh dân chúng trên mặt bối rối hoảng sợ thần sắc một đôi máy móc trong mắt lóe lên một vệ hường mang các ngươi khỏe ta là ngự thiên địch xì vợ chồng tình cầu thủ lĩnh hiện tại ta sẽ cho các ngươi một lựa chọn một trở thành nô bục là xì vợ chồng tình cầu phục dịch bất quá các ngươi có thể sống sót hai lựa chọn phản kháng hình tượng bên trong ngự thiên địch thần sắc băng lãnh các ngươi sẽ cùng miền tinh cầu này cùng một chỗ trở thành bùi của vũ trụ hoa quốc hàng thiên bộ trong đại s ả n h trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng lãnh đạo tối cao nhất nguyên địa đi mấy vòng vẫn như c ũ nghị không ra phá cục phương pháp dư quang nhìn thấy một bên ngưng thần mà đứng diệp vũ lãnh đạo tối cao nhất trong mắt lóe lên một vệ vẻ, vẻ ớt cao diệp vũ tiên sinh hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu vớt địa tinh diệp vũ nghe vậy hít sâu một hơi lên tiếng nói rằng tiến tâm đi địa tinh sẽ không xảy ra chuyện uy trấn thiên diệp vũ một tiếng quát nhẹ uy trấn thiên hình chiếu nghe tiếng nói rằng chủ nhân s i n phân phó phá giải bọn hắn địa tinh mạng lưới quyền khống chế là uy trấn thiên vừa mới nói xong bắt đầu toàn lực tổ kiến hệ thống phòng vệ khu t r ụ c x ì vợ t r ồ n g mạng lưới khống chế thủ đoạn tư soạch địa tinh quảng trường trên màn hình hình tượng bóp méo một hồi về sau lập tức cảm đạm xuống chủ nhân thuộc hạ đã cắt đứt x ì vợ t r ồ n g mạng lưới tín hiệu khống chế uy trấn thiên lên tiếng cùng diệp vũ báo cáo rất tốt diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng kết nối mạng lưới đem thân ảnh của ta hình chiếu tới quảng trường trên màn hình đi tuân mệnh chủ nhân một giây sau diệp vũ thân ảnh xuất hiện tại quảng trường trên màn hình chính bảo thất kinh mọi người thấy diệp vũ thân ảnh đầu tiên là xứ sở lập tức dần dần an định xuống tới là diệp vũ thật là diệp vũ đại thần a diệp vũ đại thần ra tay chúng ta được cứu rồi ha ha diệp vũ đại thần đuổi đi những n à y ngoài hành tinh kẻ xâm lược ừ còn muốn nô dịch chúng ta chúng ta có bảo hộ người diệp vũ đại thần đuổi đi kẻ xâm lược dân chúng nhao nhao ngạc nhiên hoan hô lên hình tượng bên trong diệp vũ k h o á t tay gieo họ dân chúng chậm dạ yên t ĩ n h trở lại các ngươi hẳn là nhận biết ta ta gọi diệp vũ diệp vũ âm thanh trong trẻo quanh quẩn tại trên quảng trường xị、si、vợ chồng tình cầu g á n g lâm đối với địa tinh mà nói tuyệt đối là một trận tai nạn nhưng là đối mặt nguy hiểm nhân loại chúng ta muốn ủng hộ lên lồng ngực tuyệt không lùi bước yên tâm có ta ở đây địa tinh tuyệt sẽ không diện vừa mới nói xong diệp vũ thân ảnh biến mất quảng trường màn hình cũng lần nữa khôi phục bình thường tại diệp vũ cổ vũ hạng dân chúng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh diệp vũ đại thần nhất định phải là ca có diệp vũ đại thần ra tay chúng ta an toàn tạ ơn diệp vũ ai có hy vọng xác kính ta muốn tận mắt nhìn xem đại thần đuổi đi người ngoài hành tinh xị vợ chồng tình cầu ngự thiên địch nhìn xem bị chặt đứt tín hiệu máy móc trong mắt h ổ n g mang lóe lên một cái rồi biến mất hắc hắc xem ra l á o bằng hưu muốn tới một bên đỏ n ệ n nghe vậy lên tiếng nói rằng ngự thiên địch đại nhân ngài nói là uy trấn thiên ngự thiên địch thanh â m trầm thấp vang lên trước đó uy trấn thiên hỏa chủng nguyên đống nhiên biến mất ta một mực không hề từ bỏ tìm kiếm tín hiệu của hắn không nghĩ tới tại trên v i ê n tinh cầu này rốt cuộc tìm được tín hiệu của hắn lần này mạng lưới bị chặt đứt tuyệt đối là uy trấn thiên thú bút một bên đỏ n ệ n trước mắt lên tiếng nói rằng uy trấn thiên đại nhân trở về vậy thì tốt quá đến ta xì b ợ chồng tình tướng không có địch thủ ngự thiên địch nghe vậy cười lạnh một tiếng cường cường liên thủ ha ha ngươi cho rằng uy c h ấ n thiên trở về sẽ không cùng ta cướp đoạt thủ lĩnh vị trí a đò i n h ạ n máy móc niết miệng lên lên tiếng nói rằng ngự thiên địch đại nhân làm gì lo lắng chỉ cần có xì b ợ chồng tình cầu trọng yếu nhất năng lượng máy kiểm soát nơi tay thủ lĩnh vị trí liền mãi mãi cũng là của ngài ngự thiên địch nghe vậy cười ha ha một đôi máy móc trong mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe ha ha hy vọng uy trấn thiên có thể biết c ù n h a u nếu không ta không ngại tự tay đảo ra hắn hỏa chủ nguyên hoa quốc hàng tiết bộ diệp vũ nhìn xem thần sắc lo lắng đáng ngợi lên tiếng nói rằng các ngươi không cần lo lắng an toàn của ta những cái kia sắt thép máy móc còn không đả thương được ta lần này ta tiến về xỉ b ợ chồng tình cầu sẽ một lần hành động giải quyết xỉ b ợ chồng tình thiệt v h á i chương một nghìn hai trăm chín mươi bốn xỉ vợ chồng tình xỉ nhục t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi bốn xỉ vợ chồng tình xỉ nhục cầm ẩm thanh âm nhất hai n ư ớ c góc văng lên q u ẩ n bụi mù t ứ tán ra diệp vũ khống chế lấy vi chấn thiên biến ảo hàng không c h i ế n cơ bay hướng xỉ vợ chồng tình cầu xỉ vợ chồng tình cầu tổng khống chế lại sành ngự thiên địch nhìn trên màn ảnh mặt không ngừng lấp l o ạ điểm sáng trong mắt hồng mang nói lên đ ò i nhện chuẩn bị một chút lão bằng h ư u của chúng ta m u ố n tới đ ò i nhện nghe vậy cười k h ẽ một hồi lên tiếng nói rằng ta muốn vì huy chấn thiên đại nhân chuẩn bị một trận náo nhiệt hoan g n ê n l ễ đâu hình thể khổng lồ xí、si、b ợ t r ồ n g tình cầu như là một tòa rô bột k ẹ p t ả n ra vô tận nặng nề vì thế d i ệ p vũ ngồi huy chấn thiên khoang điều khiển bên trong xuyên thấu qua huyền cửa sổ nhìn xem che đậy toàn bộ bầu trời xí、si、b ợ t r ồ n g tình cầu trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ vẻ kinh dị xí、si、vợ chồng tình cầu máy móc khoa học kỹ thuật đỉnh cấp văn minh coi là thật không tầm thường a hàng không chiến cơ quan điều khiển bên trong lập tức chuyển đến uy chấn thiên mang theo tự hào thanh âm chủ nhân xị、si、vợ chồng tình cầu là chúng ta vô số tiền bối trải qua mấy chục vạn năm mới hoàn toàn cải tạo hoàn thành nó ngoại trừ là chúng ta ở lại tinh cầu vẫn là một tòa vô địch d ồ b o t e c khi chủ muốn hỏa lực cự hình diệt tinh pháo có thể một c í c h hủy diệt một quả hàng tinh hơn nữa không gian của nó nhảy vọt trang bị không gian cầu thậm chí có thể vượt ngang mấy cái tinh hệ khoảng cách diệp vũ nghe uy chấn thiên tự thuật ánh mắt lộ ra màu n h i ệ huyết loại này lực lượng cường hãn không thể nắm giữ ở trong tay mình thật sự là thật là đáng tiếc uy chấn thiên như thế nào mới có thể hoàn toàn nắm giữ viên này xỉ b ợ chồng tình cầu nghe được diệp vũ hỏi thăm h uy trấn tiên h không chút do dự lên tiếng nói rằng năng lượng máy kiểm soát chỉ cần đạt được xỉ b ợ chồng tình cầu năng lượng máy kiểm soát liền có thể đem xỉ b ợ chồng tình cầu hoàn toàn nắm giữ ở trong tay năng lượng máy kiểm soát ở đâu h uy trấn tiên h trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng hẳn là tại ngự thiên địch trên tay diệp vũ nghe vậy trong mắt tinh quang n ó e lên trầm giọng nói rằng vậy thì đọc lại ông địa tinh trong vũ trụ một khung hàng không chiến cơ lơ lửng tại xỉ vợ chồng tình cầu cầu tàu trước n g thiên địch đại nhân xì、sì、vợ chồng t i n h cầu trong phòng điều khiển đỏ nhện đưa tay chỉ hướng màn hình lên tiếng nói rằng lần này tới cũng không phải là chỉ có uy chấn thiên đại nhân một người còn có một vị đ ị a tinh nhân loại đ ị a tinh nhân loại ngự thiên địch trong giọng nói toát ra một tiêu n g h i hoặc chẳng lẽ là đ ị a tinh phái tới sứ giả vậy mà tại uy chấn thiên khoang điều khiển bên trong xem ra uy chấn thiên thật là càng sống càng trở về nhường như thế yếu đ ố i sinh vật khống chế vĩ đại xì、sì、vợ chồng tinh nhân thật sự là cho chúng ta mất mặt quay đầu nhìn về phía đỏ nhện ngự thiên địch trầm dọc quát đi n h ê n h đón uy chấn thiên a nhân loại kia đâu đ i nhện giỏ hỏi giết ngự thiên địch phất phất tay ngữ khí tùy ý nói rằng đ i nhện nhãn châu xoay đậu lên tiếng nói rằng nếu như cái này nhân loại là phái tới đàm phán giết hắn có thể hay không không quan trọng ngự thiên địch khẽ cười nói chỉ cần chúng ta tùy ý xóa đi địa tinh mấy cái thành thị bọn hắn liền nên biết thế nào tuyển đúng rồi nhớ kỹ đem chuyện nơi đây tiếp s ó n g tới đất tinh phía trên n h ư n g những cái kia yếu đuối sinh mệnh nhìn một chút ta xỉ b ợ chồng tình là bực nào vĩ đại đ i nhện nghe vậy có chút không người vừa cười vừa nói ngự thiên địch đại nhân ngài vẫn là trước sau như một anh minh đâu xỉ、sì、vợ chồng tinh cầu cầu tàu trước oanh nương theo lấy trận trận oanh minh từng chiếc từng chiếc kiểu d á n g uy manh chiến hạm như nhóm ong đồng dạng bay ra xỉ vợ chồng tình cầu d ầ m d ầ m d ầ m chiến hạm phân loại hai bên một lát sau hỏa lực thể xạ hoa mỹ năng lượng tia sáng đem đen nhánh vũ trụ phủ lên phá lệ mỹ lệ một khung đen đỏ giao nhau chiến cơ bay ra xỉ vợ chồng tình cầu một hồi máy móc biến ảo về sau tổ hợp thành đỏ nhện tân ảnh đỏ nhện nước mắt nhìn trước mặt hàng không chiến cơ như cử chỉ hữu lễ quản gia đ ồ n dạng có chút không người thi lễ đỏ nhện cũng nên uy chấn thiên đại nhân trở về thạch t ạ c h máy móc biến ảo thanh nhầm văng thay vào đó xuất hiện là diệp vũ cùng y t r ấ n thiên hai người thân ảnh y t r ấ n thiên đại nhân từ biệt nhiều ngày rốt cục lại gặp mặt đ i nhện nhìn xem y t r ấ n thiên lên tiếng cười nói máy móc mắt có hơi hơi quét phát hiện y t r ấ n thiên bên cạnh thân diệp vũ thân ảnh máy móc con ngươi trong nháy mắt có v à o đ i nhện thanh âm bên trong ẩn dấu kinh ngạc y t r ấ n thiên đại nhân hắn là ai diệp vũ một bộ già dặn quần áo hai tay chắp sau lưng chống rỗng lơ lửng tại y t r ấ n thiên bên cạnh thân phải biết nơi này chính là ngoài không gian ngoại trừ cực hẳn hoàn cảnh bên ngoài còn không, có cung cấp sinh mệnh sinh hoạt không khí mà diệp vũ hắn là thế nào sống sót tại đ i nhện vừa mới thẩm tra trong kho tài liệu biết được nhân loại không có khả năng bên ngoài trong vũ trụ không t á t r ợ công cụ sinh tồn địa tinh tất cả trên quảng trường màn hình lần nữa vặn vẹo chấp động một lát còn chưa rời đi dân chúng nhìn xem một màn này nhao nhao dừng bước bá quang ảnh l ó i lên hình tượng bên trong xuất hiện s ỉ vợ chồng t i n h cầu cầu tàu trước một màn đây là s ỉ vợ chồng t i n h cầu t ố t u y manh chiến hạm cái kia chính là đ i nhện các ngươi nhìn còn có một bóng người là diệp vũ là diệp vũ đại thần diệp vũ đại thần tiến về xỉ vợ chồng tình cầu làm gì chẳng lẽ muốn đem bọn hắn đuổi đi à? làm sao có thể đây chính là một quả chiến tranh tinh cầu à. làm sao bây giờ chúng ta có thể hay không chết mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm đỏ nhện cũng chú ý tới diệp vũ hắn là ai đỏ nhện ánh mắt lấp lóe lên tiếng hỏi thăm uy trấn thiên uy trấn thiên đứng nạo nghễ tại trong thái không trầm giọng nói rằng là chủ nhân của ta chủ nhân đỏ nhện khiếp sợ thanh âm đều đã bắt đầu lanh lảnh h ắ n một nhân loại là chủ nhân của ngươi đ ò nhện ngước mắt nhìn uy trấn thiên kinh hãi nói rằng Vi chấn thiên đại nhân n g ư ơ i hỏa chủ nguyên bị vi rút xâm lấn đi đối mặt đ ò i n ệ n kinh nghi bất định vi chấn thiên ngự khí trịnh trọng nói đ ò i n ệ n ta không có nói sai hán chính là ta vi chấn thiên chủ nhân chủ nhân mệnh lệnh chính là ý chí của ta đ ò i n ệ n lập tức yên lặng nhẹ nào thật lâu đ ò i n ệ n lúc này mới lấy lại tinh thần ánh mắt phức tạp nhìn vi chấn thiên một cái đ ò i n ệ n lên tiếng nói rằng vi chấn thiên đại nhân đây là ta cuối cùng xưng ơ hầu n g ư ơ i đại nhân thân làm xì、si、vợ chồng tinh lãnh tụ kiệt xuất người vậy mà dấn thân vào nhân loại dưới trướng căn nguyện làm nô thật sự là xì、si、vợ chồng tinh nhân xỉ、si、đủ địa tinh bên trên toàn cầu dân chúng thông qua tiếp sóng thấy được xỉ b ở t r h ồ n g tình cầu cầu tàu trước phát sinh một màn cái kia uy manh dữ t ậ n sắt thép máy móc gọi uy trần thiên hoa cực giỏi hắn là diệp vũ đại thần thuộc hạng thật là lợi hại không hổ là diệp vũ đại thần a lại có người ngoài hành tinh lập tức thuộc hh ắ người ngoài hành tinh như bậc a không phải cũng là địa tinh nhân loại thuộc hạng quá tốt rồi diệp vũ đại thần vô địch chương một nghìn hai trăm chín mươi lăm đây là tu hành lực lượng chương một nghìn hai trăm chín mươi lăm đây là tu hành lực lượng đỏi nện quay đầu nhìn về phía diệp vũ một đôi máy móc trong mắt tràn đầy lăng liền s ắ c ý ta hiện tại trước hết giết người xì、sì、vợ chồng tinh nhân tuyệt đối không được ngươi tồn tại tạch tạch tạch đỏ n ệ n cánh tay phải một hồi máy móc biến nào biến thành một cây hạng nặng hỏa pháo vê anh một giây sau ánh lửa lập lòe một cái lôi t ư ơ n g đánh hướng phía diệp vũ bắn ra đi chết đi đỏ n ệ n ánh mắt băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ không suy nghĩ diệp vũ trên người bí mật tại đỏ n ệ n trong mắt diệp vũ đã là người chết đông trần mụn tiếng va ba chạm vang lên, lên lôi quang tiêu tán uy chấn tiên cánh tay biến thành trọng t u ẫ n ngăn ở diệp vũ trước người uy trấn thiên đò n ệ n thấy thế giật mình lập tức tức giật quát chẳng lẽ ngươi thật muốn phản bội xỉ vợ chồng tình à? đừng cắn ta giết cái này nhân loại đây là ngươi sau cùng cứu rỗi tạch tạch tạch uy trấn thiên thu hồi trọng tuẫn ngước mắt nhìn đò n ệ n trong giọng nói tràn đầy miệt thị giết chết chủ nhân đò n ệ n ngươi không khỏi quá mức xem trọng chính ngươi đò n ệ n nghe vậy khẽ giật mình lập tức lạnh giọng nói rằng chỉ là một gã nhân loại không n ợ i đò n ệ n nói xong uy trấn thiên liền bật cười lên tiếng ha ha đỏ n ệ n tình báo của ngươi công tác sơ hở thật là quá lớn a đò n ệ n trong mắt ánh sáng màu đỏi lên sơ hở ta đã sưu tập sửa sang lại điệu tinh trên internet tất cả liên quan tới khoa học kỹ thuật vũ khí tin tức một vị tay không tất sắc nhân loại liền sĩ v ở chồng đê đẳng nhất chiến sĩ cũng không tính chẳng lẽ thân làm chiến sĩ cấp cao ta vẫn không giết được một gã nhân loại không thành h uy trấn tiên nghe vậy ánh mắt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m đỏ nhện cười nhạo nói đỏ nhện ngươi có phải hay không không có xem xét điệu tinh năm gần đây tin tức đỏ nhện nghe vậy khoát tay chặn lại trong ánh mắt lộ ra v ẻ không kiên nhẫn còn cần nhìn a lấy đ i ệ tinh khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ vẹn như thế uy t r ấ n tiên h ánh mắt lộ ra vẻ trợt h i ể u chắc không được địa tinh bên trên không chỉ có riêng có khoa học kỹ thuật à. đòi nhện ánh mắt ngưng tụ trầm giọng dò hỏi uy t r ấ n tiên h ngươi có ý tứ gì uy t r ấ n tiên h núi h v a i lách mình tránh ra phía sau diệp vũ ngươi có thể thử lại lần nữa nhìn lần này ta không ăn đòi nhện do dự một lát giữ mắt nhìn về phía uy t r ấ n tiên h ngươi là chăm chú uy t r ấ n tiên h nhẹ gật đầu thật không thể lại thật、Tốt. đòi nhện một tiếng q u ắ c nhẹ ta ngược lại muốn xem xem nhân loại còn có tài năng gì diệp vũ chắp tay đứng tại hư không bên trong thân tình lạnh nhạt nhìn xem đỏ nện khi bọn ngươi có thể đem hết toàn lực nếu không liền để cho ta động một cái đều làm không được đò i nhện nghe vậy cười khẽ một tiếng bản sự không lớn khẩu khí cũng không nhỏ như ngươi mong muốn thì bọn ngươi không nên hối hận đò i nhện vừa mới nói xong trước ngực mộ không sai lập lòe ra một đạo hình tròn của sáng súng laser sắt thép người máy đơn thể mạnh nhất vũ khí vê anh súng laser điện quang lập lòe như là thiên thần lợi kiếm hướng phía diệp vũ ngực đâm tới địa tinh ngay tại quan sát tiếp sóng dân chúng n h o nhao hít sâu một hơi không tốt đại thần tránh màu đây là súng laser a diệp vũ đại thần tránh mau trên lầu người biết súng laser không biết rõ nhưng là nghe liền rất nhu bậc a kết thúc diệp vũ đại thần sẽ không đổ vào cái này a không có khả năng diệp vũ lớn thần nhu bức liền xong rồi điện quang lập lòe súng laser mang theo không thể địch nổi năng lượng tầm vang rơi vào diệp vũ trên thân câu pháp kim cương ma viên quyết giống diệp vũ sau lưng kim cương ma viên ngựa mặt lên trời gà o ghét đông cao đến mười triệu kim cương ma viên hơi c u i người dùng cánh tay tráng kiện chặn súng laser và a n ă n g lượng bảng bạc bốn phía tán loạn xung kích chung quanh chiến hạm mãnh liệt lắc lư tại đ i nhện con mắt trận to bên trong diệp vũ đứng ở nguyên đ ị a không có dao động mảy may kia hí ngược ánh mắt một mực tại nhìn xem chính mình ngay cả tôn này quái thú h với ảnh cũng vậy mà không có chút nào tổn thương cái này làm sao có thể đ i nhện khó mà tin được một màn này vậy mà phát hiện trước mặt mình không có cái gì là không thể nào diệp vũ âm thanh trong trẹo tại đ i nhện trong máy bộ đàm vang lên xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất không gì hơn cái này liên đệ cho ta xuất thủ tư cách đều không có nói xong diệp vũ sau lưng kim cương ma viên huyễn ảnh trương khẩu gầm lên giận dữ giống vô hình chấn động tự kim cương ma viên trong miệng phát ra trong chốc lát xung kích tới đỏ nhện trên thân đông đỏ nhện như gặp phải trọng kích thân thể lập tức bay ngược mà ra quanh thân một hồi bạo hưởng ào ào rơi xuống một đống sắt thép linh kiện bất quá cũng may đỏ nhện trung tâm khu đ ộ n g g i ấ u ở hỏa trùng nguyên bên trong lúc này mới không có ngay tại chỗ bỏ mình làm sao có thể thật mạnh do xâm lợn công kích linh kiện bị hao tổn đỏ nhện âm liệu cũng bắt đầu khản g ọ n mơ hồ giữ mắt nhìn về phía diệp vũ Đỏ nhện trong mắt lóe xi vợ tận hoàng chồng i tình r i ệ u h đi ra đúng hay không?、Đây、không phải cầu trên cầu tàu lần nữa bay ra một khung y thế chủng tiên chiến cơ chiến cơ hình thể khổng lồ chứ ba cái đỏ nhện n lớn nhỏ tạch tạch t ạ chiến c h cơ lơ lửng tại diệp vũ cùng y trấn thiên trước mặt một hồi máy móc biến ảo về sau tổ hợp thành một tôn cao lớn sắt thép người máy đỏ n h ệ n ngự thiên địch thanh âm vang lên ngươi chuyện gì xảy ra b ă n g hữu của ta uy trấn thiên vì sao còn không có tiền đến v ă n g mấy khối linh kiện bắn bay đỏ n h ệ n dập nát thân thể đi tới ngự thiên địch trước người ngự thiên địch đại nhân quay đầu nhìn về phía đỏ n h ệ n ngự thiên địch lập tức giật mình đỏ n h ệ n ngươi chẳng lẽ là uy trấn thiên quay đầu nhìn về phía uy trấn thiên ngự thiên địch lạnh gió quát uy trấn thiên ngươi càng phát ra không đem ta để ở trong mắt đội nhện là thuộc hạ của ta ngươi vậy mà vừa tới liền đả thương nặng hắn không đợi uy c h ấ n thiên lên tiếng giải thích đội nhện liền mở miệng nói ra ngự thiên địch đại nhân không phải uy c h ấ n thiên đại nhân tổn thương ta kia là ai đội nhện ánh mắt nhìn về phía diệp vũ dưới thân thể ý thức run lên là hắn tên này đ ị a tinh nhân loại nhân loại đây không có khả năng ngự thiên địch không chút do dự lên tiếng quát chỉ là một gã yếu đuối nhân loại làm sao có thể tổn thương tới s ỉ vợ chồng tình cao đẳng chiến sĩ uy trấn thiên ngước mắt nhìn ngự thiên địch trong mắt lóe ra địch ý ngự thiên địch ngươi vẫn là giống như trước kiam n ặ mạng ta từng theo ngươi đã nói n ạ n mạn một ngày nào đó sẽ hủy ngươi chương một n t r ư ơ i s á tự hình kim cương t r ư ơ n g 1296, t ự hình kim cương hủy diệt ha ha ha ngự tiên địch nghe được uy c h ấ n tiên lời nói lập tức quẩn g tiếu lên tiếng ta liền đứng tại cái này ngược lại muốn xem xem ai có thể hủy diệt ta uy c h ấ n tiên q u a y đầu nhìn về phía diệp vũ lên tiếng nói rằng chủ nhân xin cho phép thuộc hạ xuất chiến diệp vũ đôi lông mày hơi n h í u gật đầu nói đi thôi uy c h ấ n tiên nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ v u i thích thuộc hạ đa t ạ chủ nhân nguyên bản tại s、si、ỉ b ợ chồng tình cầu phía trên uy trấn tiên cùng ngự tiên h địch hai người liền có rất sâu thù hận hai người bọn họ đều là s、si、ỉ b ợ chồng tình cầu phía trên lãnh tụ cấp người máy hai người riêng phần mình xuất lĩnh một phái người máy lẫn nhau t r i n h chiến lẫn nhau nhìn không hợp nhãn uy trấn tiên còn tại s、si、ỉ b ợ chồng tình cầu thời điểm còn có thể đủ chống cự ngự tiên h địch nhưng là uy trấn tiên không hiểu biến mất thuộc về hắn một phái người máy liền tất cả đều bị ngự tiên h địch vật lại từ đó về sau ngự tiên địch liền trở thành xỉ、si、vợ chồng tình cầu trí cao vô thượng lãnh tụ uy trấn tiên ngự thiên địch quay người nhìn về phía uy trấn thiên trong ánh mắt để lộ ra một vệ vẹn c i thường ngươi chẳng lẽ còn tìm không rõ vị trí của mình à? hiện tại xị、si、vợ chồng tình cầu lãnh tụ chỉ có một cái ngự thiên địch thanh â m quanh quần tại tinh không đen nhánh bên trong kia chính là ta ngự thiên địch ngước mắt nhìn uy trấn thiên ngự thiên địch một đôi máy móc trong mắt lôi quang lấp lóe bây giờ ta đã nằm trong tay năng lượng máy kiểm soát ngươi lấy cái gì cùng t a tranh uy trấn thiên nhìn xem ngự thiên địch trầm mặc sau một lát ngựa mặt lên trời cười dài ha ha vô chi đã từng ta cũng cho rằng nắm trong tay năng lượng máy kiểm soát liền đã vô địch thiên hạ cho nên ta mới có thể đối kháng với ngươi tranh với ngươi năng lượng máy kiểm soát trưởng khẩn g quyền h uy trấn thiên nhìn xem ngự thiên địch trong mắt lộ ra một v ệ t vẻ thương hại mà bây giờ năng lượng máy kiểm soát cũng bất quá như thế ngay cả các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo xí bởi chồng tinh cầu tại chủ nhân trong mắt cũng bất quá là lớn một chút rác rưởi mà thôi h uy trấn thiên vừa mới nói xong ngự thiên địch trong lòng liền dâng lên vô biên c u n g nộ cúng vọng một tiếng quát trói t a i n g thiên địch xông về uy trấn thiên ta ngược lại muốn xem xem người đến tột cùng có gì thực lực dám ra này c ũ ngôn vê anh trong vũ trụ hai c ố uy vũ giữ t ậ n sắt thép người máy đụng vào nhau cùng một chỗ hỏa lực cùng kia laser cùng bay lôi tương trung điện qua n một màu địa tinh vô số dân chúng n g ử a đầu nhìn xem trên quảng trường màn hình lớn trên màn hình kia sắt thép cùng sắt thép va chạm hỏa lực cùng kia laser cùng bay cảnh tượng thật sâu rung động bọn hắn ta chế thảo đây mới là nam nhân lãng mạn a thật là bá đạo năng lượng vừa rồi có một quả con đường tiên thạch đều bị đánh nát quá n g ư n g bức đây chính là người ngoài hành tinh mạnh nhất chiến lược a có thể châu chính là diệp vũ đại thần vừa rồi không nhúc ních liền vỡ nát một khung sắt thép người máy diệp vũ thật là thần cái kia có thể là một cái cấp độ đi không biết rõ uy trấn thiên cùng ngự thiên địch ai có thể được ta đoán là ngự thiên địch không nghe hắn nói nắm trong tay năng lượng máy kiểm soát ta ta đoán là uy trấn thiên hắn nhưng là diệp vũ đại thần thuộc hạng mọi người ở đây suy đoán không ngất lúc tiếp sóng trên tấm hình xuất hiện biến hóa uy trấn thiên cùng ngự thiên địch hai người nhìn nhau mà đứng uy trấn thiên nghĩ không ra ngươi vậy mà tiến bộ nhiều như vậy ngự thiên địch nhìn xem uy trấn thiên ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc phải biết chính mình thật là có năng lượng máy kiểm soát giá trị chiến lược sớm đã không thể so sánh nổi uy trấn tiên nhìn xem cùng chính mình tương xứng ngự thiên địch trong giọng nói giống nhau mang theo một tia kinh ngạc ngự thiên địch xem ra ngươi trong khoảng thời gian này không có lười biếng đi có thể cùng ta tương xứng không tệ không tệ diệp vũ đã sớm tại uy trấn tiên trên thân khắc họa linh năng phát trận tiến hành linh năng cải tiến tại không gián đoạn hấp thu linh khí phía dưới uy trấn tiên thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh ông một hồi phong minh vang lên ngự thiên địch trên thân không ngừng lập lòe gây ra d ò n địa q u n g uy trấn tiên ngươi rất tốt đ ủ để cho o ta t à n lực n g p đúng mũi chịu n g p h sao chính là một bên cách đó không xa đỏ nhẹ bởi vì không chống đỡ được từ trường hấp lực bị ngự thiên địch lôi kéo đã qua một giây sau đông đông đông bốn phía chiến hạm lắc lư không ngớt mạng lớn sắt thép bị xé nước ra bay về phía ngự thiên địch ông nửa ngày về sau từ trường biến mất điện quang tiêu tán một bộ bản lĩnh hết sức cao cường sắt thép máy móc xuất hiện tại mọi người trước mặt đây là một bộ t r ư ờ n g gần trăm mét cao cự hình sắt thép người máy lờ mờ còn có thể nhìn ra ngự thiên địch bộ dáng tay trái dài mấy chục mét chiến hàm đao hàn quang lập l ò e tay phải đường kính mấy mét thô ống tháo làm cho người phát run địa tinh dân chúng thông qua tiếp sóng hình tượng nhìn xem c ố này cự hình người máy nhao n h a u hít vào một bụng khí lạnh ông trời của ta vậy mà biến thành loại này đại q á vật kết thúc uy trấn tiên khẳng định đánh không lại hắn uy trấn tiên muốn thua hy vọng diệp vũ đại thần có thể ngăn chở hắn lớn như thế gian lận a ma đức hắn là khải t r a a còn có thể b i ế n lớn như thế cự hình người máy quả nhiên là một đao một cái tiểu bằng hữu thấy được ngự thiên địch biến thân không có người sẽ còn tin tưởng uy trấn thiên có thể thắng ha ha ha ngự thiên địch n g ử a mặt lên trời cười dài thanh như lôi trấn túi đầu nhìn xem dưới chân nhỏ như sâu kiến uy trấn thiên ngự thiên địch lạnh dọc quát uy t r ấ n thiên thấy được a đây chính là năng lượng máy kiểm soát uy năng ngươi lấy cái gì cùng ta so v y t r ấ n tiên n g ử a đầu nhìn xem thân như sơn nhạc ngự thiên địch trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi ngự thiên địch ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có thể biến l ớ n đi và anh một giây sau v y t r ấ n tiên trên thân lóe sáng lên từng đạo linh văn những linh văn này bao phủ tại v y t r ấ n tiên toàn thân các nơi lẫn nhau cấu kết lẫn nhau dung hợp trở thành một bức mỹ lệ dị thường phụ văn cơ sở pháp thuật ban đ ầ u h i ể u lớn nhỏ như ý p h ủ trong chốc lát linh quang nở rộ uy chấn tiên thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng trưởng lên gấp mười tăng p t uy chấn tiên nguyên bản liền có gần mười m ư ờ thân thể hiện tại kinh q u a lớn nhỏ như ý phủ gia t r ỉ hoàn toàn không thua gì ngự thiên địch trăm m é thân t cao hai tôn chống trời đạp đất sắt thép người máy xuất hiện tại mọi người trước mặt loại này lực t r ú n g kích làm đây là không gì s a n h kịp cái này sao có thể ngự thiên địch mắt thấy uy c h ấ n thiên trưởng thành là không thua gì chính mình cự hình sắt thép người máy lập tức hiếp sợ trợn tròn trong mắt ngươi thế nào cũng có thể cự hình hóa ngươi không có năng lượng máy kiểm soát ta uy c h ấ n thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng năng lượng máy kiểm soát vậy coi như cái gì đây là chủ nhân khắc súng lớn nhỏ như ý c h ậ pháp há lại như n g ư â i loại này vô c h i hạng người đủ khả năng lý giải chương 1297, b ấ t tử tiểu cường chương 1297, b ấ t tử tiểu cường lớn nhỏ như ý phủ ngự thiên địch trận tròn trong mắt e m chút cắn nát chính mình một ngụ m tương nha ngự thiên địch tâm tình lúc này là sụp đổ từ khi uy c h ấ n tiên không hiểu biến mất về sau chính mình tại s ỉ bờ chồng tình cầu bất khả chiến bại tay trong thời gian ngắn hoàn toàn nắm trong tay s ỉ bờ chồng tình cầu ngự thiên địch lại bắt đầu tinh tế xâm lược hoàn toàn là vì chiến tranh mà sinh tồn sĩ vợ chồng tình cầu có thể nói là tinh tế bá chủ một đường quét ngang mà qua không có người nào có thể ngăn cản ngự thiên địch bộ pháp tại truy tìm nói vi c h ấ n thiên tín hiệu nguyên về sau ngự thiên địch trong lòng liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến lúc đó hắn sẽ lấy hung hăng tư thái vô địch đường hoàng nghiền ép vi c h ấ n thiên đáng tiếc trên đời không như ý sự tình tám chín phần mười ngự thiên địch không nghĩ tới vi c h ấ n thiên vậy mà có thể cùng chính mình chia 5 năm năm khi sâu một hơi ngự thiên địch rốt cuộc ổn định tâm thần một đôi máy móc trong mắt lôi quang lấp lóe ngự thiên địch mở miệng lên tiếng danh chấn hoàn mũ uy trấn thiên đ ư n g tưởng rằng ngươi cũng có thể cự hình hóa liền có thể đối địch với ta ta sẽ dùng sự thật nói cho ngươi cái gì c h ó m á lớn nhỏ như ý phụ tại năng lượng máy kiểm soát trước mặt chính là thứ cặp bã vâng vừa mới nói xong ngự thiên địch đưa tay chính là một cái súng laser lập vẽ như thiên thần mũi tên súng laser mang theo không có gì sánh kịp khí thế hướng phía phía trước kích xả mà đi phương hướng vừa bận có thể bao p h ủ tại diệp vũ trên thân nếu như cái này súng laser không phải đánh phía diệp vũ như vậy uy c h ấ n thiên hoàn toàn có thể né tránh đi nhưng là không có nếu như uy c h ấ n thiên là tuyệt đối không thể nhường cái này súng laser rơi vào diệp vũ trên thân coi như diệp vũ hoàn toàn không quan tâm đạo này công kích uy chấn thiên thân làm diệp vũ thuộc h ạ tuyệt đối không được xảy ra một m à n này c h ù đụng thần chết đông lợi kiếm đồng dạng súng laser vạch phá tinh không chém về phía diệp vũ vô hình năng lượng quyết tán tịch liệt sóng xung kích đem bốn phía tinh tế chiến hạm đánh bể tắc cảnh uy chấn thiên cao như sơn nhạc thân ảnh ngăn khuất diệp vũ trước mặt dựng thẳng lên như tường thành tâm chắn tại súng laser oanh cách h ạ n hiện đầy như m ạ n nệ biết rách uy chấn thiên ngự thiên địch nhìn về phía kia đứng lặng ở trong vũ trụ nhiều lần lâm vỡ vụ tâm chắn người lạnh thành tiếng đạo này công kích tư vị không dễ chịu Ha ha ha ha ha ha uy trấn thiên thanh em tự tâm chắn về sau v ă n g lên ngự thiên địch đây chính là sự kiêu ngạo của ngươi a đây chính là ngươi tự hào a nếu như ngươi có lòng tin đánh bại ta liền tuyệt đối sẽ không dùng loại này thủ đoạn nhỏ cầm trong tay tâm chắn q u ă n g r a vỡ vụ n tâm chắn hóa thành trong vũ trụ bụi b á m ngước mắt nhìn ngự thiên địch h uy trấn thiên cười khẽ một tiếng ngươi sợ trong vũ trụ một mảnh yên lặng ngươi nói vậy ngự thiên địch gầm thét lên tiếng ta sẽ sợ ngươi ta là ngự thiên địch ta là xì vợ chồng tình cầu lãnh tụ ta sẽ không sợ ngươi vừa mới nói xong ngự thiên địch thân thể vượt qua tinh hạ qua trong dây lát đi tới Vi trấn thiên trước mặt chiến hạm đao cao cao dơ lên như lưu tinh s ẹ t qua chém về phía Vi trấn thiên cản sắt thép va chạm thanh â m vang lên ngự thiên địch bay ngược ra ngoài a không chịu nổi một kích Vi trấn thiên cười lạnh nhìn xem bay ngược m à ra ngự thiên địch một đạo hẹp dài vết thương xuất hiện tại ngự thiên địch trước ngực t ự vai trái h o ạ c h phía bên phải chân e m chút đem ngự thiên địch chém thành hai nửa tại lớn nhỏ như ý phủ a chỉ phía dưới uy trấn thiên không chỉ thân thể bề lớn lực lượng giống nhau thành bao nhiêu lần tăng trưởng đối mặt ngự thiên địch chạm kích uy chấn tiên không khỏi cản lại còn một đao về bổ tới đông ngự thiên địch thân thể đụng vào xí b ờ t r ồ n g tinh cầu trên hạt kiểu trong khoảnh khắc liền đem cầu t à u va chạm bạn bèo biến hình thế nào khả năng ngự thiên địch đã ngừng lại thân hình đầy mắt vẻ không thể tin được thật sự là khó có thể tưởng tượng uy chấn tiên thực lực vậy mà đạt đến trình độ như vậy chẳng lẽ đây hết thảy đều là bởi vì hắn a ngự thiên địch d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ tại ngự thiên địch trong mắt diệp vũ nhỏ bé tựa như một con du dế nhưng chính là dạng này một con du dế liền có thể nhường uy chấn tiên cường đại đến viễn siêu mình trình độ t ạ c h t ạ c h t ạ c h tổn hại linh kiện bán bay ngự thiên địch đứng thẳng người quanh thân lôi quang lấp lóe vô hình từ trường bao p h ủ tại ngự thiên địch trên thần đem vụ cận s á t thép một lần nữa hấp thụ đi qua một giây sau lôi quang biến mất ngự thiên địch trước đó nhận được thương thế đã hoàn toàn chữa trị uy c h ấ n tiên h ngươi có thể đánh bại ta lại giết không được ta ngự thiên địch khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh có năng lượng máy kiểm soát nơi tay ta chính là bất tử tồn tại địa tinh bên trên dân chúng nhìn xem tiếp sóng hình tượng trong mắt tất cả đều hiện lên vẻ lo lắng làm sao bây giờ cái này ngự thiên địch hoàn toàn chính là bất tử tiểu cường a thương nặng như vậy đảo mắt liền chữa trị quá gian lận đi kết thúc nếu như tiếp tục đánh tiếp sợ là uy trấn tiên cũng phải bị hắn m ã i c h ế c ta các ngươi quên một sự kiện năng lượng uy trấn tiên còn có bao nhiêu năng lượng có thể duy trì cự hình hóa trạng thái t h ê quan sát tiếp sóng dân chúng lòng đều xoắn uy trấn tiên miễu mày nhìn xem hoàn hảo vô k h u y ế t ngự thiên địch thu hồi trong tay chiến hạm đao chủ nhân làm sao bây giờ uy trấn tiên quay đầu nhìn về phía diệp vũ trầm giọng nói rằng năng lượng máy kiểm soát là xỉ vợ chồng tình cầu cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh nó bao hàm năng lượng có thể nói vô cùng vô tận ngự thiên địch hoàn toàn có thể bằng này vô hạn chữa trị diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ c ư ờ i khẽ hướng phía uy trấn tiên khoát tay áo đi ngươi trước tiên lui sau a diệp vũ vừa mới nói xong uy trấn tiên quanh thân linh văn lấp lóe một lát sau rút nhỏ thân hình đứng tại diệp vũ sau lưng xa xa ngự tiên h địch thấy thế trong mắt lóe lên một vệ vẻ, vẻ may mắn lập tức cười lạnh thành tiếng ha ha ha hiện tại biết ta ngự tiên h địch lợi hại a giữa mắt nhìn về phía diệp vũ ngự tiên địch biết diệp vũ mới là người chủ sự hiện tại cho các ngươi đ i ệ tinh nhân loại một lựa chọn là ta sĩ vợ chồng tinh phục vụ một trăm năm một trăm năm về sau ta xỉ bờ chồng tinh tự sẽ rời đi nếu không ngự t i ê n địch đưa tay bung lên sau l ư n g xỉ bờ chồng tinh cầu ẩ m v a n g chuyển động thường t â y giữ tận họng pháo xuất hiện mục tiêu chỉ hướng địa tinh chỉ cần ta ra lệnh một tiếng địa tinh đem không còn tồn tại địa tinh bên trên nhìn xem một màn này dân chúng nhao nhao hít sâu một hơi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ kết thúc địa tinh sắp xong rồi đào ránh kinh khủng một vòng tề x ạ xuống tới địa tinh liền nổ tung diệp vũ đại thần nhất định phải ngăn trở a phục dịch một trăm năm ma đản những người ngoài hành tinh này quá ước hiếp người nên làm cái gì ta tốt hoàng a không chỉ là những dân chúng này ngay cả từng cái tu hành giới người cũng ngao ngao đem tấm n h ứ c lên đối mặt ngự thiên địch uy hiếp diệp vũ trên mặt thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ kỳ thật còn có một cái lựa chọn khác diệp vũ ngước mắt nhìn ngự thiên địch khoe miệng lộ ra một vệ ý cười không bằng ngươi đem xỉ b ợ t r ồ n g tinh cầu cho ta như thế nào 1298, chương một nghìn hai trăm chín mươi tám kiếm trạm x e n t i n e l c ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi tám kiếm trạm s e n t i n e ngươi nói cái gì ngự thiên địch thần sắc khẽ giật mình dường như không có nghe tiếng diệp vũ lời nói ta nói diệp vũ đưa tay chỉ hướng ngự thiên địch sau l ư n g xì、si、b ợ chồng tinh cầu khe cười nói viên tinh cầu này không tệ ta mớn ngự thiên địch đột nhiên trợn tròn trong mắt lập tức ngửa mặt lên trời cười dài ha ha ha ngươi nói ngươi mong muốn xì b ợ chồng tinh cầu dựa theo nhân loại các ngươi lời giải thích ngươi sợ không phải còn chưa tỉnh ngủ à. dường như ghét bỏ ngự thiên địch thanh âm quá lớn diệp vũ đưa tay móc móc lốt hai ta nghe uy trấn thiên nói chỉ cần lấy được xì、si、vợ chồng tinh cầu năng lượng máy kiểm soát liền có thể trưởng khống xì、si、vợ chồng tinh cầu ngự thiên địch nghe vậy cười lạnh một tiếng thì tính sao năng lượng máy kiểm soát ngay tại trong thân thể của ta ngươi cầm đi a diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía ngự thiên địch cười khẽ một tiếng giết ngươi chẳng phải có thể lấy được a nói xong diệp vũ đưa tay một c h i ề u một thanh kiểu dáng cổ phát trường kiếm xuất hiện tại diệp vũ trong tay kinh lôi kiếm ngự thiên địch nhìn xem diệp vũ xuất ra một thanh trường kiếm lập tức cười đến g h y luôn rồi ha ha ha ngươi là đang đùa ta a muốn dùng căn này cây tăm đến giết ta liền ngươi trôi kiếm này chiều dài ngay cả ta ngoại tầng áo giáp đều xuyên không thấu tranh kinh lôi kiếm hơi chấn động một chút một tiếng kiếm minh vang vọng hoàng、vũ. người không tin vậy thì thử một chút ta diệp vũ vừa mới nói xong trong tay kinh lôi kiếm trong khoảnh khắc lôi quang lập l ò s ắ p bén kiếm khí phóng lên t ậ n trời như muốn chạm phá thư cung chạm một tiếng q u á t nhẹ diệp vũ trưởng kiếm trong tay v ạ c h phá bầu trời giữ dằn lôi đ ỉ n h kiếm khí bắn ra qua trong d â y lát đi tới ngự thiên địch trước người b ị ngự thiên địch trong lòng còi báo động rung động như vậy lúc này đã m u ộ n tranh kiếm minh vang vọng tinh không tại ngự thiên địch trên thân thể bệnh một cái m ạ qua cái này ngự thiên địch túi đầu nhìn xem trước n g ự mình khó có thể tin thất giọng nói rằng làm sao có thể b á uy trấn thiên vừa mới nói xong nửa cái thân thể nghiêng nghiêng t r ở xuống một lớn một nhỏ hai đoàn lấp lóe tự ngự thiên địch thân thể bên trong nổi lên diệp vũ đưa tay một chiêu hai cái quang đoàn trực tiếp bay vào trong tay ngự thiên địch hỏa chủ nguyên n g cùng xì b ợ chồng tình cầu năng lượng máy kiểm soát địa tinh phía trên ngay tại quan sát tiếp sóng dân chúng nhao nhao mắt trở tròn ta chế thảo diệp vũ lớn thần ngữ bức đây mới thật sự là một chiêu miểu s á ta t ngự thiên địch tới ngự thiên địch không có xã hội ta diệp ca người ngoan thoại không nhiều hoặc một ít đại thần đừng sợ chính là bữa đại thần vô địch phong thái quá đẹp rồi hà chỉ quá tuân tú quả thực đẹp trai nổ tung trong vũ trụ diệp vũ cũng không biết mình một kiếm chém giết ngự thiên địch cho đám người mang đến bao lớn rung động giờ phút này diệp vũ đang đem chơi lấy trong tay hai cái q u o n đoàn quan g huy dần dần ả m đạm xuống hai kiện đồ vật cũng bắt đầu hiện lộ ra chân dung một cái là màu trắng bạc kim loại hình t o i trụ phía trên phát họa lấy hoa văn kỳ dị ngự thiên địch hỏa chủ nguyên n g mà đổi thành một cái là bề ngoài màu lam bên cạnh dài hơn mười cm hình lập phương hình lập phương bên trong hình như có lưu quang thỉnh thẳng hiện lên đây chính là sĩ bở t r ồ n g tình cầu nhất cao khoa k ỹ kết tinh ẩn chứa vô hạn năng lượng năng lượng máy kiểm soát uy trấn thiên quay đầu nhìn về phía uy trấn thiên diệp vũ cầm trong tay ngự thiên địch hỏa chủ nguyên đem tới cái này cho ngươi uy trấn thiên tiếp nhận ngự thiên địch hỏa chủ nguyên một đôi máy móc trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn đây chính là thuộc về lãnh tụ cấp sĩ bở t r ồ n g tinh nhân hỏa chủ nguyên chỉ cần uy trấn thiên đem nó hoàn mỹ hấp thu thực lực sẽ tăng lên gấp đôi đa tạ chủ nhân diệp vũ nghe vậy khoát tay áo đồng thời chuyển một câu thanh âm đã qua quan bến ơ i này tiếp xong a uy trấn thiên nhẹ gật đầu thông qua tín hiệu máy chuyển tin liên hệ xỉ b ợ chồng tình cầu bên trong hậu cần người máy ngự thiên địch đã hoàn toàn bại vong uy t r ấ n thiên tự nhiên trở thành xỉ b ợ chồng tình cầu tân nhiệm lãnh tụ những n à y hậu cần người máy không dám cự tuyệt uy t r ấ n thiên mệnh lệnh trực tiếp cắt đứt trận này tiếp sóng địa tinh bên trên quảng trường trên màn hình lớn một mảnh đ ẹ n kịp mặc dù đã không thể nhìn thấy ngoài không gian cảnh tượng dân chúng trên mặt lộ ra vẻ kích động vẫn như cũ thật lâu không muốn tán đi chủ nhân tiếp sóng đã hoàn toàn đóng lại uy chấn thiên tiếp thu được tin tức quay người đối diệp vũ cung kính nói diệp vũ đ u ấ t đ u ấ t trong tay năng lượng máy kiểm soát lên tiếng đối uy trấn thiên nói rằng vật này làm như thế nào dùng uy trấn thiên nghe vậy cung kính trả lời nói hồi bẩm chủ nhân chỉ cần đem nó dung hợp liền có thể hoàn toàn trưởng c ô n g nó dạng này diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng uy trấn thiên ngươi bản thể lưu tại xì bờ chồng tình cầu dung hợp năng lượng máy kiểm soát đồng thời phân ra một đạo tử thể đi theo ta uy trấn thiên nghe vậy khẽ giật mình lập tức quỳ một gối xuống tại diệp vũ trước mặt sắc mặt xúc động nói tuân mệnh chủ nhân diệp vũ nước mắt nhìn viên này vùng kỳ dữ tợn xì vợn trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất đợi ta đưa ngươi tiến hành linh năng cải tiến về sau không thông báo tỏa ra loại nào hả quang một lát sau diệp vũ khe nhữ mày bất quá một khỏa tinh cầu với ta mà nói công trình lượng thật sự là quá lớn còn cần tìm một số người giúp đỡ chút mới được khoe miệng lộ ra một vệ ý cười diệp vũ quay người điều khiển uy c h ấ n thiên chuyển đổi hàng không chiến cơ về tới địa tinh địa tinh hàng tiên bộ ầm ầm chiến cơ b a n h minh thanh n â m đang chạy trên đường băng lên hàng tiên bộ trong đại sảnh đám người tinh thần n h o nhao rung động đi mau diệp vũ tiên sinh trở về hoa q u ố c lãnh đạo tối cao nhất vội vàng đi ra đại sảnh nên đón diệp vũ trở về diệp vũ tiên sinh người rốt cục trở về lãnh đạo tối cao nhất n ắ m thật chặt diệp vũ tay n g ự a khí kích động nói diệp vũ tiên sinh ngươi là điệu tinh giải quyết một cái phiền phức ngập trời à. đám người về tới hàng không bộ đại sảnh lãnh đạo tối cao nhất liền không kịp chờ đợi dò hỏi diệp vũ tiên sinh si vợ chồng tình cầu khi nào sẽ rời đi rời đi diệp vũ ngước mắt nhìn lãnh đạo tối cao nhất khẽ cười nói tại sao phải để nó rời đi xì、si、vợ chồng tình cầu hiện tại thuộc về ta lãnh đạo tối cao nhất nghe vậy ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc n g ự a khí kích động nói cái này đây là sự thực diệp vũ nhẹ gật đầu thân tình lạnh nhạt nói rằng đương nhiên là thật quá tốt rồi lãnh đạo tối cao nhất kích động hoan hô một tiếng trầm ngâm một lát sau lãnh đạo tối cao nhất n g ự a khí do dự nói diệp vũ tiên sinh có kiện sự tỉnh ta muốn hỏi t h ă m ý kiến của ngươi chuyện gì ấ n sĩ bở t r ồ n g tình cầu trình độ khoa học kỹ thuật đã xa xa vượt ra khỏi địa tinh lãnh đạo tối cao nhất t o mày trầm giọng nói rằng nếu như địa tinh mong muốn tăng tốc khoa học kỹ thuật kéo lên bộ pháp sĩ vợ chồng ta muốn t h ỉ n h cầu diệp vũ tiên sinh một sự kiện có thể hay không nhường hoa quốc nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu x ỉ v ở t r ồ n g tình cầu nói xong lãnh đạo tối cao nhất t h ầ n sắc mong đợi nhìn về phía d i ệ p v ũ chương 1299, kinh khủng linh năng cải tiến vũ khí chương 1299, kinh khủng linh năng cải tiến vũ khí diệp vũ dương mắt nhìn về phía lãnh đạo tối cao nhất mong muốn nghiên cứu x ỉ v ở t r ồ n g tình cầu tại lãnh đạo tối cao nhất ánh mắt mong đợi bên trong diệp vũ nhẹ gật đầu nhẹ nói có thể a lãnh đạo tối cao nhất ngạc nhiên nhìn xem dịch vụ không nghĩ tới diệp vũ vậy mà như thế tùy tiện đáp ứng t ỉ n h cầu của mình diệp vũ tiên sinh lãnh đạo tối cao nhất đứng người lên thân s ắ c trịnh trọng nhìn về phía diệp vũ ta muốn đại biểu toàn hoa quốc dân chúng cảm ơn ngươi khẳng khái diệp vũ nghe vậy khoát tay áo lên tiếng nói rằng quốc gia tiến bộ cũng là ta hy vọng nhìn thấy mặt khác ta còn có một việc mong muốn lãnh đạo hỗ trợ lãnh đạo tối cao nhất nghe vậy vừa cười vừa nói diệp vũ tiên sinh mời nói trừ phi chuyện tất yếu nhưng có chỗ cần không dám không theo diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng nói rằng không phải làm có chuyện mà là ta muốn mời lãnh đạo phái người cải tạo sỉ bở t r ồ n g tình cầu cải tạo lãnh đạo tối cao nhất trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc lên tiếng dò hỏi sỉ bở t r ồ n g tình cầu vốn là khoa học kỹ thuật tối cao thể hiện vì cái gì còn muốn cải tạo d i ệ p vụ nghe vậy lắc đầu tối cao thể hiện nếu như trước kia là như vậy sau này cũng không phải là lãnh đạo cũng biết bây giờ linh khí bộc phát tu hành đại hành kỳ đạo đơn thuần khoa học kỹ thuật vũ khí đã bắt đầu rất khó uy hiếp được người tu hành nếu như không thể thay đổi tiến một ngày nào đó đơn thuần khoa học kỹ thuật sẽ rời khỏi thời đại sân khấu lãnh đạo tối cao nhất nghe vậy trầm m ặ t lại thật lâu lúc này mới thở dài một hơi diệp vũ tiên sinh người nói đúng tại linh khí b ộ c phát trùng kích vào một chút vật lý quy tắc đã bắt đầu biến hóa theo linh khí b ộ c phát càng ngày càng m á n h liệt cuối cùng sẽ là bộ giá gì mặc dù cũng không biết nhưng là có một chút ta dám xác định linh năng vũ khí sẽ thay thế hiện tại khoa học kỹ thuật vũ khí d i ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ lãnh đạo tối cao nhất ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ chỉ có điều đáng thật ra ta hoa quốc nhân viên nghiên cứu khoa học đã toàn lực phá giải linh khí bí mật nhưng là đối với linh năng vũ khí nghiên cứu vẫn t ạ i dậm chân tại chỗ diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười n g ự a khí tùy ý nói rằng linh năng vũ khi a lãnh đạo không nói sớm ta sẽ sửa chẳng a cái gì lãnh đạo tối cao nhất nghe vậy biến sắc đông nhiên đứng lên diệp vũ tiên sinh ngươi thật biết làm sao cải trang linh năng vũ khí diệp vũ m ỉ m cười lên tiếng nói rằng đương nhiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía lãnh đạo tối cao nhất sau lương hộ vệ áo đen diệp vũ lên tiếng nói rằng khẩu súng cho ta bảo tiêu nao nao lập tức nhìn về phía lãnh đạo tối cao nhất cho diệp vũ tiên sinh lãnh đạo tối cao nhất nhẹ gật đầu ra hiệu bảo tiêu khẩu súng cho diệp vũ bảo tiêu khẩu súng lấy ra hai tay đưa cho diệp vũ diệp vũ tiếp nhận súng ngắn cầm trên tay thưởng thức chỉ chốc lát thương không tệ khẳng định thời điểm bảo dưỡng a diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía bảo tiêu vừa cười vừa nói bảo tiêu khẽ giật mình lập tức ánh mắt lộ ra bội phục chi sắc đúng vậy diệp vũ tiên sinh diệp vũ cầm súng lục đưa tay chỉ hướng một mặt t ư n g b í c h lãnh đạo mời xem tốt một tiếng súng vang quanh quần trong đại sành chỉ thấy diệp vũ đối diện trên v á c tường xuất hiện một cái thật sâu lỗ thủng đây chính là khoa học kỹ thuật vũ khí bây giờ lực lượng diệp vũ lên tiếng nói xong một tay kết ấn một đạo lóng lánh linh quang phù văn xuất hiện giữa không trung bên trong bấm tay vẻ nhẹ phù văn trong nháy mắt chui vào đối diện trong vách tường bây giờ trên vách tường ra chỉ cơ sở nhất phòng ngự phù văn lãnh đạo lại nhìn một chút t h à n h diệp vũ vừa mới nói xong ngón tay dẫn ra cò súng một viên đạn trong nháy mắt ra khỏi nòng đốt tại hàng không bộ đại sảnh đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong trên vách tường hiện ra một tầm nhàn nhạt, nhạt linh quang viên tia đồng thau đồng đạn đang lơ lửng tại linh quang phía trước l i ê n đụng chạm vách tường đều làm không được tê lãnh đạo tối cao nhất thấy này lập tức hít sâu một hơi loại này lực phòng ngự đã là đủ có thể so với cấp cao nhất hợp kim lực lượng phòng ngự diệp vũ ngón tay không ngừng liên tục dẫn ra cò súng hàng không bộ trong đại sành lập tức tiếng súng nổi lên bốn phía phanh phanh phanh chờ băng đạn bên trong đạn toàn bộ b ắ n sạch diệp vũ rốt cục cũng ngừng lại t â m mắt của mọi người kìm lòng không được rơi vào trên vách tường chỉ thấy trên vách tường linh quang đã gần như tại không hơn mười viên đạn đầu dán thật chặt tại trên vách tường lại không có không có vào máy may ráng có sau một lát linh quang rốt cục tiêu tán hoa lạp lạp lạp trên mặt đất rơi xuống đầy đất đầu viên đạn lãnh đạo cũng nhìn thấy a khoa học kỹ thuật vũ khí tại đối mặt linh khí khôi phục có quá nhiều cả tay hơn nữa một ngày nào đó khoa học kỹ thuật vũ khí sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả mong muốn đánh vỡ hiện tượng này chỉ có linh năng cải tiến lãnh đạo tối cao nhất ánh mắt mang theo tâm h ý nhìn về phía diệp vũ trầm giọng nói rằng đây cũng là chúng ta theo đuổi diệp vũ minh bạch lãnh đạo tối cao nhất ý tứ g i ư ơ n mắt nhìn về phía lãnh đạo sau l ư n g bảo tiêu diệp vũ vừa cười vừa nói phiền t o á lại cho ta một cái băng đạn Bảo tiêu ở trên người ở một bệnh, tiếng c á b đạn quắc h thúc Diệp Diệp đổi Vũ. Vũ Kết. Diệp Vũ đổi kết b nhẹ trên mặt bàn súng ngắn linh quang nở rộ chờ linh quang tiêu tán rực rỡ hẳn lên súng ngắn rốt cục xuất hiện tại mọi người trước mặt kê lãnh đạo tối cao nhất nhìn xem tân sinh súng ngắn trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất nơi tay thương mặt ngoài xuất hiện từng đạo phát ra linh quang đường vân những đường vân này lẫn nhau cấu kết dung hợp hợp thành một bức mỹ lệ đồ án diệp vũ đưa tay cầm lên tân sinh súng ngắn vừa cười vừa nói cái này chính là trải qua linh năng cải tiến về sau linh năng vũ khí thử xem hiệu quả như thế nào đưa tay chỉ hướng đối diện b á c h t ư ờ n g diệp vũ trực tiếp động đến cỏ súng siêu như là gắn thêm cách đầm trang bị đ ồ n dạo súng ngắn vang lên một tiếng nhỏ xịu tiếng vang một giây sau đối diện vách tường trực tiếp bị xuyên thủng một cái nhỏ bé lỗi thủng xuất hiện ngoại môn dương quang trực tiếp bắn vào trong phòng nhanh mau đi xem một chút đạn điểm rơi ở đâu lãnh đạo tối cao nhất thần tình kích động đứng người lên lên tiếng quát có người nghe vậy vội vã chạy ra hàng thiên bộ đại sành ở bên ngoài tìm kiếm thật lâu người này mới rốt cục trở về thế nào thời gian dài như vậy lãnh đạo tối cao nhất nhìn xem hắn lên tiếng h ỏ i t h ă m ách lãnh đạo cái này không trách ta hả viên kia đạn vậy mà bắn thủng hàng thiên bộ đại môn cuối cùng biến mất không thấy gì nữa liền đạn cũng không tìm tới cái gì lãnh đạo tối cao nhất lập tức kinh hô một tiếng diệp vũ chỗ xạ kích vết tưởng xác thực chính đôi hàng thiên bộ đại môn vất quá nơi đ â y khoảng cách hàng thiên bộ đại môn chừng khoảng cách mấy trăm mét tại khủng bố như thế về khoảng cách đạn lại còn xuyên thấu nặng nghề hàng thiên bộ đại môn quả thực có thể so với một thanh hạng nặng s ú n g ngắm uy lực của nó kinh khủng như vậy chương một nghìn ba trăm chỉ thế thôi chương một nghìn ba trăm chỉ thế thôi hàng không bộ trong đại sảnh mọi người tại nghe được linh năng súng lục cải tiến uy lực khủng bố về sau tất cả đều hô hấp rồn rồn loại uy lực này lãnh đạo tối cao nhất ánh mắt nóng rực nhìn về phía diệp vũ trong tay linh năng súng ngắn lẩm bẩm nói nếu như cải tiến là một thanh súng ngắn cái kia uy lực sẽ đạt tới loại trình độ nào diệp vũ nghe vậy cười một tiếng lên tiếng nói rằng lãnh đạo thầm mắt lại mở rộng điểm nếu như đem xỉ vợ chồng tình cầu chủ pháo tiến hành linh năng cải tiến đâu tê lãnh đạo tối cao nhất nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình lập tức hít vào một ngụm khí lạnh có chút lung lay thân thể lãnh đạo tối cao nhất khiếp sợ kém chút mất đi hắn đã không tưởng tượng ra được loại kia uy lực sẽ kinh khủng đến loại điều nào trình độ diệp vũ chuyển động súng trong tay lên tiếng nói rằng muốn biết loại này linh năng cải tiến có đáng giá hay không mở rộng còn cần một đạo trắc nghiệm một tay kết ấ n phù văn lóe lên một cái rồi biến mất đối diện trên b á c h tường lóe ra một cái cơ sở pháp trận phòng ngự nhắm ngay b á c h tường diệp vũ lại một lần nữa động đến cỏ súng siêu nhỏ i ê u nhẹ vang lên chuyển đến đối diện trên b á c h tường bạo khởi một đoàn linh quang c h ó i mắt linh quang mọi người kìm lòng không được nhắm hai mắt lại chờ linh quang tiêu tán đối diện trên vách tường phá vỡ một cái động lớn lãnh đạo muốn hay không lại đi nhìn xem đạn điểm rơi lúc trước xem xét đạn điểm rơi nhân viên công tác tiến lên dò hỏi lãnh đạo tối cao nhất khoát tay chặn lại hổ tổn tâm thần â m t về sau nói rằng không cần đã đủ rồi quay đầu nhìn về phía diệp vũ lãnh đạo tối cao nhất lắc đầu cười nói diệp vũ tiên sinh ngươi thật đúng là làm ta kinh ngạc ca toàn hoa quốc nghiên cứu viên không có nửa điểm tiến triển linh năng cải tiến vậy mà tại trong tay của ngươi dễ dàng như thế giải quyết diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi nói xong diệp vũ đem trong tay linh năng súng ngắn tiện tay ném đi ném cho lãnh đạo tối cao nhất sau l ư n g bảo tiêu thương trả lại cho ngươi bảo tiêu xứng sở theo bản năng hai tay nhận lấy linh năng súng ngắn cái này t ú i đầu nhìn xem trong tay có mỹ lệ đường vân súng ngắn bảo tiêu như là nâng lên vạn quân trọng sơn uy lực mãnh liệt như vậy linh năng vũ khí vậy mà tiện tay ném cho chính mình bảo tiêu như là nhận được một cái củ khoai nóng bằng tay là còn cũng không phải thu cũng không phải lãnh đạo bảo tiêu cởi khổ nhìn lãnh đạo tối cao nhất thân thể cứng ngắc hai tay nâng linh năng súng ngắn lãnh đạo tối cao nhất nghe vậy cởi nói nếu là diệp vũ tiên sinh đưa cho ngươi nhận lấy chính là là bảo tiêu nghe vậy trên mặt lộ ra kích động bản phần tri sắc vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem linh năng súng ngắn thu hồi tạ ơn diệp vũ tiên sinh bảo tiêu hướng phía diệp vũ cảm kích h ô diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói vốn chính là ngươi hiện tại vừa v ậ n vật quy nguyên chủ diệp vũ tiên sinh lãnh đạo tối cao nhất trầm n g â m một lát thần sắc do dự nói có chuyện diệp vũ nghe vậy khoát tay chặt lại cắt ngang lãnh đạo tối cao nhất lời nói lãnh đạo là muốn hỏi linh năng cải tiến chuyện a không tệ lãnh đạo tối cao nhất thần sắc trịnh trọng nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng linh năng cải tiến đối với hoa quốc quá là quan trọng chỉ cần diệp vũ tiên sinh truyền thụ linh năng cải tiến kỹ thuật trầm mặc một lát lãnh đạo tối cao nhất trịnh trọng nói điều kiện mặc cho người mở diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng lãnh đạo hiểu lầm ta ý tứ ngước mắt nhìn lãnh đạo tối cao nhất diệp vũ lên tiếng nói rằng linh năng cải tiến kỹ thuật ta sẽ truyền thụ hơn nữa không có bất kỳ cái gì điều kiện cái gì lãnh đạo tối cao nhất thần sắc khiếp sợ nhìn xem diệp vũ không có bất kỳ cái gì điều kiện diệp vũ nhẹ gật đầu đối miễn phí vì cái gì lãnh đạo tối cao nhất thần sắc nghi hoặc vạn phần nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng nếu như diệp vũ tiên sinh là bởi vì thân phận của ta mới làm như vậy t i a rất không cần phải hoa quốc mặc dù không phải giàu có nhất quốc gia nhưng cũng sẽ không làm ra cường thủ hào đ o ạ c chuyện diệp vũ nhẹ nhàng cười một tiếng lên tiếng nói rằng lãnh đạo ta làm như vậy là bởi vì ta cũng là hoa quốc người chỉ thế thôi diệp vũ vừa mới nói xong hàng không bộ đại s ả n h mọi người thấy diệp vũ n g a o n g a o lộ ra vẻ kính nghệ chỉ thế thôi mặc dù chỉ là bốn chữ nhưng là lại có ai có thể tùy tiện nói ra miệng đâu tốt một câu chỉ thế thôi lãnh đạo tối cao nhất nước mắt nhìn diệp vũ kích động sắc mặt từng đỏ đến tận đây một câu chính là ta hoa quốc nam nhi mẫu mực diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ý cười lãnh đạo ta sẽ hướng khoa nghiên bộ truyền thụ linh năng cải tiến kỹ thuật nhưng là các ngươi nhất định phải chú ý người ngoài diệp vũ trong miệng người ngoài là có ý gì lãnh đạo tối cao nhất đương nhiên minh bạch t r i n h trọng nhẹ gật đầu lãnh đạo tối cao nhất trầm giọng nói rằng ta minh bạch đứng người lên lãnh đạo tối cao nhất nhìn khắp b ố n phía trầm giọng quát tối cao lệ cấm này âm vừa rơi xuống hàng không bộ trong đại sành nhân viên công tác tất cả đều đứng người lên căng cứng thân thể thần tình trên mặt trang nghiêm hôm nay nơi này phát sinh tất cả tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài lộ ra được câu là lệnh cấm hạ đạt hoàn tất lãnh đạo tối cao nhất một lần nữa ngồi xuống quay đầu nhìn về phía diệp vũ diệp vũ tiên sinh trước ngươi nói mong muốn cải tạo xì v ở t r ồ n g tình cầu trên mặt lộ ra một vẻ ệ vẻ chấn động lãnh đạo tối cao nhất kinh ngạc thốt lên chẳng lẽ cũng nghĩ đem xì v ở t r ồ n g tình cầu tiến hành linh năng cải tạo diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vẻ ệ ý cười không t h ể tê lãnh đạo tối cao nhất hít sâu một hơi khiếp sợ nói rằng đây tuyệt đối là từ trước tới nay nhất là công trình vĩ đại a diệp vũ nháy néy mắt vừa cười vừa nói cho nên ta mới tìm lãnh đạo hỗ trợ a dù sao ta hoa quốc thật là toàn cầu lợi hại nhất của ma lãnh đạo tối cao nhất đầu tiên là khẽ giật mình lập tức cười ha ha ha ha ha tốt n g ư ờ i diệp vũ sau một lát lãnh đạo tối cao nhất trên mặt thần sắc trị trọng yên tâm đi chuyện này liền giao cho hoa quốc nghiên cứu bộ cùng công trình đội bất quá diệp vũ tiên sinh tốt nhất trước hết để cho bọn hắn học được như thế nào tiến hành linh năng cải tiến cái này đơn giản diệp vũ vừa cười vừa nói ta có biện pháp để bọn hắn rất nhanh liền học được nói xong diệp vũ lấy ra mấy khối linh thạch ngọc giản đem linh thạch chia khối nhỏ diệp vũ đem nó khảm nạm tới ngọc giản phía trên phù văn luệ lên ngọc giản phía trên linh quang thoáng hiện đây là linh năng ngọc giản có thể khiến người ta dùng ý thức đọc đến nội dung bên trong diệp vũ cầm lên một khối linh năng ngọc giản đem nó gần sát m i tâm thiên phú linh năng cải tiến c ô n g pháp cơ sở pháp thuật ban đầu h i ể u cao cấp vân v â n chật pháp diệp vũ đem một chút cải tạo xí vở trồng tình cầu cần thiết tri thức tất cả đều để vào trong ngọc giản đem linh năng ngọc giản đẩy hướng lãnh đạo tối cao nhất diệp vũ lên tiếng nói rằng những n à y linh năng n g ọ c g i ả n có thể khiến cho khoa nghiên bộ người rất nhanh học được linh năng cải tiến sau đó chỉ cần y theo ta cung cấp bản vẽ cải tiến xì vợ t r ồ n g cầu phân thể bộ phận liền có thể về phần chủ thể bộ phận ta sẽ đích thân cải tiến chương 3 0 1 n g à y quốc b i ế n đổi l ớ n h một ngày quốc biến đổi lớn dọn. chúc mừng t ú c chủ mở rộng linh năng cải tiến ban thưởng rút thưởng một lần diệp vũ ngồi rời đi hàng thiên bộ trong ô tô nghe được trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm thân tình lạnh nhạt trên mặt không khỏi lộ ra một vệ ý cười lý ngộ chân quay đầu nhìn diệp vũ do dự sau một lát nói rằng sư đ ệ ngươi thật muốn đem sỉ bở t r ồ n g tình cầu cải tiến giao cho phía trên diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng tùy ý nói rằng không phải đâu công trình lớn như vậy để cho ta một người đến đến hao phí thời gian bao nhiêu giao cho người ở phía trên đi làm đỡ tốn thời gian công sức tốt bao nhiêu lý ngộ chân l u ố t dâu trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng sỉ bở t r ồ n g tình cầu cải tiến hoàn tất về sau tuyệt đối là uy hiếp đương thời tồn tại chẳng lẽ phía trên cũng sẽ không động tâm sẽ không âm thẩm trưởng khống xì vợ chồng tình cầu quyền khống chế diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ n h ý cười bọn hắn sẽ không cũng không dám ta giao ra linh năng cải tiến kỹ thuật sau đó để bọn hắn giúp ta cải tiến xỉ vợ chồng tình cầu đây là lẫn nhau cùng có lợi cục diện hai phe đều có lợi huống hồ xỉ vợ chồng tình cầu t r ư ở n g không quyền từ đầu đến cuối trong tay ta lý ngộ t r â n nghe vậy nhẹ gật đầu luất dâu nói rằng sư đệ có lòng liền tốt lý ngộ t r â n lập tức không nói chuyện bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần ô tô tại trên đường lớn bình ổn chạy diệp vũ thấy khoảng cách võ minh tổng bộ còn có đoạn khoảng cách giống nhau nhắm mắt hương thần hệ thống bá diệp vũ trong đầu hệ thống bảng trong nháy mắt hiện hiện nhân tộc diễm vũ cấp ba đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể trộm lấy số lần một đại đạo trị tám nghìn ba trăm một nghìn không thiên phú vay bài thuật ủy môn mười ba kim trầm che mặt ca vương bảo hộ quan hoàn nguyên r ù a quan hoàn đ o ạ t đấu thuật máy móc điều khiển văn học t ô n g sư nữ ủy quyền luyến thợ rèn thần cấp ma chủ linh năng cải tiến ghen sinh vật kỹ thuật công pháp đế kinh thần sinh tử phụ tinh thần lực hạng giống uẩn kiếm thuật dẫn lôi tẩy l u y n quyết cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu cựu chuyển luyện n ă n thuật cao cấp vân văn chợ pháp kim tương ma vi quyết huyết chiến thập phương thần thống chỉ xích thiên ngai trong lòng bàn tay càng côn hỏa d i ễ m tôn chủ thần chi mắt b ệ n h b ậ n chi huyền hàn băng chống cự vật phẩm chân môn dược thủy kha nam cùng khoảng kính mắt long môn ngọc khác tương tư nhận chữ vật bộ bộ cao cái bật lửa đổ thần áo choàng một phương linh đ i ể n khóa lại tu luyện thất khóa lại lang tiên lâu kỳ vật huyết mạch dung hợp dược tề huyết liên từ bảy câu linh vòng thuộc hạ uy trấn thiên nhiếp tiểu t ế n thôi minh tri nô thường tự cảnh lương khế đức t ú sáu cánh tiên tầm mới sinh kỷ g ú t thưởng số lần một diệp vũ h u ế t nhìn trong đầu hệ thống bảng lập tức sinh lỏng ý mừng trộm lấy số lần một rút thưởng số lần một diệp vũ theo bản năng xoa xoa tay trong lòng quát nhẹ một tiếng hệ thống bắt đầu rút thưởng ông hệ thống rút thưởng bàn quay xuất hiện tại diệp vũ trong óc mảnh khảnh kim đồng hồ xoay tròn cấp tốc đình chỉ diệp vũ ra lệnh một tiếng kim đồng hồ chậm chạp ngừng lại giật chúc mừng tốc chủ rút ra thần thông tam thế thân trong đầu hệ thống thanh â m vang lên diệp vũ ngạc nhiên nắm chặt nắm đấm không nghĩ tới lần này lại có thể rút ra tới thần thông hệ thống như thế nào tam thế thân tam thế thân đã q u á thân hiện tại thân tương lai thân đây là tam thế thân lấy diệp vũ hiện tại thân làm cơ có thể triệu hoán diệp vũ quá khứ thân tương lai thân đã qua thân miễn dịch tổn thương như là đã trở thành quá khứ sao là bị thương tổn tương lai thân chiến lược bao t á p triệu hoán tương lai diệp vũ lúc đó diệp vũ thực lực sẽ kinh khủng tới làm người tuyệt vọng diệp vũ hiện tại thân thực lực càng mạnh chỗ triệu hoán quá khứ thân duy trì thời gian càng dài triệu hoán tương lai thân thời gian tuyến càng dài diệp vũ hiểu rõ tam thế thân năng lực trong lòng ý mừng càng phát ra tăng gọn cái này tam thế thân quả nhiên là cả công lẫn thủ thần kỹ a bảo hộ có không sợ tổn thương quá khứ thân công kích có chiến lược cùng m a n h tương lai thân võ minh tổng bộ diệp vũ cùng lý ngộ chân hai người vừa mới đi vào đại sảnh khi thấy trong đại sảnh đi qua đi lại tiêu chiến tiên sư thúc diệp vũ sư thúc các người rốt cục trở về diệp vũ thấy tiêu chiến t i ê n thần sắc khác thường không khỏi lên tiếng dò hỏi chuyện gì lo lắng như thế tiêu chiến t i ê n ra hiệu diệp vũ cùng lý ngộ chân hai người làm tốt vội vàng lên tiếng nói rằng hai vị sư thúc nhật quốc xuất hiện d i biến lý ngộ chân nghe vậy trong mắt dị sắc lóe lên nhật quốc d i biến không phải hồi chức mới xuất hiện bách quỷ dạ hành a tiêu chiến tiên nặng nề gật đầu không tệ thật là vừa rồi ta nhận được nhật quốc tu hành giới tin tức bách quỷ dạ hành xuất hiện lần nữa tiêu chiến tiên nâm chén trà lên miệng lớn được một hớp trầm giọng nói rằng hơn nữa lần này bách quỷ dạ hành tinh k h ủ n g hơn khi sâu một hơi tiêu chiến tiên đẻ xuống trong mắt vẻ kinh hãi tiếp tục mở miệng lên tiếng nhật quốc không tính em dương sư cùng chịu được những người tu hành này bình thường dân chúng cộng lại chừng hơn một ức g i ư ơ n mắt nhìn về phía diệp vũ cùng lý ngộ chân hai người tiêu chiến tiên lên tiếng nói rằng hai vị sư thúc biết lần này xuất hiện bách quỷ dạ hành nhật quốc tử vong nhiều ít dân chúng a diệp vũ nghe vậy khe tao mày cứ việc không rõ ràng cụ thể số lượng nhưng nhìn tiêu chiến thiên vẻ mặt nghiêm trọng diệp vũ liền biết con số này tuyệt đối kinh người khi sâu một hơi tiêu chiến thiên trầm giọng nói rằng phỏng đoán cẩn thận năm ngàn vạn năm ngàn vạn a nhật quốc một nửa nhân khẩu tất cả đều chết tê lý ngộ chân trong nháy mắt trợn tròn trong mắt tay kéo một cái thu hạ mấy cây tuyết trắng s ợ i dâu diệp vũ nghe vậy n h ữ n mày lại ánh mắt lộ ra một vệ vẻ, vẻ kinh dị mặc dù đã biết con số này rất kinh người nhưng là diệp vũ không muốn vẫn như cũ đánh giá thấp năm ngàn vạn một nửa nhân khẩu đây là muốn diện quốc tiết tấu a võ minh trong đại sảnh không khí bắt đầu trở nên yên lặng diệp vũ đống nhiên đứng dậy đi ra ngoài phòng khách bay vọt lên lầu chót diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía nhật quốc phương hướng chỉ thấy bầu trời xa xa tại nhật quốc phương hướng tụ h ợ p một tầm hiện giá huyết sắc mây đen sắc khí huyết quang t r ù n g tiên h diệp vũ xem xét cái thiên tượng này liền biết nhật quốc hiện tại đã trở thành tuyệt thế hung đ i ệ m dựa theo tình hình bây giờ đến xem ai đi vào ai chết quay người về tới trong đại sảnh diệp vũ nhìn về phía tiêu chiến tiên cái khác tu hành g i i có tin tức gì a tiêu chiến tiên trầm ngầm nói mỹ hợp trung quốc q u a minh hát cám giáo hội đều muốn đi xem một chút còn lại tu hành giới cũng nhiều là ý tứ này tuyết quốc đâu diệp vũ trầm giọng dò hỏi tiêu chiến thiên nghe vậy lắc đầu lên tiếng nói rằng còn không có tin tức diệp vũ trầm mặc đường này lên tiếng nói rằng thông chi hát cám giáo hội bỡ lạ sơ h o ạ n chuyện này cũng không cần muốn bảo tiêu chiến thiên nhẹ gật đầu t ố t tiệ tuyết quốc diệp vũ trầm ngâm một lát mở miệng nói ra tuyết quốc t r ư ớ c không cần phải để ý đến nguyện thần có tính toán của mình vậy chúng ta thì sao có đi hay không nhật quốc diệp vũ n ư ớ c mắt nhìn tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng các ngươi đều lưu tại cái này chương một nghìn ba trăm linh hai lại đến tinh hà đế quốc t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh hai lại đến tinh hà đế quốc đạo minh thiên cơ tử xếp bằng ở trên bộ đoàn cúi đầu nhìn xem trước mặt trên mặt đất một khối mai rùa h u n g đại h u n g a thiên cơ tử giờ phút này lông mày đều đã nhăn tới cùng nhau ai thở dài một cái thiên cơ tử thu hồi trên mặt đất mai rùa là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi a cốc cốc cốc một t r à n g tiếng gõ cửa v ă n g lên tiến đến kẹt kẹt tính thắt cửa phòng mở ra một vị đạo minh đệ tử cất bước mà vào minh chủ thiên cơ tử nhướng mày một cái lên tiếng dò hỏi chuyện gì đạo minh đệ tử nghe vậy cung kính thanh âm bẩm báo minh chủ võ minh chuyển đến tin tức a thiên cơ tử ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng nói tin tức gì mau nói đạo minh đệ tử mở miệng nói ra võ minh chuyển đến tin tức nhật quốc chuyến này hung hiểm và phần khuyên bảo ta đạo minh không đi vi diệu ai thiên cơ tử nghe vậy thở dài một cái lao đạo cũng không muốn đi a thật là mắt thấy nhật quốc sinh linh độ thán lao đạo tuy là hoa quốc người cũng không đành lòng a đạo minh đệ tử nói tiếp võ minh nói diệm vũ tiền bối sẽ tiến về nhật quốc để chúng ta không cần lo lắng diệp vũ đạo hữu thiên cơ tử khẽ giật mình lập tức trên mặt vui mừng nói lên đã diệp vũ đạo hữu xuất mã sự tình lần này hẳn là sẽ giải quyết tốt đẹp võ minh tổng bộ một gian tinh thất bên trong diệp vũ ngưng thần mà đứng hệ thống bắt đầu trộm lấy diệp vũ dự định trước khi đến nhật quốc trước đó đang tiến hành một lần trộm lấy ông hoa mỹ dị thời không thông đạo xuất hiện tại diệp vũ trước mặt bước chân một bước diệp vũ thân ảnh biến mất tại trong tinh thất một giây sau dị thời không thông đạo lập tức tiêu tán không thấy tinh hà đế quốc ít không ba tinh vực diệp vũ thân ảnh xuất hiện tại một vệ tam tinh cầu tầng khí quyển bên ngoài ngước mắt nhìn xa xa tinh cầu diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ dị sắc lại về tới đây a uy trấn thiên vừa mới nói xong uy trấn thiên thân ảnh xuất hiện tại diệp vũ bên cạnh thân diệp vũ lái uy trấn thiên hướng phía một vệ tam hảo tinh cầu mau chóng đuổi theo một vệ tam tinh cầu vũ trụ cảng diệp vũ bị ngăn lại tiên sinh mời thoát ly cơ giáp tiên sinh mời thoát ly cơ giáp một hồi máy móc tiếng văng lên diệp vũ mệnh lệnh uy trấn thiên mở ra cửa k h a n g tiên sinh ngày tốt một vị lam làn ra loại người hình sinh vật đi tới diệp vũ trước người dùng đế quốc tiếng thông dụng lên tiếng nói rằng xin lấy ra thân phận của ngài tin tức thân phận tin tức diệp vũ nghe vậy khẽ giật mình lập tức lật tay một nắm tự tương tư trong nhận chứa đ ổ lấy ra đồng hồ đeo tại trên tay lam làn ra sinh vật cầm một cái dụng cụ cổ quái nhắm ngay diệp vũ đồng hồ q u é t xuống đốt diệp vũ công dân tin tức trong nháy mắt xuất hiện tại một màn ánh sáng màn hình phía trên Chắc Vũ, Nam, T bay sừng thị mặt trời mới mọc đường phố 4563 h ả o thân phận số hiệu ít bờ không một lơ c ô n g hiến thẩm tra cần tam đảng quyền công dân hạn lam làn ra sinh vật ánh mắt quét qua diệp vũ công dân tin tức trên mặt thần sắc lập tức biến đổi chắc vũ tiên sinh n g à i tốt chào mừng ngài đi vào một vệ tam hảo tinh cầu chúc ngài chơi vui vẻ diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu lập tức cất bước muốn rời khỏi vũ chủ cảng tiên sinh chờ một chút lam làn ra sinh vật lên tiếng ngăn cản diệp vũ chắc vũ tiên sinh ngài cơ giáp có thể giao cho chúng ta đảm bảo đợi ngài rời đi một vệ tam hảo tinh cầu thời điểm cơ giáp sẽ nguyên vật hoàn trả diệp vũ khoát tay áo lên tiếng nói rằng không cần ta biết chính mình mang đi thật là lam làn da sinh vật do dự nói một vệ tam hảo tinh cầu bên trong không được khống chế cơ giác diệp vũ nghe vậy lên tiếng nói rằng ta sẽ thu lại nói xong diệp vũ một tay phất lên đem uy trấn thiên thu nhập tương tự tư trong nhận chứa đồ lập tức tại lam làn da sinh vật ánh mắt khiếp sợ bên trong diệp vũ rời đi vũ chủ cảng tên h ì n xem diệp vũ rời đi lam làn da sinh vật hít sâu một hơi chật chật cao đẳng cơ giác tam đẳng công dân lại còn có không gian tổn chữ trang bị chẳng lẽ hắn là đế quốc công tử nhà giàu lắc đầu l a m làn r a sinh vật thu hồi nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tuyệt đối không còn quan tâm chuyện này đối với hắn mà nói diệp vũ thân phận đã sớm cùng hắn không cùng một đẳng cấp lái một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí diệp vũ tại một vệ tam tinh cầu trên đường phố không ngừng xuyên thẳng qua tìm tới tinh cầu bên trên cấp cao nhất khách sạn diệp vũ ngừng lại tiên sinh ngài tốt có gì có thể giúp ngài diệp vũ đi đến khách sạn sân khấu nhìn thấy một vị mỹ mạo thái thỏ nương đang ăn t ĩ n h đứng ở nơi đó diệp vũ ánh mắt tại thái thỏ nương trên lỗ hai dừng lại một lát lập tức lên tiếng nói rằng mở một gian đỉnh tấp phòng thốt tiên sinh hai thỏ nương nhìn xem trước mặt anh tuấn nam tử khẽ cười nói lập tức là ngài làm thủ tục nhập cư đốt một lát sau hai thỏ nương đưa cho diệp vũ một t r ư ơ n g thẻ màu vàng tiên h sinh đây là ngài thẻ phòng xin cầm lấy nếu có cần mời theo lúc phân phó hai thỏ nương nói xong hướng phía diệp vũ n g a y nháy mắt một đôi như hồng ngọc trong mắt lộ ra một vệ bị sát diệp vũ tiếp nhận tấm thẻ nao nao lập tức trên mặt lộ ra một vệ ý cười cầm thẻ phòng hướng phía khách sạn lơ lửng bậc thang đi tới đi tới lơ lửng bậc thang bên trong đang chờ đợi lơ lửng bậc thang lên cao trong lúc đó diệp vũ cầm trong tay thẻ phòng lật lên thẻ phong đằng sau có một tờ giấy phía trên viết một hàng con số xz i b trăm năm mươi ba hai mươi b n h ì n xem n g ư ờ i này số lượng diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ dị sắc hẳn là máy truyền tin số hiệu a trong đầu ngồi tưởng lại vị kia thai thỏ đ ư ờ n g diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười xem ra mặc kệ là ở đâu đều như thế a nói xong diệp vũ đem tờ giấy một đoàn ném vào lơ lửng bậc thang trong thùng rác không hổ là một vệ tam tinh cầu bên trên cấp cao nhất phòng không gian lớn hoàn cảnh xa hoa các loại nhãn nhã giải trí thiết bị cái gì cần có đều có ngồi thoải mái dễ chịu trên ghế nằm diệp vũ bưng một chén tinh hà đế quốc đồ uống nhàn nhã thưởng thức ân mùi vị không tệ mặc dù cùng tiên thiên linh trà so sánh còn kém không ít nhưng cũng là đỉnh cấp mỹ vị đồ uống g i ơ cổ tay lên diệp vũ ngón tay điểm nhẹ máy truyền tin bá một màn ánh sáng trong nháy mắt hiện lên ở diệp vũ trước mặt t i ệ n tay tại màn sáng bên trên t ọ a qua đại khái xem một chút tin tức về sau diệp vũ điểm kích thẩm tra đang tra tuân nhập c h u thâu nhập một hàng chữ viễn cổ tinh không cự thú điểm kích thẩm tra trong nháy mắt từng đạo tin tức hiện lên ở màn sáng phía trên ngón tay không ngừng tòa qua diệp vũ lông mày càng nhăn càng chặt thẩm tra đi ra tin tức đều là một chút không quan trọng đồ vật cũng không có diệp vũ muốn biết tin tức đóng lại thẩm tra nhập c ầ u diệp vũ rơi vào trầm tư xem ra muốn tìm tới viễn cổ tinh không cự thú còn cần tìm người hỗ trợ một giây sau một bóng người hiện lên ở diệp vũ trong ngóc nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tịnh lệ màu đ ư n g đỏ t h ấ dài một bộ gỗ thịt v á y dài á n phạ đế pháp chương một nghìn ba trăm linh ba h á n rất mạnh a chương một nghìn ba trăm linh ba h á n rất mạnh a diệp vũ thông tin đồng hồ phía trên tất mấy người phương thức liên lạc trong đó có h n phạ đế pháp ngón tay tại hình chiếu đi ra màn sáng bên trên lật qua lật lại diệp vũ thấy được một cái phim hoạt hình nữ h à i đồ án ô biểu tượng chính là nàng diệp vũ nhãn tình sáng lên đ i ể m kích ô biểu tượng tiến hành trò chuyện kết nối đinh đinh làm liên tiếp thanh em vui sướng văng lên phim hoạt hình đồ án bỗng nhiên phóng đại chiếm hết toàn bộ hình chiếu màn hình một giây sau người mặc phong cách gộ thịt váy d à i phim hoạt hình nữ h à i bắt đầu nương theo âm nhạc khiêu vũ thật có ý tứ diệp vũ nhìn trên màn ảnh mặt khiêu vũ phim hoạt hình nữ hải k h o miệng không khỏi lộ ra một vệ ý cười đốt một tiếng tiêu khẽ trên màn hình phim hoạt hình nữ hải biến mất không thấy gì nữa thay vào đó xuất hiện là một vị màu hừng đỏ tóc dài đáng yêu nữ hải ạn phạ đế pháp Và. a chắc vũ thật là ngươi hình tượng bên trong đế pháp vẻ mặt hưng phấn nhìn xem diệp vũ kích động tại nguyên chối nhảy dựng lên khu cụ, cụ diệp vũ có chút quay đầu thanh â m bên trong mang theo ý cười đế pháp ngươi có phải hay không trước tiên đem ý phục mặc tốt ân hình tượng bên trong đế pháp vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc lập tức theo bản năng túi đầu xem xét a liên tiếp tiếng kêu sợ hai tự đế pháp trong miệm phát ra đế pháp như là một cái bị kinh sợ con thỏ nhỏ đột nhiên biến mất đang vẽ mặt bên trong thật lâu đế pháp thân ảnh lúc này mới xuất hiện tiêu t i ế u trên gương mặt rõ ràng còn có đỏ hừng c h ứ a tán đế pháp nhìn xem diệp vũ tiểu thanh nói lầm bầm chắc vũ đều tại ngươi ta vừa mới đang tắm vừa nghe đến là truyền tin của ngươi liền vội vàng hiện ra đều không đổi tốt quần áo diệp vũ ngước mắt nhìn hình tượng bên trong một bộ phong cách gỗ t h i ệ t tiểu ló lì vừa cười vừa nói t ố t là lỗi của ta ta xin lỗi lực rồi h ử đế pháp nhăn múi khẽ hừ một tiếng lập tức ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chắc vũ ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu ta khắp nơi đều tìm không thấy ngươi á c h diệp vũ trầm ngâm một lát vừa cười vừa nói một cái c h ỗ rất xa ai nếu như sớm tìm tới ngươi liền tốt đế pháp thở dài một cái ngữ khí tiếp nối nói nếu có ngươi tại lần này cơ giáp thi đấu vòng tròn quán quân khẳng định là chúng ta cơ giáp thi đấu vòng tròn diệp vũ tò mò nhìn đế pháp ân đế pháp điểm một cái cái đầu nhỏ lên tiếng nói rằng một tháng trước cạn phạ tinh vực gây dựng một lần cơ giáp thi đấu vòng tròn ta khắc lệ thi còn có linh phong tỷ tỷ hợp thành một cái chiến đội đế pháp nhãn bên trong lóe ra tiểu tinh tinh ngựa khí kích động nói chúng ta một đường vượt mọi trong gai cuối cùng nhập vây quanh cuối cùng chi chiến chỉ tiếc đế pháp trên mặt vẻ mặt hưng phấn bắt đầu thất lạc x u ố n g dưới chúng ta cuối cùng lấy không ba thành tích bại bởi hắt man d á m chiến đội chỉ lấy được một cái A quân diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng đi các ngươi liền thỏa mãn a liền các ngươi loại kiêm nghiệp dư tiêu chuẩn có thể được A quân cũng rất không tệ đế pháp nghe vậy một cái miệng nhỏ hết lên cái gì đó rõ ràng chúng ta đều rất cố gắng nói ừ không muốn ngươi nhìn thấy ngươi không những không an ủi nói còn chế nhạo ta hình tượng bên trong đế pháp cái đầu nhỏ nhất truyền khẽ h ừ một tiếng hừ. tức giận diệp vũ thấy thế trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ t ố t ta lần sau các ngươi nhất định có thể có được b ằ n quân đế pháp nghe xong trên mặt thần sắc chẳng những không có cao hứng trở lại ngược lại càng thêm thất lạc thật là h ắ c man r ằ n chiến đội thật thật mạnh a yên tâm đi diệp vũ trên mặt ý cười loay lên lên tiếng nói rằng ta lần này đến giao cho các ngươi một cái tuyệt kỹ nhất định có thể được h ắ c man rằng chiến đội cái gì tuyệt kỹ đế pháp ánh mắt lập tức l o a sáng nhìn chằm chằm diệp vũ mong đợi dò hỏi diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng ngươi quên ta trước đó nói qua lần sau gặp mặt thời điểm liền giao cho các n g ư ơ i thương đấu thuật thương đấu thuật ta nhớ ra rồi đế pháp lập tức phản ứng lại vừa nghĩ tới diệp vũ lần trước tham gia cơ giáp giải thi đấu lúc biểu hiện ra kỳ tích thời điểm đế pháp khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì hưng phấn kích động biến đỏ bừng rất là đáng yêu thương đấu thuật ta muốn học đế pháp hưng phấn nhảy gọn vội vàng truy vấn diệp vũ chắc vũ ngươi ở đâu đâu ta lập tức đi tìm ngươi diệp vũ tiện tay đem vị trí tiêu ký gửi đi tới lên tiếng nói rằng ta tại một vệ tam vị trí gửi tới hình tượng bên trong đế pháp dỗi ra ngón tay thao tác một lát quá tốt rồi ta cái này cùng khắc lệ t i còn có linh phong tỷ tỷ đã qua tìm ngươi bài mai một hồi trò chuyện tiếp nói xong đế pháp liền đ ộ i vàng đóng lại thông tin đồng hồ một vệ tam tinh cầu minh châu cao ốc tầng cao nhất diệp vũ xa hoa phòng ngay ở chỗ này nguyên một tầng nằm n g h i ê n g tại thoải mái dễ chịu trên ghế nằm diệp vũ bưng lên một chén tinh hà đế quốc đặc sản diệu nhàn nhã thưởng thức một bên thưởng thức dị tinh cầu đặc biệt mỹ cảnh một bên thưởng thức rượu ngon loại tư vị này coi là thật không tệ nhàn nhã thời gian luôn luôn b ộ i vàng một khung cỡ nhỏ phi hành khí đang thoát ly một vệ tam tinh cầu vũ trụ cảng hướng phía minh châu cao ú c phương hướng bay thật nhanh linh phong tỉ tỉ ngay tại minh châu cao ú c chúng ta mau mau đã qua trong phi hành khí vang lên đạn phạ đế pháp gấp không thể c h ờ thanh âm viết một đạo thanh âm thanh liệt lập tức chuyển đến ngay tại điều khiển phi hành khí là một vị thân hình cao gậy nữ tử nữ tử một đầu đen nhánh tóc ngắn dung nhan lãnh diễm vô sòng trên thân tản g a giả dạn khí tức đế pháp cái này chắc vũ thật sự có người nói lợi hại như vậy một lát sau linh phong lên tiếng dò hỏi đương nhiên đế pháp không chút do dự lên tiếng trả lời so cha ta bên người lãnh nhận thúc thúc còn muốn lợi hại hơn linh phong nghe vậy đôi mi thanh tú hơi n h u lãnh nhận thật là tinh hà đế quốc trong bộ đội đỉnh tiêm hạng nhất cơ giác sư cái kia gọi chắc vũ có thể so sánh lãnh nhận còn mạnh đế pháp nghe xong lập tức lên tiếng giải thích nói linh phong tỉ tỉ ta nói đều là thật không tin ngươi hỏi khắc lệ thi đế pháp thân bên cạnh còn ngồi một vị t r à n ngập ra tinh khí tức mỹ nữ chính là cùng diệp vũ đối chiến qua khắc lệ thi khắc lệ thi nghe tiếng nhẹ gật đầu ta mặc dù không biết rõ lãnh nhận mạnh bao nhiêu nhưng là ta dám khẳng định chắc vũ thực lực tuyệt đối không chỉ là hạng nhất cơ giác sư khống chế phi hành khí linh phong nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ sắc bén c h i sắc so lãnh nhận còn mạnh hơn a lãnh diễm trên mặt lộ ra một vệ ý cười linh phong thấp giọng lẩm bẩm nói vậy thật đúng là chờ m o n g đâu ầm ầm minh châu cao ốc trước cửa chính một khung phi hành khí lơ lửng xuống dưới một giây sau theo phi hành khí phía trên nhảy xuống ba tên khí chất khác nhau mỹ nữ ba người đi vào đại sảnh nhân viên tiếp tân thai thỏ lương lập tức lên tiếng nói rằng ba vị nữ sĩ hoan lên có gì có thể đến giúp ngày sau chúng ta tìm người đế pháp tiến lên một bước lên tiếng nói rằng xin hỏi các ngươi tìm người nào khác nhân ta sẽ tiến hành thông chi chắc vũ hai thỏ nương nghe vậy nao nao trong đầu hiện hiện một vị hình dạng anh tuấn khí chất đặc biệt nam tử a tốt lấy lại tinh thần hai thỏ nương gương mặt xinh đẹp t n g đỏ đội văn nói ta cái này thông chi chắc vũ tiến sinh chương một nghìn ba trăm lẻ bốn linh phong chất vấn t r ư ơ n g một nghìn ba trăm lẻ bốn linh phong chất vấn biểu biểu ngay tại nhấm nháp rượu ngon diệp vũ nghe được máy truyền tin văng lên điểm k ế t nối hai thỏ nương thân ảnh xuất hiện đang vẽ mặt bên trong chắc vũ tiên sinh rất xin lỗi quấy rời ngài dừng lại một lát hai thỏ nương nói tiếp có ba vị nữ sĩ mong muốn thấy ngài xin hỏi ngài có phải không định ngày hẹn diệp vũ nghe vậy ngồi thẳng thân thể xem ra là đế pháp các nàng đã đến để các nàng lên đây đi nói xong diệp vũ trực tiếp đóng lại máy truyền tin minh châu cao ốc đại sảnh hai thỏ nương lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía đế pháp ba người hai thỏ nương lên tiếng nói rằng ba vị nữ sĩ chắc vũ tiên sinh đồng ý định ngày hẹn các ngươi hai thỏ nương đưa mắt nhìn đế pháp ba người đi vào l ớ lửng bậc thang trong lòng âm thầm thở dài một cái c h ắ c không được chắc vũ tiên sinh không liên hệ ta đây thì ra có ba vị như thế tịnh lệ nữ sĩ muốn tới gặp hắn lơ lửng bậc thang bên trong đế pháp dối ra mảnh khảnh ngón tay chỉ một chút m ô i đỏ cái kêu nhân v i ê n tạc v ũ có điểm l ạ a một bên khắc lệ ti nghe vậy lên tiếng nói rằng ơ n nàng giống như đ ố i chắc vũ thái độ có chút khác biệt ba đế pháp vỗ tay phát ra tiếng nhẵn tỉnh sáng lên nói rằng đúng không ta đã cảm thấy k ỳ q u á i nàng nhấc lên chắc vũ lúc ánh mắt liền rất không bình thường khắc lệ ti cánh tay dôi ra ngăn cản đế pháp bà bai đem đầu khoác lên đế pháp trên bay khắc lệ ti thấp giọng nói rằng đế pháp ngươi nói cái k i a n hai thỏa đường có thể hay không cho chắc vũ một chút đặc thù phục vụ đế pháp khẽ giật mình lên tiếng dò hỏi cái gì đặc thù phục vụ khắc lệ ti hướng phía đế pháp nháy máy mắt ngựa khí mang theo tâm h ý nói rằng ngươi hiểu được đế pháp gương mặt xinh đẹp bám một cái biến đỏ bừng không có khả năng chắc vũ mới không phải cái loại người này đế pháp lấy lại tinh thần không kịp chờ đợi lên tiếng thay diệp vũ giải thích ha ha ha khắc lệ ti nhìn xem đế pháp nổi giận bộ dáng cười thẳng lên thân nói không chính xác a nam nhân đều là lớn móng h e o mới không phải đâu đế pháp lập tức lên tiếng phản bác ngự a khí quật cường nói rằng ngược lại chắc vũ không phải theo lơ lửng bậc thang lên cao ba người đi tới minh châu cao ốc tầng cao nhất thấy được ngay tại thưởng thức cảnh đẹp diệp vũ chắc vũ đế pháp nhìn thấy diệp vũ lập tức vui mừng hô một tiếng diệp vũ xoay người nhìn thấy đế pháp ba người trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười lại gặp mặt đám người nhao nhao ngồi xuống đế pháp liền không kịp chờ đợi nói rằng chắc vũ mong muốn gặp ngươi một mặt thật là không dễ rằng a một bên khắc lệ ti nghe vậy vừa cười vừa nói đúng vậy a ạn phạ gia tộc đại tiểu thư thật là động viên toàn bộ lực lượng đều không tìm được tung tích của ngươi đâu đế pháp khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên ta không có đ i ề n nói mỏ diệp vũ nghe vậy cười ha h a cho ba người phân biệt rót một chén nước trái cây ta nói đi một cái chỗ rất xa các ngươi tìm không thấy ta cũng rất bình thường đế pháp nhìn xem diệp vũ nháy nháy mắt chắc vũ ngươi thật muốn dạy chúng ta t h ư ơ n g đấu thuật à. diệp vũ nhẹ gật đầu cười khẽ một tiếng đương nhiên thương đấu thuật cũng không phải cái gì rất đặc biệt đổ bật ngồi đế pháp thân bên cạnh lặng lẽ mỹ nữ nghe vậy khẽ hử một tiếng hử chắc vũ tiên sinh cũng là hào khí phách Thương đấu thuật vừa ra tinh hà đế quốc riêng lại hạn pha tinh vực vẫn có được thương đấu thuật người đều xếp đ ầ y một khỏa tinh cầu chẳng lẽ tại chắc vũ tiên sinh trong mắt vậy cũng là không phải rất đặc biệt ta diệp vũ nghe vậy hướng về sau khe dựa vương chén rượu lên nhấp một hớp rượu ngon quay đầu nhìn về phía đế pháp diệp vũ lên tiếng dò hỏi nàng là đế pháp lên tiếng giải thích nói đây là linh phong tỷ tỷ là ta bằng hưu tốt nhất linh phong cũng là cùng khí chất của ngươi rất xứng đôi diệp vũ g ư ơ n g mắt nhìn về phía linh phong k h o miệng lộ ra một vệ cười linh phong ngươi là bộ đội đế quốc chiến sĩ a diệp vũ vừa mới nói xong linh phong ánh mắt lộ ra một vệ vẽ kinh dị một tay đặt tại bên hông linh phong ngồi thẳng thân thể ánh mắt sắc b é n nói làm sao ngươi biết diệp vũ không nhìn linh phong b ứ c bách cười khẽ một tiếng đoán một bên đế pháp thấy thế vội vàng ngăn ở diệp vũ cùng linh phong hai người ở giữa đình chỉ đình chỉ giữ mắt nhìn về phía linh phong đế pháp chu miệng n h ỏ nói rằng linh phong tỉ tỉ ta để ngươi đến cũng không phải để ngươi cùng chắc vũ đánh nhau linh phong nhìn đế pháp một lát thu hồi đặt tại bên hông bàn tay đế pháp thân phận của ta là cơ mật người bình thường căn bản cha không được đưa tay chỉ hướng diệp vũ linh phong trầm giọng nói rằng mà hắn lại biết diệp vũ bất đắc dĩ sờ lên cái mũi đều nói là đoán linh phong ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ trầm giọng nói rằng ngươi đoán ta sẽ tin a diệp vũ núi b a i mặc kệ ngươi tin hay không ngược lại ta đều đã nói cho ngươi biết không tiếp tục để ý linh phong diệp vũ quay đầu nhìn về phía đế pháp cùng khắc lệ t i các ngươi không phải muốn học thương đấu thật u ta đi theo ta nói xong diệp vũ trực tiếp đứng người lên hướng phía phòng một góc đi tới đốt một tiếng võ nhỏ trong phòng một mặt tường bích co vào lộ ra một gian phòng huấn luyện căn này phòng huấn luyện là cố ý kiến tạo ra được tinh hà đế quốc công dân lấy mạnh vi tôn xem như một vệ tam tinh cầu cấp cao nhất phòng căn này phòng huấn luyện cũng là cấp cao nhất thiết kế theo huấn luyện thân thể khí giới tới vũ khí súng ống sân huấn luyện thậm chí nơi này còn có một đài dân sự cơ giác diệp vũ dẫn đầu mấy người đi tới súng ống sân huấn luyện quay người nhìn xem đế pháp ba người diệp vũ lên tiếng nói rằng thương đấu thuật cũng không phải là cái gì thường giới đều có thể dùng đến chỉ có lấy vật lý tổn thương làm cơ sở súng ống khả năng thi triển thương đấu thuật linh phong nhìn xem diệp vũ thần sắc lanh d i ễ nói ta đã biết đã có người phân tích qua thương đấu thật u chỉ thích t n g vật lý tổn thương vũ khí diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu t ố t vậy ta trước hết dùng súng ngắn phơi bảy một ít trong phòng huấn luyện cũng không có hiện thành súng ống diệp vũ lúc đầu định dùng chính mình địa ngục mạng đà la b ấ t quá không đợi diệp vũ lấy ra linh phong liền đã đưa tay tại bên hông một v ệ ném cho diệp vũ một thành t i ể u giáng uy manh súng ống diệp vũ cầm vẫn có dư ôn súng ngắn vừa cười vừa nói cảm ơn thương k h n g tệ linh phong khoát tay chặn lại lên tiếng nói rằng chắc vũ tiên sinh xin bắt đầu ngươi biểu diễn a súng ống sân huấn luyện bên trong có số lượng đông đảo cố định cái địa diệp động cái bia. d vũ ánh mắt quét qua liền chọn chúng một chiếc một sau khoảng cách mấy thước hai cái cố định cái bia nhìn thấy nơi xa một chiếc một sau hai cái cố định cái bia sao diệp vũ ra hiệu đế pháp ba người nói đợi lát nữa ta sẽ trước biểu hiện ra thương đấu thuật bên trong một loại đường vòng cung đường đ ạ n thuật đế pháp nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên thương phấn lên tiếng nói rằng cái này ta biết lần trước cơ g i á p trong trận đấu chắc vũ ngươi liền dùng súng đắm một thương vòng qua đỉnh núi giải quyết một bộ người máy diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng đúng đây chính là thương đấu thuật bên trong một loại tên là đường vòng cung đường đạt thuật giáo thụ thương đấu thuật chương 1305, g h a i á o thụ thương đấu thuật chờ một chút ngay tại diệp vũ sắp dơ súng xạ kích thời điểm linh phong đ ỗ n g nhiên lên tiếng ngăn cản diệp vũ chuyện gì diệp vũ lên tiếng hỏi thăm linh phong linh phong nước g mắt nhìn diệp vũ lãnh diễm trên mặt lộ ra một vệt vẻ kiên định lần này ta tới cấp cho ngươi làm điểm lắm cái gì không đợi diệp vũ lên tiếng t ỷ phá liền vội vàng ngăn khuất linh phong trước người linh phong tỉ tỉ ta không đồng ý cái này quá nguy hiểm linh phong nhìn xem ngăn khuất trước mặt mình tị phạ ánh mắt lợi hại bên trong lộ ra một vện đu sắc tị phạ muộn, muộn. nếu như chắc vũ hắn thật sự có người nói lợi hại như vậy n g ư ơ i sao lại cần lo lắng ta nguy hiểm t ỷ phà nghe vậy trên mặt thần sắc trì trệ ta đương nhiên tin tưởng chắc vũ thật là không có thật là linh phong ngữ khí bắt đầu nghiêm nghị chỉ có dạng này ta mới có thể tin tưởng hắn thương đấu thuật nói xong linh phong vượt qua t ỷ phà ngăn cản cất bước đi tới một chỗ cố định cái bia khu vực một mét đằng trước ngước mắt nhìn xa xa diệp vũ linh phong lên tiếng quát nổ súng vòng qua thân thể của ta đánh trúng phía sau b i ế đắm diệp vũ bên cạnh thần tị phà thần sắc lo lắng nhìn xem quật cường linh phong linh phong tỉ tỉ người mau trở lại ba diệp vũ bàn tay đặt tại tỷ phạ trên bờ vai tỷ phạ không cần lo lắng n g ư ơ i linh phong tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện ta nói tỷ phạ nghe vậy quay đầu nhìn về phía diệp vũ chờ mặc một lát sau nặng nề gật đầu chắc vũ ta tin tưởng ngươi nói xong tỷ phạ thoáng lui về sau mấy bước sợ sẽ đánh nhớ tới diệp vũ xuống ống sân huấn luyện bên trong tỷ phạ cùng khắc lệ ti tất cả đều n ắ m chặt n ắ m đấm thần s á c khẩn trương nhìn chằm chằm giơ xuống bắn diệp vũ tin tưởng chắc vũ linh phong tỷ tỷ nhất định không có việc gì tỷ phạ khẩn trương gương mặt xinh đẹp chấm bệnh trong lòng không ngừng yên lặng cầu nguyện Phang. súng chát chua tiếng va chạm vang lên diệp vũ cánh tay ở giữa không trung hoạch xuất ra một đường con hoàn mỹ thương đấu thuật đường vòng cung đường đạt thuật đã từng kinh d i ễ m một màn lại lần nữa xuất hiện tại tỷ phạ cũng khắc lệ ty trước mắt nghe được tiếng súng đứng tại bia ngắm trước linh phong theo bản năng nhắm chặt hai mắt bên hai một đạo bén nhọn gào thét c ự c tốc lướt qua k i n h phong thổi lên linh phong một lọ n tóc quét vào m ư ợ t mà bên hai ngứa một chút có chút mở hai mắt ra linh phong ánh mắt lộ ra một vệ thoải mái kết thúc ta không bị tổn thương một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở linh phong trong óc trong mắt để nén vẻ kích động linh phong đỗng nhiên quanh người nhìn về phía sau lưng thương cái bia chỉ thấy thương cái bia chính trung tâm xuất hiện một cái hình tròn lỗ thủng Th thành ậ t t h công linh phong kìm lòng không được há to miệng kinh ngạc thốt lên a quá tuyệt vời t ỷ phạ thấy cảnh này thương phấn nguyên đ ị a u nhảy dựng lên chờ linh phong đi về tới t ỷ phạ lôi kéo linh phong tay thương phấn nói linh phong tỉ tỉ ta nói không sai chứ chắc vũ có phải hay không rất lợi hại linh phong thân thể mềm mại bị tỉ phạ lôi kéo tả diêu h ữ hoảng không khỏi cười khổ một tiếng người nói đúng người chắc vũ ca ca s á t thực rất lợi hại quay đầu nhìn về phía diệp vũ linh phong trong mắt lóe lên nồng đậm vẹt tò mò chắc vũ tiên sinh n g à i đến t ổ t cùng lại như thế nào làm được đạn chuyển hướng đây cũng quá bất khả tư nghị diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng đây chính là thương đấu thuật bị lực nhìn xem linh phong diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười có muốn học hay không linh phong há hốc mồm cuối cùng vẫn không có thể ngăn cản được r ụ ộ t hoặc nhẹ gật đầu muốn học diệp vũ trên mặt lộ ra mịp cười nhìn xem tỷ pha ba người nói như thế vừa vặn ba người các ngươi ta cùng nhau dạy t ỷ phạm cùng khắc lệ t i nghe vậy lập tức ngạc nhiên hoan hô lên và、wow. quá tốt rồi thật tuyệt rốt cuộc có thể học được thần kỳ như thế thương đấu thuật linh phong thần sắc phức tạp nhìn diệp vũ nửa n g à y lên tiếng nói rằng c h ắ c vũ ta cam đoan với ngươi mặc dù ta là bộ đội đế quốc chiến sĩ nhưng là không có đồng ý của ngươi ta tuyệt đối sẽ không khẩu súng đấu thuật chuyển cho những người khác diệp vũ nghe vậy mới may ngữ khí tùy ý nói rằng tùy ngươi ngước mắt nhìn tràn đầy phấn khởi ba người diệp vũ trong tay vớt vớt súng ngắn nói rằng thương đấu thuật tên như ý nghĩa chính là súng ống chiến đấu nghệ thuật nó không chỉ chỉ là đường vòng cung đường đ ạ n thuật đây chỉ là nó bao hàm một phần nhỏ thương đấu thuật còn bao gồm thân pháp súng ống đa trọng phối hợp trong phòng huấn luyện diệp vũ đem thương đấu thuật tương quan chi thức hướng tỷ phạ ba người hêm h a i nói thời gian lưu t r u y ề n tỷ phạ ba người nghe như si như say chưa từng nghe qua diệp vũ giảng giải trước đó các nàng xưa nay cũng không biết trên đời này lại còn có như thế kinh tài tuyệt d i ễ m kỹ pháp có thể nói chỉ cần học xong thương đấu thuật ba người thực lực sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ đất đến lúc đó nếu như còn để các nàng cùng hắc man rắm chiến đội đối chiến kết cục sẽ thành ưu thế áp đảo chiến thắng thật thân kỳ thì ra thương đấu thuật thâm ảo như vậy hoa、wow. cảm giác thật là khó a thần kỳ như thế năng lực ta nhất định phải nắm giữ diệp vũ ngừng g i ả n giải g t ỷ phạ ba người rất lâu mới từ trong say mê thành tỉnh lại hoa、wow. ha ha ha ta muốn thử nghiệm một chút t ỷ phạ bỗng nhiên đứng dậy tràn đầy phấn khởi bọn tới thương cái bia phía trước đưa tay tại cổ ở giữa dây chuyền phía trên nhấn một cái một thanh tiểu dáng tiểu xảo đáng yêu súng ngắn xuất hiện tại t ỷ phạ trong tay một bên linh phong cùng khắc lệ ti thấy cảnh này trong mắt tràn đầy đều là đối thủ hảo vẻ hâm mộ cũng chỉ có thân l à bạn phạ gia tộc đại tiểu thư t ỷ phạm ớ i nắm giữ một cái cỡ nhỏ không gian trang bị mặc dù không gian chỉ có không đến một mét khối nhưng cái này cũng đầy đủ làm cho người hâm mộ ha ha ha t ỷ p h ạ tay nắm lấy súng ngắn kích động lên tiếng hô nhìn b ả n tiểu thư thương đấu thuật t h a n h t ỷ p h ạ xoay tròn cánh tay đồng thời ngón tay dẫn ra cỏ súng súng chắt c h ú a âm thanh quanh quần trong phòng huấn luyện đối diện thương cái bia bên trên không thấy vết đạn v ế t tích vừa rồi viên kia đạn đã sớm không biết rõ bay đi chỗ nào ôi cổ tay của ta đau quá tị phạm b n g nhiên ôm lấy cầm súng tay phải đau kêu một tiếng diệp vũ thấy thế liền đội vàng tiến lên xem xét chỉ thấy tỷ phạ cầm súng cổ tay phải cao cao xương phồng lên chắc vũ tỷ phạ hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem diệp vũ biểu tình kia đáng thương cực kỳ cổ tay của ta có phải hay không gây mất để cho ta nhìn xem diệp vũ đưa tay tại tỷ phạ trên cổ tay nén một chút thừ tỷ phạ ngẫu nhiên cắn môi thầm hừ một tiếng yên tâm đi không có việc gì chỉ làm mềm tổ chức có chút làm tổn thương diệp vũ trên mặt thở dài một hơi một tay nắm chặt tỷ phạ thụ thương cổ tay một cái tay khác đều bận một sợi khí huyết chi lực tại vết thương xoa nhẹ sau một lát tỷ phạ xương cổ tay rốt cục tiểu mất nhìn xem t ỷ phạ diệp vũ thần sắc trịnh chồng nói nào có người dặn này còn không có học được đi đường l i ề n bắt đầu chạy đường vòng cung đường đạn thuật là thương đấu thuật đấu bên trong tương đối cao thâm kỹ pháp mong muốn học được đường vòng cung đường đạn thuật nhất định phải t r ư ớ c học được cơ sở thương đấu thuật biết chưa a t ỷ phạ túi đầu an tĩnh nghe diệp vũ g i a n dạy cổ tay mặc dù đau nhức nhưng l ạ i trong lòng lại ngọt lịm chương một nghìn ba trăm linh sáu đã không có cái gì có thể dạy n g ư ơ i phanh phanh phanh súng chát chúa minh trong phòng huấn luyện quanh quần không nớt mấy ngày khổ luyện không lớp đế pháp ba người huấn luyện chỗ hao phí vỏ đạn đều đã chất thành tiểu sơn sáng sớm hôm đó diệp vũ theo thoải mái dễ chịu trên giường lớn nhảy lên một cái đi tới trong phòng huấn luyện phanh phanh phanh lọt vào thai chính l à n h ư là giống như pháo thương m ì n h đưa tay móc móc lô t hai diệp vũ không khỏi cảm thán tinh hà đế quốc công dân tố chất thân thể chính là tốt liên tục mấy ngày cường độ cao huấn luyện đế pháp ba người vẫn như cũ hào hứng d â n trào cái này cũng có thể cùng bọn hắn tự nhỏ liền luyện tập thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài có quan hệ a phanh thương cái biết r ư ớ c linh phong xoay tròn cánh tay đưa tay một thương bắn tung ra. phúc lâm tâm trí linh phong theo bản năng nhìn về phía xa xa thương cái bia thương cái bia phía trên không có để lại vết đạn cũng không phải là linh phong bắn không t r ú n g địa mà là bởi vì nàng rốt cục thành công chỗ dùng đường vòng cung đường đạt thuật ta thành công linh phong giơ tay lên nhìn xem trong tay phả ra khói xanh xuống ống trên mặt lộ ra v ẻ không thể tin được một bên đang huấn luyện đế pháp nghe được linh phong tự l ầ m b ầ m không khỏi hiếu kỳ dò hỏi linh phong tỉ tỉ cái gì thành công linh phong nghe được đế pháp hỏi thăm rốt cục lấy lại tinh thần ngạc nhiên hoan hô một tiếng đế pháp muộn bội ta thành công ta xử suất đường vòng cung đường đạt thuật đế pháp nghe vậy khẽ giật mình kinh ngạc dò hỏi thật linh phong tỉ tỉ ngươi thật dùng ra đường vòng cung đường đạn tuật h linh phong kích động nhẹ gật đầu đưa tay chỉ vào xa xa thương cái bia nói rằng đế pháp mội mội ngươi nhìn cái kia thương cái bia phía trên không có vết đạn đế pháp d ư ơ n g mắt nhìn về phía thương cái bia chỉ thấy thương cái bia hoàn hảo vô quyết không có một chỗ vết đạn còn x u ấ t lại mau nhìn xem phía sau thương cái bia nhìn phía trên kia có hay không vết đạn linh phong nghe vậy vung tay lên phía trước thương cái bia hạ lạc lộ ra g ấ u ở phía sau mấy mét chỗ thương cái bia chỉ thấy thương cái bia phía bên phải biên giới chỗ t h ì n h linh có một chỗ hình tròn v ế t đạn thành công ta thật thành công linh phong nhìn thấy v ế t đạn trên mặt lãnh diễm c h i sắp tán đi thay vào đó là hưng phấn vẽ kích động đế pháp thần tình hâm mộ nhìn xem linh phong ngựa khí mong đợi nói rằng linh phong tỉ tỉ ta cũng nghĩ học được đường vòng cung đường đạn thuật linh phong nghe vậy k h e n khách một tiếng lên tiếng nói rằng đế pháp mội mội đừng có gấp ngươi trước luyện h à o thương đấu thuật cơ sở động tác học được đường vòng cung đường đạn thuật rất dễ dàng f a n g một tiếng súng vang lên, lên khắc lệ t i hướng phía xa xa thương cái bịa vung ra một thương xác thực rất dễ dàng khắc lệ t i nhìn phía xa thương cái địa nữ khi đẻ nén kích động nói đế pháp nghe vậy quay đầu nhìn lại khắc lệ t i giống nhau học xong đường vòng cung đường đàn thuật a thấy thế đế pháp rất không cao hứng d ậ m chân vì cái gì cái này l ự c lớn nữ đều thành công mà thiên sinh lệ chất bản tiểu thư vẫn còn không có học được cái này không khoa học khắc lệ t i nghe vậy trên mặt m a n g cười cố ý nói rằng bởi vì ngươi đàn a đế pháp chu miệng mặt mũi tràn đầy không cao hứng thử khẽ hừ một tiếng đế pháp quay đầu biểu thị không muốn lý khắc lệ t i giờ phút này diệp vũ vừa vặn đến gần phòng huấn luyện đế pháp tức thì nhãn tỉnh sáng lên chắc vũ đế phá giặt lấy diệp vũ cánh tay bên cạnh đong đưa bên cạnh giọng dịu dàng nói rằng chắc vũ ca ca ngươi đang dạy dỗ ta đi linh phong tỉ tỉ cùng cái kêu ngực lớn nữ đều thành công liền chỉ còn lại ta đình chỉ đình chỉ diệp vũ vội vàng cắt ngang đế pháp lại quay xuống đi xương cốt đều sốt dọn diệp vũ nhìn vẻ mặt khẩn cầu c h i sắc đế pháp bất đắc d ì nói ngươi đánh một thương để cho ta nhìn xem ân đế pháp hưng phấn nhẹ gật đầu lập tức q a y người nhìn về phía xa xa thương cái bia tay nắm lấy một thanh màu trắng bạc súng ngắn đế pháp cất bước v ạ n eo q u a y người vung tay động tác một mạch mà thành t h à n h đạn bắn ra lao thương cái bia biên giới bay ra ngoài À! lại thất bại đế pháp tức h ổn hển tại nguyên chỗ nhảy lên chân chắc vũ ngươi nhanh dậy một chút ta diệp vũ nhìn xem đế pháp r a thương động tác ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng đế pháp động tác của ngươi đã rất tiêu chuẩn bất quá mong muốn dùng ra đường vòng cung đường đạn thuật ngươi còn kém một chút đế pháp nghe vậy nhãn tình sáng lên vội vàng truy vấn chắc vũ ta còn kém điểm nào nhất diệp vũ đưa tay làm một cái bẩy cổ tay động tác vừa cười vừa nói còn kém cuối cùng đạn ra khỏi nòng một sát nạ kia cổ tay đong đưa động tác cổ tay đong đưa động tác đế pháp lẩm bẩm tái diễn diệp vũ lời nói sau một lát đế pháp nhãn con ngươi sáng lên ngạc nhiên hô ta đã biết nói xong đế pháp quay người đối mặt thương cái b ị a lại một lần nữa vung vẩy cổ tay f h a n h theo tiếng súng băng lên đế pháp cổ tay ở giữa không trúng cấp tốc dồn dậy một chút đạn trong hư không xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cúng vòng qua phía trước thương cái b ị a rơi vào đằng sau thương cái địa phía trên đế pháp nhìn xem một màn này đầu tiên là khẽ giật mình lập tức hưng phấn hoan hô lên、Và quá tốt rồi ta cũng thành công quay người nhìn về phía diệp vũ đế pháp phi thân bổ n à o về phía trước nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức treo ở diệp vũ trên thân đi một giây sau đế pháp miệng tại diệp vũ trên mặt tấn một chút chắc vũ rất đa tạ ngươi diệp vũ cảm nhận được trên gương mặt một vệ mềm mại cùng c u ố n mũi mùi thương át không khỏi thân thể căng thẳng một chút đế pháp ta cảm thấy ngươi có phải hay không t r ư ớ c xuống tới diệp vũ tiếng nói vừa rơi xuống đế pháp lập tức hét lên một tiếng như là một cái bị kinh sợ con thỏ hướng về sau tung ra thật xa chắc, chắc vũ đế pháp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng c ố i đầu lẩm bẩm nói ta ta không có ý tứ gì khác ngươi đừng hiểu lầm diệp vũ khẽ lắc đầu ngước mắt nhìn đế pháp ba người bây giờ t h ư ơ n g của các ngươi đấu thuật đều đã nhập môn còn lại chính là siêng năng luyện tập ta cũng không có cái gì có thể giao cho các ngươi đế pháp đột nhiên ngẩng đầu lên thần sắc kinh ngạc nhìn về phía diệp vũ chắc vũ ngươi có ý tứ gì diệp vũ trầm m ặ t một lát lên tiếng nói rằng ý là ta phải đi đi đi cái nào đế pháp bước chân kìm lòng không được đi về phía trước mấy bước thần sắc k ẩ n trương nhìn xem diệp vũ đi tìm biễn cổ tinh không tự thú cái gì đế pháp ba người nghe vậy khiếp sợ nhìn về phía diệp vũ chắc vũ ngươi tìm kiếm tinh không cự thú làm gì tinh không cự thú quá mức nguy hiểm tốt nhất vẫn là rời xa bọn chúng đúng a chỉ có lỗ đen cấp chủ pháo của tinh hạm khả năng uy hiếp được tinh không cự thú ngươi đi tìm chúng nó chẳng phải là rất nguy hiểm diệp vũ khoát tay chặt lại cắt ngang ba người q u y ế nhủ ta tự nhiên có ta nguyên nhân tóm lại ta lần này đến nhất định phải tìm tới viễn cổ tinh không cự thú thân ảnh đế pháp nghe vậy trầm tư một lát lập tức nhãn tỉnh sáng lên chắc vũ tinh không cự thú tung tích khó kiếm ngươi cũng không có bọn chúng tin tức a diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng không tệ ta tại lượng tử trên bình đài tra xét thật lâu đều không có tinh không cự thú tin tức dương mắt nhìn về phía đế pháp diệp vũ dò hỏi chẳng lẽ ngươi có biện pháp chương 1307, g h ì n b n gặp nạn đề tìm tra chương 1307, g h ì n b n gặp nạn đề tìm tra trong phòng huấn luyện đế pháp dương lên cái đầu nhỏ ngự a khí kiêu ngạo nói bạn tiểu thư đương nhiên là có biện pháp một bên linh phong nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía đế pháp đế pháp m ộ i muội ngươi chừng nào thì như thế có biện pháp đế pháp nhìn xem linh phong mỉm cười linh phong tỉ tỉ ngươi quên gặp phải nan để tìm t a cha a linh phong nghe v ậ y che c á i chán bất đắc dĩ nói ta liền biết tinh hà đế quốc a không một tinh vực ạn phạ gia tộc tổng bộ ạn phạ gia tộc đương đại tộc t r ư ở n g ạn phạ dày mần ngồi trong thư phòng ngay tại túi đầu bận rộn liễu bĩu thông tin đồng hồ tiếng nhắc nhở vang lên ạn phạ dày mần nghe tiếng nhữ mày vừa rồi có một chút linh cảm lại bị tiếng chuông cắt ngang ạn phạ dày mần tự nhiên rất không cao hứng ngón tay điểm nhẹ màn hình đế pháp thân ảnh trong nháy mắt bị hình chiếu đi ra ạn phạ dày mần vừa thấy được đế pháp thân ảnh vừa rồi không vui đã sớm quên hết đi đế pháp thế nào có r ả n h cùng ba ba liên hệ dẫy mần v ẽ mặt cương t r i ề u nhìn xem đế pháp lao cha hình tượng bên trong đế pháp g i ọ n g dịu dàng nói rằng c ầ u ngài giúp ta một chuyện thôi dạy mần nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ vẹ k i n h n g ạ c nha nữ nhi ngoan lúc nào thời điểm như thế hiểu chuyện đều học xong cầu người nói đi ba ba nhất định bằng lòng ngươi quá tốt rồi đế pháp lập tức mừng rỡ hoan hô một tiếng ba ba ta muốn tìm tìm viễn cổ tinh không cự thú ngươi giúp ta tìm xem thôi tốt dẫy mần vừa muốn bằng lòng tưởng tượng không đúng không được tao mày dẫy mần vẻ mặt nghiêm túc đế pháp ngươi tìm tinh không t ự thú làm gì đế pháp dậm chân một cái nữ khí cầu khẩn nói rằng ta là đám bằng hữu hỏi đi bằng hữu dẫy mận lắc đầu trầm giọng nói rằng bằng hữu cũng không được h ừ đế pháp khẽ h ừ một tiếng tiểu thanh thầm nói chắc vũ thật vất vả để cho ta rút một chút lao cha ngươi còn không giúp ta ta thật là không có mặt mũi rồi c h ờ một chút h n p h ọ a dẫy mận đ ố n g nhiên lên tiếng cắt ngang đế pháp nữ nhi ngươi nói là ai đế pháp nói rằng chắc vũ a chắc vũ h n t h a dẫy mận trong mắt lóe lên một vệ tinh quang ngươi dẫn hắn trở về a chuyện này ta rút nói xong ả ạ n phạ i à y mẩn trực tiếp dập máy thông tin cốc cốc cốc bấm tay gõ bàn một cái ả ạ n phạ i à y mẩn lẩm bẩm nói c h á t vũ cái kia sẽ thương đấu thuật thần hướng kỳ người trẻ tuổi a trong phòng huấn luyện đế pháp hưng phấn thu hồi đồng hồ c h á t vũ chà ta đáp ứng đế pháp ngước mắt nhìn giữa vũ lên tiếng nói rằng đi chúng ta về trước a không một tinh n ự c a không một tinh n ự c một chiếc tinh hạm dừng lại tại vũ trụ cảng bên trên đế pháp mấy người vừa đi hạ tinh hạm liền có người bước nhanh về phía trước đại tiểu thư hoan lên trở về hạn phạ ra t ỏ quản ra đi đến đế pháp thân trước lên tiếng nói rằng đại nhân đã đang trở ngài ả n phạ gia tộc tổng bộ lao cha chúng ta trở về đế pháp tiến ra môn liền cao giọng hô một tiếng ả n phạ gia tộc phòng tiếp khách diệp vũ gặp được đế pháp phụ thân lao cha đây chính là ta nói bằng hữu đế pháp đưa tay chỉ hướng diệp vũ đối dậy mần lên tiếng nói rằng ngươi chính là trác vũ a ả n phạ dậy mần nhìn xem diệp vũ cười lên tiếng nói rằng rốt cục nhìn thấy ngươi chân thân diệp vũ nghe vậy mỹ mày lại thiên sinh nhận biết ta dậy mần ra hiệu diệp vũ ngồi xuống lên tiếng nói rằng ta đương nhiên nhận biết ngươi đoạn thời gian trước lựa tử trên bình đài xuất hiện hai đoạn kỳ tích thời điểm thật là vang dội toàn bộ đế quốc ca diệp vũ k h ẽ giật mình liền biết dạy mẩn nói là chính mình tại cơ giác trong trận đấu video đoạn ngắn ta cũng không nghĩ đến cái này hai đoạn video sẽ như vậy lửa thậm chí ngay cả án phạ gia tộc tộc trưởng đều cảm thấy hứng thú như vậy án phạ dạy mẩn nghe vậy cười ha ha một tiếng tiểu hưu không cần tự coi nhẹ mình chỉ bằng ngươi bày ra thương đấu thuật hoàn toàn có thể trở thành các thế lực lớn thực khách diệp vũ khỏe miệm lộ ra một bệnh ý cười đây cũng là án phạ tiên sinh chịu bằng lòng giút ta nguyên nhân a ả n phạ dậy mần cười ha ha thật là không thể gạt được tiểu hữu không tệ ta có thể giúp ngươi tìm kiếm tình không cự thú tung tích bất quá ả n phạ dậy mần thân thể hơi nghiêng về phía trước trầm giọng nói rằng thủ lao của ngươi đâu một bên đế pháp nghe xong lập tức không làm cha đế phạ giặt lấy dậy mần cánh tay ngựa khí không vui nói rằng chắc vũ là bằng hữu của ta ngươi sao có thể muốn thủ lao đâu dậy mần không hề lay động trầm giọng nói rằng đế pháp ngươi phải nhớ kỹ có nỗ lực mới có hồi báo đế pháp chu miệng khẽ hử một tiếng hừ ngược lại ta không đáp ứng dậy mần nghe vậy thân thể cứng đờ trong lòng thầm thở dài một tiếng nhà mình q u ê nữ đây là tuổi trọ hướng ra phía ngoài gà ta diệp vũ nhìn xem bạn phạ dậy mẩn trên mặt lộ ra một vệ ý cười thù lao có thể đế pháp nghe xong trương khẩu muốn ngăn cản diệp vũ diệp vũ khoát tay chặt lại ngăn lại đế pháp lên tiếng hỏi thăm bạn phạ dậy mẩn hạn phạ tiên sinh người muốn cái gì hạn phạ dậy mẩn trên mặt ý cười l ó e lên lên tiếng nói rằng người rất rõ ràng thương đấu thuật ha ha diệp vũ cười k h e một hồi nếu như là dạng này hạn phạ tiên sinh có thể nói cho ta tin không tự thú tung tích ân ả ạ n pha dậy m ẩ n không rõ ràng cho lắm nghi hoặc nhìn diệp vũ một bên đế pha giặt kéo dậy m ẩ n cánh tay t h ấ p giọng nói rằng lão cha chắc vũ hắn đã sớm đem thương đấu thuật truyền thụ cho ta cái gì ả ạ n pha dậy m ẩ n khiếp sợ nhìn diệp vũ một cái một lát sau ả ạ n pha dậy m ẩ n lắc đầu trên mặt lộ ra một tia xấu hổ tiểu hữu lần này là tâm ta ngực nhỏ hẹp giương mắt nhìn về phía diệp vũ ả ạ n pha dậy mần khiếp sợ nói rằng nghĩ không ra thần kỳ như thế năng lực ngươi sẽ dạy cho đế pháp diệp vũ nghe vậy cười một tiếng ngữ khí tùy ý nói rằng ta đã sớm nói lần sau gặp mặt thời điểm liền giao cho nàng thương đ ả ã n pha dây m ẩ n trầm mặc một lát đưa tay tại thông tin đồng hồ phía trên thao tác lên chắc vũ tiên sinh ả ã n pha dây mẩn thu hồi đồng hồ lên tiếng nói rằng vừa rồi ta thông qua á m võng tìm tới một cái viễn cổ tinh không cự thú tung tích tại tinh hà đế quốc cùng thương lam đế quốc chỗ giao giới có một chỗ hôn loạn tinh cầu phía trên ở lại đều là tinh tế lang thang hải tặc ba ngày trước hôn loạn tinh cầu trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa có người nói gặp được một cái tinh không cự thú cái bóng diệp vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên, lên tiếng nói rằng tọa độ cho ta hãn pha dây mẩn tại trên máy truyền tin thao tác một phen truyền thống cho diệp vũ một chuỗi tọa độ tin tức đây đã là ba ngày trước tin tức bây giờ cái tia tinh không cự thú phải chăng còn tại ai cũng không rõ ràng diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng ta biết b ấ t quá vẫn là đi xem một chút vạn nhất nó còn ở đây hạn phá rơi mân trầm m ặ t một lát lên tiếng dò hỏi chắc vũ tiên sinh ta có thể hỏi một câu ngươi tìm kiếm tinh không cự thú muốn làm gì a diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói d u n g hợp tinh không cự thú với mạch ả n phạ dậy mần nghe vậy bật cười một tiếng rõ ràng là không tin diệp vũ lời nói cho rằng diệp vũ bất quá là tìm một cái lấy cớ mà thôi bởi vì tại vô t ậ n tinh hại bên trong không có bất kỳ cái gì một cái đế quốc có thể dung hợp tinh không tự thú với mạch diệp vũ tự nhiên sẽ hiểu ả n phạ dậy mần không tin bất quá cũng không có quá nhiều giải thích ả n phạ tiên sinh ta muốn cáo tử diệp vũ đứng người lên chuẩn bị cùng ả n phạ dậy mần cáo biệt c h ờ một chút đế pháp lên tiếng ngăn cản diệp vũ chắc vũ ta đi chung với ngươi một bên linh phong cùng khắc lệ ty hai người đồng thời lên tiếng nói rằng ta cũng đi theo ngươi diệp vũ nhìn xem ba người bất đắc di nói ba vị mỹ nữ ta lần này cũng không phải đi du lịch các ngươi đi làm cái gì đế pháp nhãn châu nhất truyền lên tiếng nói rằng ta cũng chưa hề gặp qua tinh không cự thú thân ả n h lần này đi được thêm kiến thức không được à? linh phong cùng khắc lệ t i đồng thời gật đầu đối được thêm kiến thức không được không đợi diệp vũ cự tuyện ả n t h ạ dày mần liền không làm chính mình thật là chỉ có một đứa con gái cái này bạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chính mình không được đau lòng chết à? đế pháp ngươi không thể đi quá nguy hiểm đế pháp nghe vậy khuôn mặt nhỏ hốn không vui nói có thể có cái gì nguy hiểm đi huống chi chắc vũ cũng sẽ đi cái này này làm sao có thể giống nhau giấy mần trên mặt lộ ra vẻ lo lắng chắc vũ hắn thực lực mạnh gặp phải nguy hiểm có thể thoát đi ngươi có thể à ta có thể nhường chắc vũ bảo hộ ta à vậy cũng không được giấy mần nghiêm sắc mặt trầm giọng nói rằng h ú n g h ổ ngươi liền không sợ liên lụy chắc vũ kia đế pháp nghe vậy k h ẽ giật mình trầm âm một lát nói rằng kia cha ngươi phái một chiếc tinh hạm liền tốt đi hơn nữa ta cũng chỉ là xa xa nhìn một chút đế pháp dựng lên bàn tay lên tiếng nói rằng ta căm đoan tuyệt đối sẽ không tới gần thấy giấy mần thần tình trên mặt do dự đ ế pháp đội vàng nói tiếp yên tâm đi l ã o cha ta chỉ là xa xa nhìn một chút nếu như xuất hiện nguy hiểm lập tức điều khiển tinh hạm chạy trốn giấy mần trong mắt lõe lên vẻ trần trờ hắn cũng sát thực hiếu kỳ diệp vũ tìm kiếm tinh không cự thú nguyên nhân Thôi ta, ta Ta một tinh thời tiểu kỹ, phải chiếc hạm, nhường hắn phạ hộ Nhớ phải lô lại đội ngươi. đáp đen đồng các cấp gặp ứng. bảo kỹ, đế pháp nghe vậy lập tức cười con mắt t ố t lao cha ngươi thật đúng là rông dài ai tinh hà đế quốc a không một tinh ngực vũ trụ cảng một chiếc lô đen cấp tinh hạm chậm rãi lái về phía tính mịch tinh không v â anh khổng lồ có thể so với tinh cầu tinh hạm hơi chấn động một chút mở ra lô đen nhảy vọt kỹ thuật sau đó lấy vượt tốc độ ánh sáng tốc độ hướng tinh hà đế quốc biên thủy chạy tới tinh hạm phòng điều khiển diệp vũ nhìn xem trong phòng điều khiển tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác hoàn cảnh trong mắt lõe lên một vệ dị sắc lần trước đến đây tinh hà đế quốc diệp vũ cũng không thẩm tra sớm lỗ đen cấp chiến cơ tài liệu cặng bởi vì mỗi một chiếc l ô đen cấp chiến hạm đều là tuyệt đối cơ mật ngay cả uy thế thông tin ê ả n phạ gia tộc cũng bất quá chỉ là hai chiếc l ô đen cấp chiến hạm mà thôi ngay tại điều khiển tinh hạm là ả n phạ gia tộc tinh nhuệ nhất tiểu đội á nhị pháp chiến đội chiến đội thủ lĩnh rõ ràng là ả n phạ dày bẩn vận b ệ lãnh nhận đại tiểu thương lãnh nhận nhìn thấy đế pháp đến gần phòng điều khiển lập tức đứng dậy chào hỏi một tiếng đế pháp nghe vậy k h o á t tay á o vừa cười vừa nói lãnh nhận thúc thúc còn bao lâu mới có thể đến đạt mục đích a lãnh nhận trong lòng thầm tính một lát lên tiếng nói rằng đại khái mười ngày tất cả a kia A. thật nhàm chắn、à. đế pháp b u ồ n bực ngắn ngẩm ngồi ở một chương trên g h ế ngồi bàn tay chống đỡ cái c ằ m thở dài một cái đế pháp d i ệ p vũ nhìn về phía đế pháp lên tiếng nói rằng ta có thể đao loạt chiếc tinh hạm này tin tức t đế pháp nghe vậy khoát tay á o tùy tiện đổi đại tiểu thư một bên lãnh nhận không khỏi thần sắc biến đổi lên tiếng nhắc nhở chiếc này lô đen cấp tinh hạm đối với gia tộc rất trọng yếu tốt nhất vẫn là không cần đế pháp quay đầu nhìn về phía lãnh nhận lên tiếng nói rằng lãnh nhận thúc thúc yên tâm đi không có việc gì thật là ra chủ đại nhân liền nói là ta đồng ý đế pháp trầm giọng nói rằng chắc vũ là bằng hữu của ta một chiếc lô đen cấp tinh h ạ n mà thôi một bên linh phong cùng khắc lệ ti nao n h a u âm thầm rơ ngón tay cái lên khí phách một chiếc lô đen cấp tinh h ạ n đặt ở tinh hà đế quốc đều là cấp cao nhất chiến hạm linh phong nhìn xem đế pháp thầm thở dài một tiếng xem ra đế pháp mội mội là thật ưa thích chắc vũ à. khắc lệ ti thì càng không cần nói vốn là xuất thân tự tìm thường tầm dưới chót dân chúng liền xem như lưu tinh cấp tinh h ạ n nặng đều rất ít gặp tới chớ nói chi là siêu việt lưu tinh cấp ba đẳng cấp lô đen cấp tinh h ạ quay đầu nhìn về phía chắc vũ đế pháp lên tiếng nói rằng chắc vũ người ta biết người dứt khoát đều đang tìm kiếm những n à y khoa học kỹ thuật tư liệu diệp vũ nhìn xem đ ế p h á p âm thầm thở dài một cái b ấ t quá đối mặt lô đen cấp tinh hạng diệp vũ thật đúng là không thể cự tuyển lấy ra điện thoại diệp vũ thở nhẹ một tiếng uy trần thiên t ạ c h t ạ c h t ạ c h vừa mới nói xong diệp vũ điện thoại một hồi biến ảo từ đó dò ra một cái cái ránh cất bước đi đến tinh hạng trước đài điều khiển diệp vũ tìm một cái k h é thẻ đem nó đâm đi lên ba ba ba màn hình điện thoại di động trong nháy mắt thắp sáng từng hàng lục sắc dị tinh văn tự dấu hiệu hiện lên điếu, điếu. Một lát sau. trên màn hình điện thoại di động sáng lên h n g mang uy chấn thiên thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh mặt chủ nhân tinh h ạ m hệ thống phòng vệ phá giải thất bại diệp vũ nghe vậy mướn mày lên tiếng nói rằng chuyện gì xảy ra hồi bẩm chủ nhân lô đen cấp tinh h ạ m hệ thống phòng vệ t ư ơ n g đại mong muốn phá giải cần tăng lên quyền h ạ một bên đang âm thầm quan sát lãnh nhận thấy thế trong lòng thở dài một hơi hô quá tốt rồi quả nhiên không hổ là lô đen cấp tinh h ạ m trí chí năng chính là cho lực bá tinh h ạ n đài điều khiển bên trên một thân ảnh hình chiếu mà ra đây là một con xinh sắn hắc hồ hình ảnh chính là chiếc tinh hạm này trí năng k h ô n g chế sinh mệnh hắc hồ hắc hồ ngươi sao lại ra làm gì lãnh nhận nhìn thấy hắc hồ trong mắt giật mình lên tiếng hỏi thăm hắc hồ lười biếng bàn nằm ở giữa không trung nâng lên chân trước b u ấ t b u ấ t sợi dâu ta nếu không ra nhà đều muốn cho người ta phá hủy á n h lãnh nhận nghe vậy thần sắc trì trệ đây là đại tiểu thư mệnh lệnh ta cũng không biện pháp hắc hồ nghe vậy ngồi dậy đi nếp miệng cười một tiếng ta đương nhiên biết ánh mắt rơi vào cắm ở khe thẻ bên trên trên điện thoại di động hắc hồ lên tiếng nói rằng chính là nó mong muốn phá giải ta hệ thống phòng vệ bá uy t r ấ n thiên thân ảnh bị điện thoại hình chiếu mà ra ngươi là trí năng sinh mệnh hắc h ổ kết quả con ngươi nhắm lại ngươi cũng là một giây sau uy t r ấ n thiên cùng hắc h ổ bắt đầu rằng co lên chiến ý vô hình tại hai người trong mắt dần dần dâng lên t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh chín ta cấp trên có người t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh chín ta cấp trên có người tinh h ạ m trí năng sinh mệnh hắc h ổ y ê u nhã dáng người trong hư không chậm rãi c ấ c bước giữ mắt nhìn về phía uy t r ấ n thiên hắc h ổ khinh thường nếp nếp miệng ta nhưng là chân chính trí tuệ nhân tạo không phải loại k i ệ gà mở rắt rưởi ngươi cũng dám kêu chiến ta thật sự là không ra gì người dung nghe vậy trong mắt hồng mang loại lên trong mắt ta ngươi cùng những cái tên n ử a trí tuệ nhân tạo không có gì khác biệt vĩ đại gốc xì liệt sinh mệnh muốn xa xa áp đảo trí tuệ nhân tạo phía trên a hắc h ồ nghe vậy cười lạnh một tiếng một đôi thú đồng bên trong tản m á t ra ý chí chiến đấu dày đặc s á t bu ngơ có bản lĩnh ngươi liền công phá phòng ngự của ta nếu không liền im lặng không cần khẩu suất của ngôn khẩu suất của ngôn h ừ uy c h ấ n thiên hử lạnh một tiếng là ngươi quá vô tri ta sẽ cho ngươi biết tại trước mặt ngươi vẫn lấy làm kiêu n ạ o hệ thống phòng vệ liền như là một tờ giấy mỏng đâm một cái là rách vừa mới nói xong uy chấn tiên hình chiếu biến mất thay vào đó là trên màn hình điện thoại di động điên cuồng đổi mới dị tinh dấu hiệu đài điều khiển phía trên hát hồ thấy thế cười lạnh một tiếng hình chiếu cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa b á đài điều khiển trên màn hình không ngừng dần hiện ra tinh hà đế quốc dấu hiệu văn tự hợp thành từng đạo phòng hộ tường đội trưởng chúng ta không thể điều khiển hát hồ hào tinh hạo một vị ai nhĩ pháp chiến đội thành viên trên mặt lộ ra một vệ tấp sắc lên tiếng hô lãnh nhận n g h e vậy sắc mặt biến hóa quay đầu nhìn về phía một bên xem náo nhiệt đạn phả đế pháp đại tiểu thư cái này hạn phạ đế p h á p tay nhỏ bãi xuống tràn đầy phấn khởi nhìn xem vi c h ấ n tiên cùng hắc hồ chiến đấu không có việc gì trí tuệ nhân tạo ở giữa chiến đấu thật là không thấy nhiều a ta liền biết lãnh nhận âm thầm thở dài một cái trên mặt lộ ra v ẻ bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía a nhĩ pháp chiến đội thành viên lãnh nhận trầm dọ n g quát tất cả mọi người đều có giữ vững tinh thần mật thiết quan sát hắc hồ hào tinh hạm dị thường trạng thái h n phạ tiểu đội thành viên nghe tiếng tề thanh quát là hắc hồ hào tinh hạm trong phòng điều khiển một trận nhỏ không thể thấy thuộc về trí tuệ nhân tạo ở giữa chiến đấu bắt đầu Uy chấn thiên toàn công suất chuyển, cuồng xuống chấn công kích. hát hồ hào phát khởi tiên toàn vận điên đối một à là hát hồ thì là phát điên đồng dạng, điên tạo dựng phòng h tạo đồng cuồng điên điên dạng, dựng hệ hồi ố muốn n mong cản chấn tiên. Ông! g Một Uy lại h k h é p t ê u vang lên cắm ở phòng điều khiển khe thẻ phía trên điện thoại nhiệt độ ngay tại cấp tốc kéo lên đây là uy chấn thiên ngay tại siêu công suất vận chuyển dấu hiệu mà hát hồ hào tinh hạm giống nhau dị thường nhiều lần ra từng cái đèn chỉ thị điên cung ồ lấp lóe đồng hồ đo phía trên kim đồng hồ đã bắt đầu nhảy đi cổ đội trưởng trông coi tinh hạm a nhĩ pháp chiến đội thành viên nhao nhao thần sắc đột biến đội bảng chào hỏi lãnh nhận lãnh nhận tự nhiên cũng phát hiện hát hồ hào dị tưởng h quay đầu nhìn về phía hào hứng g i ặ t rào đế pháp lãnh nhận gấp giọng nói rằng đại tiểu thư ơ n g tranh thủ thời gian dừng tay a nếu không hát hồ hào tinh hạm liền phải không kiểm soát đế pháp nghe vậy miệng nhỏ con g lên không thú vị theo trên chỗ ngồi nhảy xuống đế pháp đi tới diệp vũ bên cạnh thân c h ắ t vũ dừng lại a diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu cười khẽ một tiếng nói rằng tốt a uy c h â n tiên đình chỉ a ông diệp vũ vừa mới nói xong cắm ở khe thẻ phía trên điện thoại nhiệt độ dần dần hạ xuống điên cùng thoáng hiện dấu hiệu văn tự đình chỉ xuất hiện chủ nhân uy trấn tiên thân ảnh bị hình chiếu đi ra lại kiên trì một phút thuộc hạ tuyệt đối có thể công phá hắc hồ hào tinh hạm hệ thống phòng vệ đánh giám hắc hồ thanh nhâm theo phòng điều khiển loa bên trong v ă n g lên một giây sau đài điều khiển bên trên hắc hồ thân ảnh bị hình chiếu đi ra hẹp dài hồ mắt miệt thị cái này uy trấn tiên hắc hồ lạnh giọng nói rằng cho ngươi thêm một trăm năm cung công k h ô n g phá được ta bày ra hệ thống phòng vệ một trăm năm uy trấn tiên cười lạnh một tiếng sợ làm ộ t phút không đến hắc hồ hào liền sẽ bị chính ngươi làm giải thể sụp đổ hắc hồ hơi ngựa đầu thần sát i ê u n ạ o nói bất kể nói thế nào ngươi không có công phá ta phòng hộ uy trấn tiên thần sắc trì trệ không có cách nào phản bác hắc hồ lời nói quay đầu nhìn về phía diệp vũ uy trấn tiên lên tiếng nói rằng chủ nhân xin giúp đỡ diệp vũ nghe vậy cười một tiếng hướng phía đế pháp lên tiếng nói rằng đế pháp ngươi có thể tăng lên uy trấn tiên quyền hạn à. a n phả đế pháp nghe vậy nhãn t ì n h sáng lên nhẹ gật đầu nói rằng đương nhiên có thể ta thật là h n phả gia tộc đại tiểu thư tinh hạm quyền hạn ngoại trừ cha ta chính là ta cao nhất hắc hồ hắc hồ đế tiếng pháp khí hưng phấn chào hỏi h ắ c hồ hảo tinh hạm trí tuệ nhân tạo nhanh cho uy trấn tiên tăng lên quyền hạn hát hồ hình chiếu nghe vậy thần sắc bất ước nhìn về phía đế pháp tuân mệnh đại tiểu thư ơ n g thật là tại trí tuệ nhân tạo định luật ước thúc hạn g hát hồ không cách nào phản bác cạn phả đế pháp mệnh lệnh ông một giây sau uy trấn thiên quyền hạn đạt được tăng lên cực lớn gần với hạn phả đế pháp trở thành quyền hạn cầu uy trấn thiên giờ phút này khí diễm lập tức hoa t r ư n g lên d i ệ p vũ nhìn xem uy trấn thiên m a quyền sát trưởng bộ g á n g khoe miệng lộ ra một vệ ý cười uy trấn thiên đi thôi tuân mệnh chủ nhân uy trấn thiên cung kính trả lời hoạt tất lập tức một đầu đâm vào hồ bảy già phòng hộ bên trong tay cầm quyền hạn lôi dao uy chấn thiên một đường đánh đâu thằng đó khi thế làm người ta không thể đương đầu chỉ dùng mấy tức thời gian uy chấn thiên liền công phá hát hồ phòng hộ uy chấn thiên nhìn về phía thần sắc đờ lẫn hát hồ đ ắ c ý cười ha ha ta để n g ư ơ i nhu bất nữa hiện tại biết đi ta cấp trên có người quay người nhìn về phía diệp vũ uy chấn thiên cung kính thanh â m chủ nhân thuộc hạ may mắn không làm được bệnh thành công công phá hát hồ hào hệ thống phòng vệ diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng bắt đầu đi đa l o ạ hát hồ hào tinh hạm chi tiết c ặ kẽ tuân mệnh bà bá vừa mới nói xong tinh hạm phòng điều khiển trên màn hình t ừ n g hàng số liệu tin tức đ i ê n cùng đổi mới hắc hồ hào tinh h ạ m thân làm một chiếc lỗ đen cấp tinh h ạ m chi tiết cặp kẽ tin tức tự nhiên hạo như yên biển lấy uy chấn t i ê n cấp tốc truyền thâu năng lực cũng đầy đủ hao phí gần nửa ngày thời gian mới đưa những ngày số liệu tin tức phục chế thu dọn hoàn tất Diệp dường tại khe thẻ phía trên điện thoại, hắc hồ hào tinh lại. linh tuệ phía Vũ vào rút ra trên trí rốt trong thẻ tạo thành tỉnh mắt đứng Đờ đẫn nhân như sông hồn, ánh nhá hạm khe hác hồ hào hác hồ cục một đôi hồ mắt hiện lên ngọn lửa tức giận hắc hồ trương cậu quát uy trần thiên người đi ra có bản lĩnh không cần mời ngoại viện chúng ta lại đại chiến ba trăm hiệp tinh tế đường đi không thú vị lại một t h ẻ linh phong cùng khắc lệ thi hai người tại tinh hạm trong phòng huấn luyện cường hóa lấy thương đấu thuật sử dụng đế pháp tắc là không chịu cô đơn kéo lấy diệp vũ chơi đại chiến giữa các vì sao trò chơi ai nhĩ pháp chiến đội đội trưởng lãnh nhận ngước mắt nhìn đế pháp trên nét mặt tràn đầy vẻ do dự chương một nghìn ba trăm mười than bài ta là cơ giáp giữ gìn sư chương một nghìn ba trăm mười than bài ta là cơ giáp giữ gìn sư lãnh nhận thúc thúc có chuyện gì nói đi đế pháp chú ý tới lãnh nhận biểu lộ mang theo bất đắc dĩ nói đại tiểu thương lãnh nhận ánh mắt quét diệp vũ một cái lập tức lên tiếng nói rằng hát hồ hào tinh hạm số liệu tiết lộ ta cảm thấy có phải hay không thông chi đại nhân một tiếng đế pháp nghe vậy lơ đếnh nói rằng cho ta biết cha làm gì cũng không phải cái đại sự gì lãnh nhận nghe vậy thần tình trên mặt trì trệ kém chút bị n h ẹ n p h u n máu nếu như một chiếc lô đen cấp tinh hạm chi tiết cặn kẽ tiết lộ còn không tính đại sự kia cái gì mới là đại sự phải biết một chiếc lô đen cấp tinh hạm giá trị đủ để bù đắp được một cái cớ nhỏ tinh hệ đại tiểu t h ư đây chính là lô đen cấp tinh hạng a lãnh nhận trên mặt lộ ra cấp bách c h i sắc nếu như đại nhân biết khẳng định sẽ trách tội xuống giữa mắt nhìn về phía một bên thần tình lạnh nhạt diệp vũ lãnh nhận trong mắt tràn đầy vẻ ư u á n nếu như không phải diệp vũ hắc h ồ hào tinh hạng cũng sẽ không tiết lộ chính mình cũng sẽ không lo lắng hãi hùng đế pháp nghe vậy khoát tay chặt lại lên tiếng nói rằng tiền nào chắc vũ hắn là người một nhà sẽ không tiết lộ tinh hạng bí mật lãnh nhận thúc thúc ngươi cứ yên tâm đi lãnh nhận mặc dù nghe được đế pháp lời nói nhưng là trong lòng vẫn như cũ có chút khó mà tiêu tan diệp vũ thấy thế cười khẽ một tiếng nhìn xem lãnh nhận nói rằng ta biết lần này l à người khó xử cho ngươi chút bồi thường như thế nào lãnh nhận ngước mắt nhìn d i ệ p vũ ngữ khí không mặn không n h ậ t nói cái gì đ ể n bù diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười thì như nói giúp các ngươi chiến đội thành viên giữ gìn tăng lên một chút cơ giáp tính năng thế nào cái gì lãnh nhận hồ nghe vậy lắc đầu coi như ngươi là cơ giáp giữ kình sư mong muốn tăng lên cơ giáp của chúng ta tính năng cũng không thể nghi ngờ là người xi nói ngẫu lãnh nhận trên mặt lộ ra tự hào t h ầ n sắc lên tiếng nói rằng chúng ta ai nhị pháp chiến đội tại tinh hà đế quốc đều là bài danh phía trên chiến đội sử dụng cơ giáp tự nhiên cũng tất cả đều là đỉnh cấp hành tinh cấp cơ giáp lại đề thăng vậy coi như là cấp hàng tinh cơ giáp giữa mắt nhìn về phía diệp vũ lãnh nhận thần sắc khinh thường nói ngươi biết tinh hà đế quốc có bao nhiêu cấp hàng tinh cơ giáp a lãnh nhận dơ lên một cái tay lên tiếng nói rằng không đủ năm đ à i hiện tại ngươi còn dám nói giúp chúng ta giữ gìn tăng lên cơ giáp a đối mặt lãnh nhận chất vấn diệp vũ lạnh nhạt cười một tiếng có gì không thể hắc hổ hào tinh hạm vũ khí trong kho hàng diệp vũ cùng ai nhĩ pháp chiến đội một đoàn người tất cả đều đến nơi này bao quát đang huấn luyện linh phong khắc lệ thi cùng xem náo nhiệt đế pháp ba người đám người tất cả đều kinh ngạc không tôi h nhìn xem diệp vũ nghĩ không ra diệp vũ lại còn là một vị cơ giáp giữ gìn sư tại tinh hà đế quốc mỗi một vị cơ giáp giữ gìn sư đều là các thế lực lớn cục cương quý giá tuyệt đối không dám t ù y tiện thả bọn họ đi ra sợ bị người cho ngọc chạy bây giờ một vị cơ giáp giữ gìn sư đứng tại trước mặt bọn hắn bọn hắn có thể không kinh ngạc c c h ắ vũ ngươi thật có thể giữ gìn cải tiến cơ giáp ngươi không phải là gạt chúng ta à? nói ngươi là đặc cấp cơ giáp sư ta tin nhưng là cơ giáp giữ đỉnh sư đi ngược lại ta không tin cơ giáp của chúng ta thật là đỉnh cấp hành tinh cấp cơ giáp còn thế nào tăng lên đúng à? lại đ ề thăng vậy coi như là cấp hàng tinh cơ giáp ha ha ta nhìn hắn ngay tại nói mạnh miệng vũ khí trong kho hàng diệp vũ ngước mắt nhìn phía trước một loạt kiểu dáng khác nhau cơ giáp lên tiếng nói rằng đây chính là các ngươi cơ giáp lãnh nhận nghe vậy cất bước tiến lên lên tiếng nói rằng không tệ cái này mười bộ hành tinh cấp cơ giáp thật là h n phạ gia tộc thật vất vả tích lũy đủ một nhóm mười bộ cơ giáp mỗi một bộ đều có gần trăm mét cao cứng cỏi bóc thép giữ tợn vũ khí đều tản ra b ă n g lãnh vô tình sắc cơ hành tinh cấp cơ giáp là trừ cấp hàng t i n h cơ giáp tinh hà đế quốc tuyệt đối đỉnh cấp cơ giáp mỗi một bộ cấp hàng t i n h cơ giáp đều có độc lập phá hủy một quả hành tinh lực lượng lãnh nhận cùng diệp vũ giới thiệu xong mỗi một bộ cơ giáp sau đó đưa tay ra hiệu nói ngươi không phải có thể giữ gìn tăng lên cơ giáp tính năng a vậy thì xin a a nhĩ pháp chiến đội còn lại thành viên tất cả đều cười nhẹ nhìn về phía diệp vũ bọn hắn đang chờ nhìn diệp vũ cho cười chắc vũ cố lên đế pháp ở một bên cầm nắm tay nhỏ hướng phía diệp vũ khoa tay một cái cố lên thủ thế mà linh phong cùng khắc lệ thi hai người thì là ánh mắt lo lắng nhìn xem diệp vũ chắc vũ giữ gìn không được cũng không cái gì chính là ngươi đã là đặc cấp cơ g i á p sư có phải hay không giữ gìn sư cũng không quan trọng diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười cất bước đi hướng một bộ cơ g i á p cô này cơ g i á p là khuynh ê ư ớ n g thích khách hình cơ g i á p loại người hình cơ g i á p hình thể phân gầy thân cao chín mươi m thể trọng ba mươi hai bỗng nhiên cơ giáp a y khuỵ tay phần tay phần gối mắt cá chất bộ tất cả đều vươn gần dài ba mươi mét lưới dao lưới dao lóe ra băng lãnh sắt thép quang trạch chính là dùng cứng rắn nhất đặc trùng thép hợp kim tài chế tạo thành có thể tùy tiện xé rách cùng cấp bậc cơ giáp h ậ thuẫn lưới đao nữ vương a i nhĩ pháp chiến đội bên trong một vị dáng người cao gầy nữ tính thành viên lên tiếng nói rằng đây chính là cỗ này cơ giáp danh tự cơ giáp cao nhất tốc độ bảy mã h á c h lưới đao độ cứng lý thị cấp năm cận chiến phía dưới cùng cấp bậc vô địch đây đã là hành tinh cấp cơ giáp đủ khả năng đạt tới đình phong là tuyệt đối không thể lần nữa tăng lên diệp vũ ánh mắt theo lưới đao nữ vương phía trên thu hồi đồng thời tinh thần lực đã đem quét hình hoàn tất c ố này cơ giáp nói thật diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ cười khẽ còn kém xa lắm ha ha cơ giáp người điều khiển nghe vậy cười lạnh một tiếng vậy thì xin vị này giữ gìn h sư đại nhân hỗ trợ tăng lên một chút tốt diệp vũ không để ý đến nàng trong lời nói trào phúng đi thẳng tới cơ giáp bắt đầu phá giải ra lệnh một tiếng cánh tay máy dối ra đem cơ giáp tháo rỡ ra giao điêu khắc một giây sau cánh tay máy dối ra cánh tay máy phía trước nắm lấy một thanh kiểu dáng thô cạnh giao điêu khắc c h u i này giao điêu khắc cũng không phải bình thường giao điêu khắc mà là dùng bạch vải tinh mảnh kim loại chế tạo một thanh vô cùng sắc bén d a o điều k h ắ c đao phong trình độ sắc bén có thể nhẹ nhõm b ạ c h phá hành tinh cấp cơ giác hậu thuẫn nghe nói cấp hàng t i n h cơ giác chính là dùng loại kim loại này toàn bộ chế tạo thành diệp vũ nhìn xem cánh tay máy phía trên d a o điều k h ắ c trên mặt lộ ra một vệ ý cười lập tức đưa tay vương lỏng ra cánh tay máy khóa trả k h vô một cái về phía d a o điều k h ắ c d a o điều k h ắ c vừa mới vào tay diệp vũ cũng cảm giác trong tay trầm xuống r i ê n lấy g a o điều khác trọng lượng liền kinh khủng đạt đến một tấn trình độ mọi người ở đây thấy cảnh này n h o nhao kinh hô một tiếng phải biết giao đ i ê u khắc nhưng cho tới bây giờ đều là từ cánh tay máy nắm lấy giữ gìn h sư chỉ huy thao tác còn chưa bao giờ từng thấy giữ gìn h sư tự tay nắm lấy giao đ i ê u khắc thao tác t r ă m mười 1 ộ t tân sinh lưới đao nữ vương t r ư ơ n g 1311, g h t â n sinh lưới đao nữ vương nắm lấy giao đ i ê u khắc diệp vũ cất bước đi tới lưới đao nữ vương cơ giáp nhất cái linh kiện trước có chút nhìn một lát diệp vũ đưa tay chính là một đao một giây sau giao đ i ê u khắc tại linh kiện mặt ngoài hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết tích không cần lưới đao nữ vương người điều khiển lập tức kinh hô một tiếng khắc khuôn mặt là vẻ thương tiếp thân làm cơ g i á p người điều khiển đương nhiên xem cơ g i á p như mạng mà bây giờ diệp vũ tiện tay chính là một đao quả thực chính là cắt tại người điều khiển trong lòng bên trên、Xoẹt. mà diệp vũ dường như không có nghe được đồng d ạ o trở tay lại vẽ một đao a lưới đao nữ vương người điều khiển lập tức thét lên lên tiếng vẻ mặt sụp đổ la lớn đừng cắt Xoẹt. Xoẹt. hai đạo thật sâu vết khắc trả lời lưới đao nữ vương người điều khiển người điều khiển thấy thế kém chút cho diệp vũ quỳ ta van cầu ngươi đừng lại cắt ta tin ngươi là giữ gìn sư được hay không Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. lưới đ a o nữ vương người điều khiển trực tiếp h ỏ n g mất khóc nhìn về phía lãnh nhận đội trưởng lãnh nhận khỏe mắt l ắ t một cái k h ắ p khuôn mặt là vẻ băng lãnh quay đầu nhìn về phía đế pháp lãnh nhận hít sâu một hơi đè nén nộ khí nói rằng đại tiểu thương ta biết cơ giáp này là án phạ gia tộc nhưng là thân làm cơ giáp người điều khiển chúng ta cũng có nghĩa vụ bảo hộ cơ giáp không chịu đến tổn thương mà hắn lãnh nhận đưa tay chỉ hướng ngay tại cơ giáp linh kiện phía trên lung tung huy động diệt vũ mà hắn lại tại tùy ý uổng công phá hư cơ giáp đại tiểu t h ư nếu như ngươi lại không ngăn lại hắn liền đừng trách chúng ta không khách khí n ô ả à n phạ đế pháp thấy thế có chút đau đầu gõ gõ đầu nhìn xem diệp vũ động tác đế pháp thở dài một cái nói rằng chắc vũ nếu không n g ư ờ i trước dừng tay a dừng tay diệp vũ thanh â m vang lên theo dừng lại làm gì rất nhanh l i ề n tốt xoẹt xoẹt trong tay không ngừng giao điêu khắp tại cơ giáp linh kiện bên trên trái câu phải xóa rất nhanh một cái quái dị đồ án xuất hiện tại cơ giáp linh kiện phía trên sơ cấp vân v â n trận pháp lơ lửng trận hoàn mỹ diệp vũ nhìn xem trước mặt cơ giáp linh kiện ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng những cơ giác này tuyệt đối là khắc lục trận pháp tuyệt hảo vật dẫn diệp vũ giờ phút này trong đầu đã tạo thành một tòa mắt xích tổ hợp trận pháp ba kế tiếp diệp vũ vô tay phát ra tiếng xét theo dao điêu khắc đi hướng xuống nhất cái linh kiện đế pháp nhìn xem diệp vũ cử động biểu thị có chút đau đầu quay đầu nhìn sắp nổi điên lãnh nhận đế pháp không khỏi lên tiếng c h ấ n an nói lãnh nhận thúc thúc ngươi trước không nên g ấ p v á p ngươi nhìn cái này linh kiện phía trên b ế c ắ c có phải hay không rất kỳ lạ ta cảm giác nó nhất định n n chứa thần kỳ lực lượng nghĩ nửa ngày đế pháp rốt cuộc tìm được một cái sức sẹo lấy cớ thần kỳ lực lượng lãnh nhận nghe vậy kém chút khí cười chỉ như vậy một cái chữ như gà tới có cái quỷ lực lượng khi sâu một hơi lãnh nhận tức giận nói rằng đại tiểu thư ta muốn nhắc nhở ngài một câu cái này chắc vũ tuyệt đối không phải cơ giáp giữ kính sư hắn làm như vậy bất quá là đang tiêu khiển chúng ta nói xong lãnh nhận trực tiếp ngậm ngược lại ánh mắt b ă n g lãnh nhìn chằm chằm diệp vũ b ó n g lưng mặc dù phẫn nộ tức giận hận không thể g i ế t diệp vũ nhưng là lãnh nhận cũng không dám làm như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp vũ tại lưỡi đao nữ vương cơ giáp linh kiện phía trên điêu khắc ra nguyên một đám quỷ dị đồ án xoẹt, xoẹt. chờ cái cuối cùng linh kiện khắc lục h o à n tất dù là diệp vũ thể lực kinh người cũng có chút ăn không tiêu một là bởi vì khắc lục trận pháp quá nhiều to to nhỏ nhỏ vân v â n trận pháp cộng lại chừng hơn ngàn mà đổi thành một nguyên nhân thì là cái này giao điều khắc quá mức nặng nề diệp vũ sách theo nó điêu khắc gần b a giờ cánh tay đã sớm bắt đầu đau nhức hô rốt c ụ c hoàn thành diệp vũ xoay người vừa cười vừa nói mau nhìn xem tác phẩm của ta a g i ữ mắt xem xét diệp vũ ngây mẩn cả người ngoại trừ đế pháp linh phong cùng khắc lệ tì ba người mười vị a nhĩ pháp chiến đội thành viên đã bị tức mất đi bảy lãnh nhận cùng còn lại hai cái còn không có bị tức ngất đi chiến đội thành viên giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng thận không thể ăn diệp vũ các ngươi nhìn ta như vậy làm gì ta thật là thật vất vả hoàn thành cơ g i á p thăng cấp cải tạo a lãnh nhận đưa tay chỉ vào diệp vũ phẫn nộ nửa ngày không nói ra lời một bên đế pháp điên cùng hướng phía diệp vũ n g á y mắt chắc vũ đừng nói nữa diệp vũ lấy lại tinh thần không khỏi cười khẽ một tiếng các ngươi coi là ta tại lung tung phá hư lưới đao nữ vương cơ giáp lãnh nhận lúc này cuối cùng từ nổi giận bên trong tránh thoát đi ra hét to một tiếng nói rằng chẳng lẽ không phải đi diệp vũ khẽ lắc đầu lên tiếng nói rằng dĩ nhiên c ũ n g phải quay đầu nhìn về phía rơi là tạ trên đất cơ giáp linh kiện diệp vũ lên tiếng vóc nhẹ cánh tay máy máy lắp g i á p g i á p ông một giây sau cánh tay máy bắt đầu vận chuyển đem những này tản mát linh kiện từng cái lắp g i á p lên sau một lát một bộ mới cơ giáp xuất hiện t i ể u dáng vẫn là ban đầu l ư i đao nữ vương bất quá giờ khắc này ở cơ giáp mặt ngoài ấn khắc lấy từng đạo đường vân những đường vân này lẫn nhau tổ hợp nối liền với nhau tạo thành một bức mỹ lệ hoa mỹ đồ án cái này mấy người d ư ơ n g mắt nhìn về phía tân sinh lưỡi đao nữ vương lập tức kinh ngạc ngây mẩn cả người thật lâu đế pháp kinh hô một tiếng m ố t đ ồ này án cũng quá đẹp a cơ g i á p phía trên mỹ lệ đồ án cùng lưỡi đao nữ vương khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hoàn mỹ dung hợp đến cơ g i á p phía trên lãnh nhận giờ phút này cũng lẩm bẩm nói cái này sao có thể những cái kia quỷ dị đồ án tổ hợp lại với nhau vậy mà tạo thành thần kỳ như thế biến hóa linh phong cùng khắc lệ ty h a người cũng tất cả đều si mê nhìn chằm chằm cơ giác phía trên tổ hợp chất pháp kia từng đạo đường vân hoàn mỹ dính liền cùng một chỗ có thể xưng nghệ thuật thật l à đẹp tốt lộng lẫy đúng vậy a dường như nó chính là vì lưới đao nữ vương mà thành đồng đ ạ g diệp vũ nhìn xem đã hôn mê bảy vị h n pha chiến sĩ không khỏi lắc đầu thở dài một cái chật chật thật đúng là tuổi trẻ a cần gian luyện như thế liền tùy tiện hôn mê chẳng phải là ném đi a i nhị pháp chiến đội mặt m ú i một bên lãnh nhận nghe vậy mắt t r ợ t trắng bọn hắn vì cái gì n g ấ t đi chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm a kia là bị sờ sờ tức đến mất đi lãnh nhận bất đắc gì lắc đầu từng cái đánh thức đội viên của mình lưới đao nữ vương người điều khiển vừa mới thanh tỉnh liền trực tiếp ba một tiếng k h ó lên ô ô ô đội trưởng lưới đao của ta nữ vương bị hủy lãnh nhận đưa tay v ô v ô người điều khiển bà bay lên tiếng ă n ủi ạ đệ nạ ngươi trước đ ừ n g khóc lưới đao của ngươi nữ vương không có việc gì ạ đệ nạ đưa tay sờ sờ mặt bên trên nước mắt không tin nói rằng ta không tin ta nhìn tận mắt chắc vũ hắn từng đao cắt hỏng ta cơ g i á p lãnh nhận lắc đầu đưa tay chỉ hướng lưới đao nữ vương ạ đệ nạ ngươi nhìn chương 1 ộ t nghìn ba trăm mười hai tăng trưởng cơ g i á p độ phù hợp lưới đao nữ vương người điều khiển ạ đệ nạ lau lau khỏe mắt nước mắt giương mắt nhìn về phía cơ giáp cái này đây là lưới đao của ta nữ vương adé nạ thấy được tân sinh lưới đao nữ vương lập tức khiếp sợ trường lớn hai mắt tân sinh lưới đao nữ vương khiến adé nạ say mê không thôi cơ giáp phía trên mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng diệu tới đ ỉ n h phong diệp vũ nhìn xem khiếp sợ adé nạ cởi khẽ một tiếng nói rằng hiện tại cơ giáp này thế nào adé nạ trầm mê nhìn qua lưới đao nữ vương lẩm bẩm nói quá k h ố c đứng người lên adé nạ nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng ta thừa nhận ngươi có lẽ có một chút nghệ thuật ánh mắt đáng tiếc cơ giáp là giết chóc binh khí cần chính là ở bên trong tăng lên mà không phải bề ngoài cả、biến. hy vọng những ngày đồ án không phải có cũng được mà không có cũng không sao v ậ n phẩm trang sức diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng yên tâm đi nó sẽ không để cho người thất vọng đưa tay chỉ hướng tân sinh lưỡi đao nữ diệp vũ đối adena nói rằng thử một chút đi ngươi hẳn là có chút nóng nảy adena nghe vậy hít sâu một hơi thần tình kích động hướng phía lưỡi đao nữ vương chạy tới phòng huấn luyện đám người đưa mắt nhìn sang lưỡi đao nữ vương chờ mong nó sẽ có như thế nào kinh người biểu hiện lưỡi đao nữ vương khoang điều khiển bên trong adena nhìn trước mắt quen thuộc điều khiển thiết bị lên tiếng q u ắ nhẹ lưỡi đao nữ vương hảo cơ giác khởi động ông t r o m t h ấ p tiếng oanh minh tại l ư ỡ i đao nữ vương thể nội v ă n g lên đây là cơ giáp lò động lực bắt đầu vận chuyển bắt đầu khảo thí a adena lái l ư ỡ i đao nữ vương trong phòng huấn luyện bắt đầu máy khảo nghiệm giáp số liệu tốc độ công kích kháng đ ả kích lực đây là cơ giáp hạch tâm tham số số liệu liên tiếp qua khảo nghiệm đến l ư ỡ i đao nữ vương hảo cơ giáp lại cùng lúc trước không có gì khác biệt cơ giáp quang điều khiển bên trong adena ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ mất mát ta liền biết lưới đao nữ vương đã đạt đến t ự c h ạ n căn bản không có khả năng tiếp tục tăng lên sân huấn luyện bên trong lãnh nhận nữ mày xem hết l ư ớ i đao nữ vương khảo thí chắc vũ tiên sinh khảo thí đã kết thúc thật là l ư ớ i đao nữ vương hảo cơ giáp tại trong khảo nghiệm cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên cái này dường như cùng như lời ngươi nói lời nói cũng không tương xứng lãnh nhận ngước mắt nhìn g i vũ ánh mắt lạnh như băng bên trong không che giấu chút nào vẻ khinh miệt còn lại a nhĩ pháp chiến đội thành viên cũng giống như thế nhao nhao khinh thường cười lạnh một tiếng ha ha trang bức trang ở a ừ nói láo hết bài này đến bài khác hẳng người lỗ lớn tiểu thư như thế tín nhiệm ngươi, ngươi xứng đáng đại tiểu thư a không ra gì hành tinh cấp cơ giáp há lại có thể tùy tiện tăng lên còn nói chính mình là cơ giáp giữ kỳ sư ta nhổ vào đế pháp đứng tại diệp vũ một bên lặng lẽ lôi kéo diệp vũ ống tay háo chắc vũ chuyện gì xảy ra đế pháp không tin diệp vũ nói là láo người một bên linh phong cùng khắc lệ t i hai người thần sắc lo lắng nhìn xem diệp vũ nếu như diệp vũ không thể cho ra một cái hoàn mỹ giải thích a nhị pháp chiến đội người tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn đối mặt đám người chất vấn diệp vũ trên mặt thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ g i mắt nhìn về phía thần sắc khinh miệch lộ ra một vệ ý cười Ai nói với ngươi khảo thí đã kết thúc? Lánh phòng, khảo thí thúc? đã lãnh nhận n chỉ vào t n g màn t miệt vẻ khinh c hình ỉ h ư nói rằng phía trên này ghi chép cùng lưỡi đao nữ vương lúc trước ghi chép không khác chút nào ngươi còn có lời gì nói diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng ngươi cũng đã nói số liệu này cùng lúc trước không khác chút nào trải qua ta giữ gìn thăng cấp về sau số liệu còn không có khảo thí đi ra đâu lãnh nhận nghe vậy khẽ giật mình nghi hoặc nhìn diệp vũ kia vừa rồi khảo nghiệm là cái gì diệp vũ không để ý đến lãnh nhận mà là d ư ơ n g mắt nhìn về phía lưới đao nữ vương h à o cơ giáp hạt đệ nạ diệp vũ thanh âm chuyển đến khoang điều khiển hạt đệ nạ trong h a i hiện tại mở ra cơ giác p quần bạo hình thức khoang điều khiển bên trong hạt đệ nạ xưng sở lập tức lẩm bẩm nói mở ra quần bạo hình thức v â anh một giây sau lưới đao nữ vương hảo cơ giáp thể nội l o động lực trước nay chưa từng có vận chuyển cùng lúc đó tại cơ giáp mặt ngoài từng đạo trận văn được thắp sáng phóng xuất ra tinh hồng sắc q u a n mang theo từng tòa trận pháp bổ sung năng lượng vận chuyển lưới đao nữ vương tản mát ra một c ô văng lánh đến cực điểm s ắ c ý sân huấn luyện bên trong mọi người thấy lưới đao nữ vương cơ giáp dị biến nao nhao khiếp sợ há to miệng chuyện gì xảy ra lưới đao nữ vương thế nào sáng lên ánh sáng màu đỏ tê bỗng nhiên không hiểu tê cả ra đầu chẳng lẽ đây mới là lưới đao nữ vương hoàn toàn thể q u â bạo hình thức đây chính là chắc vũ đối cơ giáp thăng cơ a d e nhanh a n kiểm tra một chút cơ giáp số liệu khoang điều khiển bên trong adena cũng bị sợ ngây người nửa ngày lúc này mới lấy lại tinh thần ánh mắt rơi vào khoang điều khiển trên màn hình adena lập tức kinh ngạc thốt lên cái này cái này sao có thể lãnh nhận nghe được a d e n a kinh hô ánh mắt lộ ra một vẹn vẻ lo lắng vội vàng lên tiếng hỏi thăm adena xuất hiện tình huống gì một lát adena t h a n h em v ă n g lên vẫn là chính các ngươi xem một chút đi vừa mới nói xong tự cơ giáp bên trên hình chiếu ra một cái hình tượng hình tượng này chính là cơ giáp khoang điều khiển bên trong màn hình chiếu đây không phải cơ g i á p màn hình hình tượng a a ạ t đệ nạ ngươi để chúng ta nhìn cái này làm gì đúng a có cái gì dị thường a c h ờ một chút đó là cái gì một vị a nhĩ pháp chiến đội thành viên kinh hô một tiếng đưa tay chỉ vào màn hình góc trên bên phải nơi đó có một hàng con số chín mươi lăm chín mươi lăm lãnh nhận giống nhau thấy được nghề này số lượng lập tức kinh ngạ c thốt lên a ạ t đệ nạ ngươi cơ g i á p độ phù hợp lúc nào thời điểm tới chín mươi lăm khoang điều khiển bên trong a ạ t đệ nạ có chút tay chân luôn cùng nói rằng ta ta cũng không biết ta vừa rồi ta cơ g i á p độ phù hợp mới tám mươi bảy a bây giờ lại đ ỗ n g nhiên tới chín mươi lăm chẳng lẽ là bởi vì mở ra quần bạo hình thức adena lời nói mọi người trầm m ặ t lại nếu như đây đều là thật kia riêng là có thể tăng lên cơ g i á p độ phù hợp cũng đủ để cho diệp vũ trở thành đỉnh cấp cơ g i á p giữ đình sư cái này quá thần kỳ thật lâu adena kiếp sợ thở dài một cái cơ g i á p độ phù hợp tăng lên khó chi lại khó cái này cần tự thân ngộ tính cùng ban ngày kế ngày tôi luyện mà bây giờ vẹn vẹn mở một cái quần bạo hình thức liền làm cơ giác độ phù hợp kéo lên mười cái điểm cái này nếu là nói ra tuyệt đối không ai tin tưởng t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười ba bạo tạc tăng phúc t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười ba bạo tạc tăng phúc gạt đệ nạ ngồi khoang điều khiển bên trong thật lâu mới bình phục trong lòng tâm tình kích động ạt đệ nạ nhanh lên một lần nữa máy khảo nghiệm giáp số liệu lãnh nhận cấp bách thanh â m tại ạt đệ nạ vang lên bên hai a lấy lại tinh thần ạt đệ nạ đội vàng điều khiển l ư ỡ i đao nữ vương đi tới sân kiểm tra khảo thí bắt đầu đầu tiên là vận tốc gạt đệ nạ điều khiển cơ giáp đi tới đo nhanh khí phía trước v anh sóng âm nổ tung lưới đao nữ vương đã biến mất h ì bóng Frank. một giây sau t r ầ m mượn tiếng va đập chuyển đến hóa ra là bởi vì lưới đao nữ vương đụng vào phòng huấn luyện tá lực lưới phòng hộ bên trên ngừng lại trong phòng huấn luyện a nhĩ pháp chiến đội một đám thành viên trận tròn trong mắt trên mặt một mảnh vẻ mờ mịt vừa mới xảy ra chuyện gì không biết rõ không thấy rõ tựa như là lưới đao nữ vương vẹo một cái không còn hình bóng t t tốc độ này cũng quá kinh khủng a vận tốc tuyệt đối vượt qua bảy mã hách nói nhảm rõ ràng như vậy so sánh đồ lần đều biết adena điều khiển cơ giáp theo lưới phòng hộ bên trong thoát ly đi ra đứng vững vàng thân hình adena vẫn có chút n g h n g ta là ai ta ở đâu ta vừa rồi tại làm gì thật lâu adena mới nhớ tới chính mình tại máy khảo nghiệm giáp số liệu số liệu đối số liệu adena vội vàng điều khiển cơ giáp điều ra vừa mới tốc độ khảo thí. một nhóm số liệu xuất hiện tại trên màn hình tối cao v ậ t tốc mười bốn ma h a c h adena nhìn thấy cái số này lập tức khiếp sợ há to miệng mười bốn ma h a c h cùng lúc trước so sánh c h ọ n vẹn tăng lên gấp đôi trong phòng huấn luyện lãnh nhận khó có thể tin rủi rủi con mắt mười bốn ma hack thật là mười bốn mã hách lãnh nhận đều nhanh điên rồi phải biết cấp hàng tình cơ giáp bình quân vận tốc cũng bất quá là mười mã hách riêng lấy tốc độ mà nói giờ phút này lưỡi đao nữ vương đã không thua một bộ cấp hàng tình cơ giáp là ta điên rồi vẫn là xuất hiện ảo giác hành tinh cấp cơ giáp có thể khai ra mười bốn mã hách vận tốc ta chế thảo tốc độ này cũng quá kinh khủng a thật chẳng lẽ chính là bởi vì chắc vũ giữ gìn cải tiến tê chắc vũ ngưu ca liền xem như đỉnh cấp cơ giáp giữ gìn sư cũng tuyệt đối không làm được đến mức này lãnh nhận mạnh mẽ nuốt n g ụ m nước bọn, ngựa khí kích động hướng phía hạt đệ nạ ô, hạt đệ nạ tiếp lấy khảo thí. mau nhìn xem lưới đao nữ vương lực công kích cùng lực phòng hộ. khoang điều khiển bên trong hạt đệ nạ gật đầu hưng phần nói, t ố t ta lập tức khảo thí. một khối kiên cố đặc trùng thép hợp kim trước mặt, lưới đao nữ vương vung tay chẳng nghiêng. đ ố t lang liệt lưới đao thoáng một cái đã qua. một lát sau, thép hợp kim toàn bộ bị chém thành hai đoạn, trượt xuống tới đất trên bảng, phát ra một tiếng kêu khẽ. lực công kích, lý thị cấp sáu, cấp hàng tinh. lãnh nhận con mắt chăm chú nhìn chăm chăm màn hình cả người đều ngây m ẩ n cả người hàng cấp hàng tinh a nhĩ pháp chiến đội các thành viên tất cả đều điên rồi ta c h ế thảo cấp hàng tinh lực công kích là cấp hàng tinh a ba đau quá thì ra ta không nằm mơ cấp hàng tinh cơ giáp đây tuyệt đối là cấp hàng tinh cơ giáp tốc độ là cấp hàng tinh lực công kích cũng là cấp hàng tinh quá ngưu bức đây cũng là bởi vì chắc vũ giữ gìn cải tiến a chẳng lẽ chắc vũ là thần a đế pháp đứng tại diệp vũ bên cạnh hưng phấn kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lôi kéo diệp vũ cánh tay kinh hô liên tục chắc vũ ngươi quá lợi hại và a ngươi thật giỏi a linh phong cùng khắc lệ t i hai người đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào diệp vũ khó có thể tưởng tượng diệp vũ vậy mà cải tiến ra một bộ cấp hàng tình cơ giáp chắc vũ đã cấp cơ giáp sư siêu biệt đ ỉ n h cấp giữ nghìn sư cải tiến năng lực ngươi đến tột cùng là ai diệp vũ nhìn xem sân huấn luyện trung hưng p h â n đám người không khỏi lên tiếng nói rằng khảo thí còn không có kết thúc các ngươi cao hứng như vậy làm gì ngước mắt nhìn n g i lao nữ vương diệp vũ quát khẽ adena tiếp lấy khảo thí là adena lập tức cung kính trả lời Kế trên i ế p phòng là lực phòng hộ. Vâng t màn hình một nhóm văn tự xuất hiện cơ giáp lực phòng hộ cấp sáu cấp hàng tinh sân huấn luyện bên trong đám người hoàn toàn kích động hưng ơ phấn nổ tung lực phòng hộ cũng là cấp hàng tinh lãnh nhận giờ phút này kích động sắc mặt b à bừng run r ậ y nói cơ giáp hạch tâm số liệu đều là cấp hàng tinh lưới lao nữ b ư ơ n g hiện tại chính là cấp hàng tinh cơ giáp đây hết thệ đều giật mình ngừng động cho lãnh nhận một loại cực cảm giác không chân thật quay đầu nhìn về phía d i vũ lãnh nhận ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ phức tạp ngay từ đầu lãnh nhận cũng không tin tưởng diệp vũ có thể tăng lên lưới đao nữ vương thực lực còn mở miệng c h â m trọc khiêu khích mà bây giờ diệp vũ giữ gìn cải tiến sau lưới đao nữ vương cho lãnh nhận mạnh mẽ một bàn tay cơ giáp tam đại hạch tâm số liệu tất cả đều là cấp hàng tinh như thế đánh vỡ tam quan một màn thình lình xuất hiện tại mọi người trước mặt chắc vũ tiên sinh thật xin lỗi lãnh nhận đi đến diệp vũ trước người không người thi lễ là ta hiểu lầm ngài năng lực của ngài cường đại như thế mà ta lại diệp vũ ngăn cản lãnh nhận trên mặt lộ ra một vệ ý cười nói rằng đây không phải lỗi của ngươi không có gặp phải ta trước đó ngươi sẽ tin tưởng có người làm được điểm này a lãnh nhận không chút do dự lắc đầu nói rằng tuyệt đối không tin ngước mắt nhìn diệp vũ lãnh nhận n g ự a khí sùng bái nói rằng bất quá ta hiện tại tin tưởng thật sự có người có thể đem hành tinh cấp cơ giáp cải tiến trở thành cấp hàng t i n h cơ giáp đây quả thật là quá làm cho người khó có thể tin ngừng khảo thí ác đệ nạ đóng lại lưỡi đao nữ vương quần g bạo hình thức đi ra cơ giáp khoang điều khiển chắc vũ tiên sinh thật xin lỗi ác đ nạ thần sắc xấu hổ nhìn xem d i vũ lên tiếng nói rằng xin tha thứ ta ý kiến nông cạn còn hiểu lầm ngài là tại phá hư cơ giáp a nhĩ pháp chiến đội thành viên n g a o n g a o hướng diệp vũ lên tiếng nói xin lỗi diệp vũ năng lực cưỡng hãn đã hoàn toàn chinh phục a nhĩ pháp chiến đội thành viên h ừ bản tiểu thư đã sớm nói chắc vũ tuyệt đối có năng lực giữ gìn cải tiến cơ giáp diệp vũ bên cạnh thân đế pháp giơ lên cái đầu nhỏ vẻ mặt vẻ tự hào đối mặt đám người sùng bái vẻ mặt diệp vũ ánh mắt lộ ra một vẻ v ẻ tuyệt đối lưới lao nữ vương mặc dù tăng lên rất nhiều nhưng là còn có một cái khuyết điểm nàng côn bạo hình thức chỉ có thể duy trì thời gian một tiếng vượt qua một giờ trong cơ thể nàng lò động lực liền sẽ bởi vì quá tải xảy ra rừng lãnh nhận chờ ai nhĩ pháp chiến đội thành viên nghe xong tất cả đều nợ nụ cười chắc vũ tiên sinh không cần tiếc gối một giờ hoàn toàn là đủ ha ha đừng nói là một giờ liền xem như ba mươi phút đều đã rất hoà n mỹ hành tinh cấp cơ giáp có thể đạt tới cấp hàng tinh thực lực đã đầy đủ làm chúng ta vui mừng đúng thế chắc vũ tiên sinh ngài đã làm được vô cùng hoà n mỹ